Một phen vô rất nàng chỉ vào chính mình ngón tay, cười lạnh nói, vô luận ta là cái gì, cũng so ngươi cao quý trăm ngàn lần. Hiện tại công tử sủng ngươi bất quá là bởi vì trong bụng hải tử thôi. Ta nếu là ngươi phải hảo hảo bảo vệ tốt trong bụng kia khối thịt, nếu không. Một khi ngày nào đó hải tử đã không có, ngươi đoán công tử sẽ như thế nào đối với ngươi. Hoài dương công chúa sắc mặt biến đổi, tức muốn hộp máu mà mắng, lan. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Thư á khinh miệt mà liếc hoài dương công chúa giống nhau. Không chút do dự xoay người đi ra ngoài. Chuyện ngoài lề. Hôm nay đi tần vương cung, đại tần đế quốc bao la hùng vĩ quả nhiên không phải minh thanh có thể so sánh với. Buổi sáng 5.50 giờ giường, buổi tối mau 7 giờ mới hồi khách sạn, mệt mỏi quá. Hôm nay thiếu một chút, có điểm cảm mạo viết bất động, thân nhóm thứ lỗi. 261 hợp tác cùng thử. ngày hôm sau, tiêu đình truyền ra một cái kinh người tin tức. Hoa hoàng giấu kín bảo tàng liền ở kinh thành ngoại ba dặm chỗ hoa hoàng vì chính mình tu sửa hoàng lang ly này tin tức vừa ra, nguyên bản tràn đầy người trong giang hồ Kiến An Thành tức khắc không hơn phân nửa. Mọi người nhóm đều sôi nổi hướng tới ngoài thành Hoàng Lang dũng đi. Toàn bộ Kiến An Thành nhưng thật ra đột nhiên có vẻ có chút trống giống. Kiến An Thành cửa Đông Thành lâu một góc gác mái, một thanh y cùng nam cung tuyệt, Ngụy vô kỵ, Cố tú đỉnh đối diện ngồi uống trà. Ngoài cửa trên thành lâu, thân khoác nhung trang tướng sĩ, tay cầm binh khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cao cao trên thành lâu uy phong lẫm lẫm đàng đàng sát khí. Cho dù là tự xưng là võ công cao cường người trong giang hồ cũng không dám dễ dàng mạo phạm. Húng chi, hiện giờ người trong giang hồ cũng không có mấy cái còn có còn đối trên thành lâu Tây Việt đại quân có hứng thú, bởi vì bọn họ sở hữu lực chú ý đều bị hấp dẫn tới rồi ngoài thành Hoàng Lăng Thượng. Sáng sớm liền có người không ngừng nhằm phía hoa hoàng hoàng lăng, cũng coi như là hoa quốc lịch đại tiên hoàng vận khí tốt, cùng hoa hoàng lăng mộ cũng không phải tu ở bên nhau, nếu không nói, chỉ sợ cũng muốn cùng nhau bị này đó người trong giang hồ cấp va chạm nhưng là hoàng lăng cũng không phải như vậy hào đi vào khác không nói người trong giang hồ ai đều không hy vọng người khác cùng chính mình chia sẻ như vậy một tuyệt bút thật lớn tài phú chỉ là người trong giang hồ giết hại lẫn nhau liền cũng đủ đem từ kiến an thành cửa đến hoàng lăng ngắn ngủn vài dặm đường dùng máu tươi nhiễm đến đỏ bừng trên thành lâu nhìn thuộc hạ người tới hướng đánh giết thanh không ngừng con đường mục thanh y lìa rũ mắt bình tĩnh uống trà trước mặt trà xanh nam cung tuyệt nghiêng đầu nhìn nhìn ngụy vô kỵ cùng cố tú đỉnh vẫn là cái gì đều không có không có nói Nhìn trước mắt từng màn tinh phong huyết vũ, rất khó làm người tin tưởng này hết thảy đều là xuất từ một cái còn bất mãn 20 tuổi thanh xuân nữ tử tay. Ngụy Vô Kỵ thưởng thức trong tay chén trà, cười nói: "Thanh Y Liễu, nhìn đến trước mắt một màn này, có gì cảm tưởng?" Mục Thanh Y Liễu ngước mắt, nhợt nhạt cười nói: "Yêu cầu cái gì cảm tưởng? Những việc này cùng ta có quan hệ gì? Nếu bọn họ không hề kiến an thành nội, ta mặc dù là Tây Việt thừa tướng cũng không thể bá đạo hoàn toàn không được người khác đánh nhau giải quyết tư nhân ân oán đi." Còn không phải sao? Quốc khố bảo tàng là hoa hoàng dấu đi, những cái đó người trong giang hồ là chính mình tới, bảo tàng địa chỉ là tiêu đình tiết lộ đi ra ngoài, này hết thể cùng một thanh ý đều không hề quan hệ. Cái này tiêu đình, nhưng thật ra có chút ý tứ. ngụy vô kỵ như suy tư gì mà cười nói. Tuy rằng bọn họ có thể đoán được tiêu đình muốn làm gì, nhưng là bên ngoài những cái đó đã bị vàng bạc châu đáo mê hoặc tâm trí người trong giang hồ lại chưa chắc có thể minh bạch. Đại đệ cũng bất quá là tiêu đình không thể xác định hoàng lang rốt cuộc có hay không bảo tàng, lại hoặc là hoàng lang rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, những cái đó người trong giang hồ bất quá là bị hắn đẩy ra đi dò đường kẻ chết thay thôi. Nếu những người đó cho rằng tiêu đình là bách với người trong giang hồ áp lực mà công bố bảo tàng vị trí nói, cũng chỉ có thể nói này đó người trong giang hồ ý tưởng đều quá mức thiên chân. Cố Tú Đình dơ tay vì mặt khác ba người thêm một ly trà, mới vừa rồi vì chính mình thêm một ly, nhàn nhạt, nhạt cười nói. Sắc thật là có chút ý tứ. Nga. Tú Đình công tử cũng như vậy cho rằng. Ngụy Vô Kỵ nhướng mày cười nói, Cố Tú Đình rũ mi uống trà, một bên nhàn nhạt nói, hiện giờ lúc này, Hoài Dương công chúa đã coi như là một cái hoàn toàn vô dụng khí tử, nhưng là lấy Tiêu Đình tính cách cùng tâm trí cư nhiên còn vẫn luôn đem nàng mang theo trên người, chẳng lẽ không phải rất có ý tứ sao? Hoài Dương công chúa Hoài Tiêu Đình hải tử? Ngụy Vô Kỵ không có gì thành ý giải thích nói. Cố Tú Đình nhướng mày, đầu cho hắn một cái ngươi xác định không phải đang nói đùa ánh mắt. Tiêu đình loại người này, sao có thể vì một cái địch quốc công chúa trong bụng Hải Tử mà tùy ý phạm hiểm, đem không xác định nhân tố lưu tại chính mình bên người. Ngụy vô kỵ sờ sờ cằm, hỏi, kia tú đỉnh công tử cảm thấy là vì cái gì? Cố tú đỉnh đạm cười nói, chính là bởi vì không biết, cho nên mới cảm thấy có ý tứ a. Nam Cung Tuyệt ngồi ở một bên nghe hai người nói chuyện với nhau, có chút đau đầu nhíu nhíu mày. Tuổi quá lớn.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 Nam cung tuyệt nhướng mày nói, bọn họ hiện tại xác thật là không có nguy hại đến bình thường ba tánh, nhưng là Ngụy công tử có thể bảo đảm về sau bọn họ cũng không nguy hại đến bình thường ba tánh. Đặc biệt là chờ đến giết đỏ cả mắt rồi thời điểm bọn họ còn có thể phân đến rõ ràng này, đó là bình thường bá tánh này, đó là người trong giang hồ. Rất nhiều thời điểm, một khi giết đỏ cả mắt rồi chính là lục thân không nhận, chỗ nào còn nhớ rõ cái gì triều đình pháp lệnh cùng bá tánh an nguy. Mục Thanh Y Liêm mỉm cười nói, cho nên đến lúc đó liền yêu cầu nam cung đại tướng quân ra mà ta. một tướng ý tứ là nam cung tuyệt cẩn thận hỏi chấn áp một thanh y lìa đạm cười nói nếu người trong giang hồ nguy hiểm cho tây việt tan bình như vậy triều đình cũng không cần lại thủ hạ lưu tình. Hùng chi mấy ngày nay bản tướng vẫn luôn không có động thủ đã xem như thủ hạ lưu tình đi nam cung tuyệt trong lòng chấn động nhìn phía một thanh y lì trong ánh mắt khó nén khiếp sợ cùng kính sợ chi sắc trước mắt nữ tử này tuy rằng nhìn qua yếu đuối mong manh nhưng là lại so với hắn gặp qua bất luận cái gì một cái nam nhi đều càng thêm am hiểu sát phạt quyết đoán nếu nàng xuất thần võ tướng thế gia tập đến một thân hảo võ nghệ nói tất nhiên sẽ trở thành quang mang vạn trưởng một thế hệ danh tướng kế lăng như cuồng lúc sau có một cái đương thời cao thủ nhịn không được thầm than sinh con không bằng một thanh y lì một thanh y lì nghiêng đầu nhìn xa ngoài cửa sổ nơi xa xa xa đang nhìn hoa quốc hoàng lăng ánh mắt xa xưa mà yên lặng này đó người trong giang hồ vừa không thụ giáo cũng không biết tu liễm Một chút việc nhỏ liền hận không thể có thể trộn lẫn thiên địa biến sắc. Người như vậy, vô luận là đối với Tây Việt tiên ổn vẫn là đối với Tây Việt tương lai, đều không phải cái gì chuyện tốt. Một khi đã như vậy, Nam Cung tướng quân cần gì phải đối bọn họ nhân từ nương tay. Nam Cung tuyệt nhịn không được ở trong lòng cười, khi nào chính mình cái này tung hành xa trường lão tướng còn không bằng một cái tuổi thanh xuân nữ tử tới sạch sẽ lưu loát. Hắn là tướng quân, sở chú ý cũng chỉ là ra trận giết địch mà thôi, vậy hạ kiếm chỉ chỗ chính là hắn phóng ngựa huy quân sở hướng chỗ. Tây Việt núi sông vĩnh cố, nhất thống thiên hạ, mới vừa rồi là hắn bình sinh tâm nguyện cùng theo đuổi. Nam cung Tuyệt Thế Lương mà già mua ánh mắt dần dần mà kiên định lên, có chút bất đắc dĩ mà cười nói, một thế hệ tân nhân thắng người xưa, mục tướng thật sự là làm lão phu lao mắt mà nhìn. Mặt tướng minh bạch mục tướng ý tứ, thỉnh mục tướng yên tâm đó là, lão phu bảo đảm tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Mục Thanh y liền vừa lòng gật đầu, cười nói, như thế liền vất vả lao tướng quân. Nam cung Tuyệt Vội nói không dám. Mục tướng thật là hảo tính kế. Một cái sang sảng thanh âm từ bên ngoài vang lên, mọi người đồng thời xoay người, Nam cung Tuyệt sáng trắng mày kiếm giương lên, trầm giọng quát, người nào? Lâu nghe Nam cung tướng quân đại danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Lăng Bảo Chủ, nếu tới hạ tất chôn chôn tránh tránh. Mục Thanh Y Li nhàn nhạt cười nói. Khi nói chuyện, Lăng Như cùng cùng Lăng Thiên Tiêu hai cha còn đã xuất hiện ở cửa. Lăng Như cùng nhìn lướt qua đang ngồi mọi người. Mày dầm một trọn nhìn cố tú đình cười nói, vị này đó là tú đình công tử. Cố Cô tú đình chắp tay, đạm nhiên nói, lang bảo chủ, hạnh ngộ. Lang như cuồng cười nói, không dám, cố Cô công tử ở Nam Cương bút tích chính là làm lao phu đội phục không thôi, quả thực không hổ là hoa quốc danh tướng lúc sau. Cố tú đình thần sắc bình đạm, đạm cười nói, lang bảo chủ, quá khen. Mục thanh y dịch cười nhạt nói, lang bảo chủ, hiện tại lúc này hai vị cư nhiên còn có thể như thế nhàn nhã. Lang như cuồng cười nói Chúng ta bất quá là người khác mời đến tay đấm, không cần phải thời điểm, tự nhiên là nhàn nhã thật sự. Nhưng thật ra một tướng, lúc này tại đây bằng quan, không khỏi có chút không quá phúc hậu đi. Một thanh y gì buông chén trà, đạm nhiên cười nói, chẳng lẽ là ta buộc bọn họ đi sao? Lăng bảo chủ mời ngồi. Lăng như cuồng sắc thật là trong trốn giang hồ khó gặp cực kỳ thanh tỉnh bình tĩnh người cũng khó trách có như vậy một bộ trương dương không kèm chế được tính tình lang tiêu bảo lại vẫn như cũ có thể vài thập niên như một ngày đứng nạo nghệ với giang hồ mà không ngã lang như cuồng bước vào trong phòng ngồi xuống lang thiên tiêu nhưng thật ra khó được quy quy củ củ đứng ở cửa trong một góc hoàn toàn không có ngày xưa ngạo khí cùng tình huống một thanh y dị tự mình vì lang như cuồng đổ ly trà một bên cười nói lang bảo chủ lúc này có thể tới nơi này chắc là tiêu công tử đã không còn kiến an thành lang như cuồng nhướng mày nói một tướng tâm trí mưu lược Chỉ sợ là thế gian nam tử có thể so sánh được với cũng không có mấy cái. Mục thanh y liền rũ mi đặng cười, lang bảo chủ là tính toán ngồi ở chỗ này cùng ta cho nhau thổi phong sao. Ít nhất, luận gan dạ sáng suốt, mục thanh y liền liền đối với lang bảo chủ cam bái hạ phong. Có thể ở Bắc Hán cùng Tây Việt chi gian tự tại du tẩu chỉ sợ cũng chỉ có lang bảo chủ đi. Lang như cuồng thần sắc khẽ biến, một lát mới vừa rồi cười nói, quả thật là không thể gạt được một tướng đôi mắt.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 Nhìn chằm chằm Cố Tú Đình nói, "Cố Cô công tử đây là có ý tứ gì?" Cố Tú Đình nói, "Nghe nói Lăng Thiếu chủ cùng Bắc Hán Liệt Vương là chí giao hảo hữu." Lăng Thiếu chủ thật sự cùng Lăng Bảo chủ giống nhau, cảm thấy cùng Tây Việt hợp tác so cùng Bắc Hán hợp tác càng thêm có đáng tin. Lăng Thiên Tiêu thần sắc bình tĩnh nói, "Hiện tại Lăng Tiêu Bảo làm chủ người là ta phụ thân, tại hạ ý kiến hẳn là tả hữu không được đại cục đi." Cố Tú Đình nhàn nhạt nói, "Tây Việt yêu cầu chính là trường kỳ ổn định hợp tác, mà không phải tùy thời có thể phản chiến tương hướng người." Lăng Bảo chủ tuy rằng là Lăng Tiêu Bảo hiện tại làm chủ người, nhưng là Lăng Tiêu chủ lại đại biểu cho Lăng Tiêu Bảo tương lai. Không phải sao? Lăng Như Cùng im lặng, Cố Tú Đình có thể lấy một cái văn nhược người đọc sách thân phận ở Nam Di như vậy địa phương mà dừng chân thậm chí là dần dần khống chế hơn phân nửa cái Nam Cương, quả thực không phải đơn giản người. Hoặc là nói, một thanh y gì người bên cạnh, ai đều không phải dễ dàng hạ người. Một thanh y gì thần sắc đạm nhiên nhìn trước mắt Lăng Như Cùng cùng cố Tú Đình. Tựa hồ đối cô Tú Đình vấn đề không có chút nào kinh ngạc cùng dị nghị. Hoặc là nói, cô Tú Đình hỏi cũng đúng là nàng muốn hỏi. Lăng Tiêu bảo ở Bắc Hán thực lực hùng hậu, xác thật là một cái không tồi đối tượng hợp tác. Nhưng là nếu Lăng Như Quỳng là đánh xem ai chiếm phía trên lại tuyển biên chẳng nói, như vậy còn không bằng ngay từ đầu liền không cần như vậy hợp tác giả. Trong phòng trầm mặc một hồi lâu, Lăng Như Quỳng mới vừa rồi ngẩn đầu nói, một tướng ý tứ lao phu minh bạch, nhưng là... Mục tướng muốn như thế nào bảo đảm lăng tiêu bảo sẽ không bị bác hán hoàng giận chó đánh mèo? Mục thanh y gì nhướng mày nói, lăng bảo chủ yêu cầu cái dạng gì bảo đảm. Lăng Như cũng nói, ít nhất, kiến an thành sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài, tuy rằng tiêu đình hiện tại còn không có phát hiện cái gì, nhưng là xong việc bình tĩnh lại lại chưa chắc sẽ không nghĩ đến cái gì dấu vết để lại. Bởi vậy, tiêu đình còn có bác hán sở hữu cảm kích thám tử, tuyệt đối không thể hoặc là rời đi Tây Việt. Mục thanh y gì chấm ngâm một lát. Lắc đầu nói, Lăng Bảo chủ theo như lời, bản tướng không thể bảo đảm. Nhưng là, bản tướng có thể bảo đảm lần này sự tình tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Lăng Tiêu Bảo. Lăng Như cùng nhướng mày nhìn một Thanh y Yilie, hiển nhiên là không tin nàng lời nói. Mục Thanh y Yilie cũng không miễn cưỡng, chỉ là nhẹ giọng cười nói, lần này sự tình, kỳ thật cũng không có cái gì yêu cầu Lăng Bảo chủ làm. Lăng Bảo chủ chỉ cần không cùng Tây Việt là địch, đó là cùng bản tướng nhất thành công hợp tác rồi. Hơn nữa bản tướng bảo đảm Xong việc cho dù bác hán hoàng không cho kia 100 vạn lượng bạc trắng, bản tướng cũng sẽ vì lăng bảo chủ bổ thượng. Nhưng là, lăng bảo chủ muốn như thế nào bảo đảm các hạ thanh ý. Lúc này đây lăng như cuồng trầm tư càng lâu, dơ tay đem một quyển sách ném tới một thanh ý trước mặt trên bàn. Một thanh ý có chút tò mò nhướng mày, nhìn nhìn trên bàn phóng kia vốn có chút cổ xưa thư. Lăng như cùng nói, đây là lăng tiêu bảo võ công bí tịch, nếu Lao Phu lỡ hẹn nói, một tướng có thể cho người nghiên cứu ra lăng tiêu bảo võ công được điểm chuyển khắp thiên hạ, đến lúc đó tự nhiên sẽ có lăng tiêu bảo kẻ thù tới thế một tướng tìm lao phu phiền toái, hoặc là dứt khoát đem chỉnh quyển sách khắp phát hành, đến lúc đó trên đời đem lại vô lăng tiêu bảo, lăng tiêu bảo là một cái giang hồ môn phái, này dừng chân căn bản tự nhiên là cao cường võ công, lăng như cuồng đem cái này giao cho một thanh y lìa cũng xác thật là biểu hiện trừ bỏ cũng đủ thành ý, một thanh y lìa rối tay cầm lấy bí tịch, tùy tay giao cho ngồi ở bên cạnh ngụy vô kỵ, ngụy vô kỵ tùy tay phiền thiên. Chiều mục thanh y lìa gật gật đầu tỏ vẻ đây là thật sự, mục thanh y lìa mới vừa rồi cười nói, lăng bảo chủ quả thật là thành ý mười phần, bản tướng minh bạch. Nói vậy, lăng thiếu chủ cũng không có gì dị nghị. Ta là lăng tiêu bảo thiếu chủ. Lăng thiên tiêu hờ hững nói, liên tính hắn cùng ca thư hàn là trí giao hảo Hữu nhưng là đầu tiên hắn lại là lăng tiêu bảo thiếu chủ, hết thể nhất định này đây lăng tiêu bảo ích lợi vì trước. Mục thanh y lì vừa lòng cười nói, bản tướng minh bạch, đa tạ Lang bảo chủ Lăng Như cùng gật đầu nói, lão Phu còn có một cái yêu cầu quá đáng. Lăng bảo chủ mời nói, Mục Thanh Y thì cười nói. Lăng Như cũng nói, lần này sự tình sau khi chấm dứt, lão Phu muốn cho khuyển tử đi theo Mục Thanh Y một đoạn thời gian. Mục Thanh Y thì có chút khó hiểu, Lăng bảo chủ đây là ý gì? Một tướng tuổi còn trẻ, tài trí năng lực lại là Lao Phu cũng bội phục không thôi. Khuyển Nhi có thể đi theo một tướng bên người học một hai phân bản lĩnh, Lao Phu cũng cảm thấy mỹ mãn. Lăng Như cùng nghiêm túc địa đạo. Mộc Thanh Y có chút ngoài ý muốn, nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Thiên Tiêu, lại thấy Lăng Thiên Tiêu ôm ngực đứng ở một bên, tuy rằng không có cao hứng ý tứ, lại cũng không có gì bất mãn chi sắc. Do dự trong chốc lát, mới vừa rồi nói, học tập không dám nhận, Lăng Thiếu chủ nếu là cô ý, không ngại lưu tại Tây Việt làm khách một đoạn thời gian. Nghe vậy, Lăng Như Cuồng thần sắc cũng hòa hoãn rất nhiều, gật đầu nói, như vậy đa tạ một tướng. Chuyện ngoài lề Buổi chiều từ Hoành Điếm trở lại Hàng Châu Hảo vượng A sau đó cùng người đi Tây Hồ đi dạo một vòng. Lâu loại lâu đồ vật hương vị thiệt tình giống nhau, phục vụ cũng giống nhau, cấp kém bình không giải thích. Tám giờ quá mới hồi khách sạn, rất mệt. Càng chậm, ngày mai liền về nhà, làm đại gia đợi lâu, ngoảm ngoạ. 262 đắc trí. Hoa hoàng hoàng lăng bên ngoài, tiêu đình mang theo người đứng ở cách đó không xa trên sườn núi. Thần sắc trầm tĩnh nhìn hoàng lăng lối vào một mảnh binh hoang mã loạn cảnh tượng. Đứng ở hắn phía sau Thư Á cùng Hoài Dương công chúa thần sắc khác nhau, lại đều không có nói cái gì lời nói. Từ lần trước Hoài Dương công chúa bị Thư Á đã cảnh cáo lúc sau, liền an phận rất nhiều. Tiêu đình tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là hiện tại hắn việc vật quân thân, Hoài Dương công chúa an phận một ít đối hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, cũng liền không có lại chú ý vấn đề này. Nhìn vào khẩu trô những cái đó đua đến chết đi sống lại người trong giang hồ, tiêu đình tuấn đỉnh dung nhan hành lộ ra một tia lạnh nhạt ý cười. Công tử! Chúng ta liền ở chỗ này chờ như vậy. Thư A có chút trần chờ hỏi, những cái đó người trong giang hồ nếu những cái đó bảo tàng thật sự bị hoa hoàng dấu ở Hoàng Lang Địa Cung, những cái đó người trong giang hồ xông vào chẳng phải là làm cho bọn họ giành trước. Tiêu đình không cho là đúng, đạm nhân nói, những cái đó người trong giang hồ có thể thành chuyện gì. ghê gớm làm cho bọn họ lấy đi một chút mà thôi. Húng chi, người cho rằng nếu thật sự có bảo tàng ở bên trong, những cái đó người trong giang hồ có bao nhiêu có thể tồn tại trở về. Người trong giang hồ thích nhất chính là đánh đánh giết giết, vì một chút việc nhỏ cũng có thể đua người chết ta sống, càng không cần phải nói như vậy nhiều bảo tàng ở trước mặt. Đều hận không thể chính mình toàn bộ chiếm làm của riêng nào có khả năng sẽ muốn cùng người cùng chung. Cho dù như vậy đại một tòa kim sơn bọn họ căn bản là nuốt không xuống. Húng chi, chúng ta còn không rõ ràng lắm bên trong rốt cuộc có phải hay không có bảo tàng, cho dù có bảo tàng, chỉ bằng chúng ta những người này, làm sao có thể từ kiến an thành vận hồi Bắc Hán, này đó đều là vấn đề. Cho nên, chúng ta không cần sốt ruột. Thư Á thần sắc khẽ biến, Đông Dương bừng tỉnh đại ngộ nói, công tử là nói. Tiêu đình đạm nhiên cười nói, chờ xem. Hoài Dương công chúa nhữ như mày, nàng nghe không rõ Tiêu đình cùng Thư Á ở đánh cái gì bí hiểm, cũng không rõ các nàng nói được này đó muốn nói lại thôi nói có cái gì thâm ý nhưng là nàng biết chính mình thực không thích như vậy tình hình, thật giống như chính mình là cái yêu cầu bị đề phòng người ngoài, chỉ có Tiêu đình cùng Thư Á mới là người một nhà giống nhau. Tiêu đình. Các ngươi đang nói cái gì? Tiêu đình dơ tay vô vô hoài dương công chúa cánh tay, nhẹ dọng trấn ăn nói, không có gì. Ngươi hiện tại thân thể quan trọng, này đó việc vặt liền không cần sao tâm. Ngươi chỉ cần thanh thản ổn định chờ, chúng ta thực mau liền có thể hồi Bắc Hán. Đúng không? Hoài dương công chúa có chút ảm đạm lầm bẩm, rũ mắt giấu đi trong mắt vô thố cùng mờ mịt. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên nhớ tới kia một ngày thư á đối nàng lời nói, nếu đã không có trong bụng hải tử.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 tự nhiên cũng không có tâm tư đi chú ý Hoài Dương Công Chúa ý tưởng cùng tâm tình. Chỉ là phất phất tay, dặn do nói, không cần trở về thành, mệt mỏi liền hồi doanh địa đi nghỉ ngơi, hai ngày này chúng ta không trở về trong thành. Nhìn Hoài Dương Công Chúa rời đi, thư áo mới vừa hỏi nói, công tử là âm thầm đã làm tốt cái gì an bài sao? Tiêu đình đạm cười nói, cùng một thanh ý đi cùng ngụy vô kỳ đấu, không trước đó làm tốt an bài sao có thể. Ngươi đoán xem xem, chúng ta ở ngoài thành lớn như vậy động tĩnh. Một thanh y y cùng Tây Việt đại quân vì cái gì từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện quá. Thư á trong lòng ngảy dựng nói, chẳng lẽ này từ đầu tới đuôi đều chỉ là một cái bấy? Tiêu đình nói, bẫy dập. Sắc thật là có khả năng. Thư á nói, nếu công tử biết đây là một cái bấy, vì sao còn muốn tiêu đình tiếp lời nói, vì sao còn muốn hướng bên trong nhảy? Không tồi, này hoàng lăng sắc thật là có năm thành có thể là cái bẫy dập. Nhưng là đồng dạng cũng có một nửa có thể là thật sự. Đương nhiên lớn nhất có thể là bảo tàng xác thật là ở chỗ này, nhưng là đồng thời nơi này cũng là không dễ dàng thiết kế bây dập. Bất quá, cái này không quan trọng, bởi vì vô luận nơi này có phải hay không thật sự bảo tàng, chúng ta đều tìm không thấy khác địa phương nào. Mấy ngày nay trong thành thám tử dùng hết toàn lực, liền cố phủ trung tâm địa phương đều vào không được hướng chi là tìm hiểu mặt khác tin tức. Thư A khó hiểu nói, công tử, nếu là giả, chúng ta chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Tiêu đình cười lạnh một tiếng nói kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ phía trước bệ hạ vô ý rơi vào dung cẩn trong tay mới làm tây việt giành trước một bước lúc này đây đã có thể khó mà nói thư á đôi mắt vừa chuyển tức khắc bừng tỉnh đại ngộ cười khen công tử đại tài chỉ cần kiến an thành là chúng ta còn sợ tìm không thấy bảo tàng bất quá tây việt kia mấy chục vạn đại quân chỉ sợ cũng khó đối phó tiêu đình không để bụng dung cẩn không ở tuy rằng có một cái nam cung tuyệt bất quá bản công tử đều có biện pháp tiếp đón hắn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 dọc theo đường đi đều cùng tiêu đình một loại chính mình là ở bị một thanh y lì năm cái mũi đi phía trước đi cảm giác tiêu đình nu cầu cấp bách muốn một hồi hoàn mỹ thắng lợi tới chứng minh chính mình cũng không phải không bằng một thanh y lì hoàng lang chém giết vẫn như cũ ở liên tục hoa hoàng vì chính mình tu sửa vài thập niên địa cung hiển nhiên hoàng lang hiển nhiên phi thường không tồi rất nhiều giang hồ cao thủ một bên giết hại lẫn nhau một bên muốn phá vỡ hoàng lang lăng mộ lại là làm nhiều công ít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 Vì thế rất nhiều quy hàng binh lính cũng vẫn như cũ lưu dụng. Mà những người này lại là dễ dàng nhất bị người kích động. Mục Thanh Y Lià đám người tuy rằng vẫn luôn ở lưu ý vấn đề này, nhưng là thiên hạ to lớn chung quy là cẩn thận mấy cũng có sai sót, vẫn là xảy ra vấn đề. Chờ đến tin tức truyền đến thời điểm, phản quân đã chiếm cứ hơn phân nửa cái Đông Nam khu vực, đánh phục quốc cờ hiệu hướng tới Kiến An thành phương hướng đánh tới. Thình Mục tướng bất giận, mặt tướng nguyện y đi trước khuyên phục phản quân. Vẫn luôn không thế nào ái nói chuyện Triệu Tử Ngọc cũng đi theo đứng dậy.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 Lại nghiễm nhiên có trừ bỏ ca thư Hàn bên ngoài tuổi trẻ tướng lãnh đệ nhất nhân danh vọng cùng chiến tích, Nam Cung Tuyệt tuy rằng đức cao vọng trọng đảo cũng không muốn cậy già lên mặt. Triệu Tử Ngọc im lặng, Nam Cung Tuyệt ý tứ hắn tự nhiên minh bạch. Chỉ là phản loạn những người đó chỉ sợ là bị người có tâm kích thích, tuy rằng Triệu Tử Ngọc đã quy hàng Tây Việt, nhưng là đối với những cái đó cũng bộ thậm chí là căn bản không rõ nội tình bị kích động bá cánh lại vẫn là giữ lại từ trước tình cảm. Nam Cung Tuyệt đi bình loạn tự nhiên không thành vấn đề, nhưng là nếu từ hắn đi nói Nói không chừng có thể không đánh mà thắng kiên quyết rất lần này phiên thoái. Một thanh y gì thần sắc bình tĩnh mà nhẹ khấu mặt bàn, sau một lúc lâu mới vừa hỏi nói, vô kỵ, đại ca, các ngươi thấy thế nào? Cố tú đình nghĩ nghĩ, nói, nam cung lão tướng quân nói có lý. Lần này sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đột nhiên thanh thế như thế to lớn, này trong đó chỉ sợ không chỉ là quy hàng hoa quốc tướng sĩ. Nếu là chiêu hàng không thành cuối cùng binh nhung tương kiến, chỉ sợ cũng không phải an tây quận vương sở nhạc thấy việc triệu tử ngọc trầm mặc. ngụy vô kỵ nhúng mày, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tú Đình cười nói, Tú Đình công tử cảm thấy, lần này sự tình là ai đang âm thầm làm khó dễ. Ca Thư Thuân. Cố Tú Đình cũng không bán cái nút, nhàn nhạt nói, Ca Thư Thuân lần trước ở Tây Việt tan mệt, sao có thể không nghĩ tìm về cái này bãi. Chỉ tiếc phía trước kích thích Tây vực các quốc gia xuất binh Tây Việt, vốn định cùng Tây vực các quốc gia một đạo giáp công Tây Việt, lại không ngờ chính mình đồng dạng hậu viện cháy phương bắc biên cảnh chức trừ bỏ vấn đề.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 Mà Bác Hán lại cũng đồng dạng để lại mấy chục vạn binh mã ở phía Bắc, cùng Tây Việt đại quân xa xa rằng co. Mục Thanh Y thì gật gật đầu nói, Lao tướng quân, lần này liền vất vả ngươi. Nam Cung tuyệt cất cao giọng nói, vì nước chinh chiến, là Lao phu phân nội việc, Mục Tướng nói quá lời. Mục Thanh Y lì nói, Nam Cung tướng quân đi chuẩn bị đi, 30 vạn đại quân nhưng đủ. Nam Cung tuyệt ngạo nghe nói, dư giả, an Tây quận vương, kiến an thành liền vất vả ngươi. Triệu tử Ngọc gật đầu, chắp tay nói, Lao tướng quân yên tâm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 Lại là chưa bao giờ đối bất luận cái gì một cái tướng lanh từng có như thế cao đánh giá. Chân chính tuyệt thế danh tướng không phải vì tung hoành xa trường uy danh hiển hách, mà là vì lấy sát ngăn sát, thủ thiên hạ Thái Bình. Người trước rất nhiều người có thể làm được, người sau lại ít có người có thể làm được. Mà có người có như vậy tâm nguyện, rồi lại khuyết thiếu trở thành một thế hệ danh tướng tư chất. Triệu tử ngọc tuổi còn trẻ lại là tư chất, tín nhiệm kinh nghiệm đều hoàn mị cụ bị. Giả lấy thời gian. Siêu Việt Nam Cung Tuyệt trở thành Tây Việt đệ nhất danh tướng danh rũ sử sách cũng bất quá là thời gian mà thôi. Lao tướng quân tán thưởng. Quân tình khẩn cấp, Nam Cung Tuyệt cũng không chỉ hoãn cùng mọi người cáo từ lúc sau liền lập tức đứng dậy đi rồi. Chờ đến Nam Cung Tuyệt đi ra ngoài, Ngụy vô kỷ mới vừa rồi những mày nói, thanh ý đi hè. Nam Cung Tướng quân mang đi 30 và người, nếu là thật sự Bắc Hán đại quân xâm phạm biên giới, còn có kiến an thành phủ cận nhiều như vậy người trong giang hồ quái dối, thật sự không thành vấn đề sao. Mục thanh y cười nhạt nói, có thể có cái gì vấn đề. Vô kỵ cứ việc yên tâm là được, người trong giang hồ sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Cho dù bác Hán, cũng dâu rịa. Nhưng là phản loạn việc cần thiết lập tức giải quyết, này phong tuyệt đối không thể trường, nếu không tương lai liền sẽ phiền toái không ngừng. Ngụy vô kỵ gật đầu nói, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Tử Ngọc, kiến an thành binh mã liền giao cho ngươi. Mục thanh y ghi nhìn về phía triệu tử Ngọc nói. Triệu tử Ngọc gật đầu nói, mặt tướng linh mệnh. Nam cung tướng quân xuất chinh sắp tới, mặt tướng cũng đi trước cáo tử. Mục thanh y rìa gật đầu nói, vất vả. Nhìn triệu tử ngọc theo đi ra ngoài, ngụy vô kỵ sở hữu sở tư nói, ngươi đối triệu tử ngọc nhưng thật ra yên tâm. Nam cung tuyệt vừa đi, đem toàn bộ kiến an thành binh mã đều giao cho triệu tử ngọc, cũng chẳng khác nào đưa bọn họ mọi người tánh mạng đều giao cho triệu tử ngọc trên tay, như vậy tín nhiệm lại không phải người bình thường có thể làm được. Một thanh y rìa đạm đạm cười nói, an tây quận vương đều không phải là ngu chung người nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Nếu là còn muốn để phòng hắn, lúc trước ta cần gì phải dùng hắn. Ngụy vô kỵ thở dài, thanh y lì lòng mang rộng lớn. Ta chờ Nam Nhi cũng ở sở không kịp. Mục thanh y lì che miệng cười nói, ta sẽ không bởi vì ngươi thường xuyên định hót ta khiến cho ngươi lợi biếng. Ngụy công tử, Hoàng Lang bên kia sự tình liền làm phiền ngươi. Ngụy vô kỵ có chút bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, cũng không phản đối liền tính là ứng hạ. bác Hán nếu là thật sự muốn nhân cơ hội tiến công. Tiêu đình hiện tại chỉ sợ đã không còn kiến an thành. Mộc thanh y phất tay nói, không sao cả, liền tính không hề kiến an thành, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng sẽ không rời đi. Không có nhìn đến ta thảm bại, hắn như thế nào bỏ được rời đi. Hiện tại rời đi, chẳng khác nào là tiêu đình hướng một thanh y để nhận thua, tự nhận hắn không bằng Mộc thanh y tiêu đình là một cái kiêu ngạo hơn nữa có giã tâm người. Hắn tuyệt đối sẽ không chịu đựng chính mình Cũng như vậy thanh danh không có tiếng tâm gì rời đi kiến an thành. Kia thật sự là có phụ hắn mai danh ẩn tích dấu ở Hoa Quốc nhiều năm như vậy hùng tâm trang trí. Vô luận như thế nào, hắn ít nhất đều phải làm ra một hồi kinh thiên động địa thắng lợi sau đó mới áo gấm về làng Vinh Quy quê cũ. Ngụy vô kỵ gật gật đầu, cũng thế, ta sẽ chú ý, sẽ không làm hắn nhảy ra cái gì đa dạng tới. Ngoài thành, nhìn nơi xa đánh nam cung tuyệt cờ hiệu chạy như bay mà đi đội ngũ, tiêu Đỉnh tuổi trẻ trên mặt lộ ra một tia thỏa thuê đắc ý tươi cười, nói Xem ra mấy ngày nay ẩn nhẫn cuối cùng là không có bổng phí. Chỉ cần đem nam cung tuyệt điều khỏi kiến an thành, chúng ta muốn hành sự liền càng thêm phương tiện. Thư Á đứng ở hắn phía sau, đồng dạng nhìn nam cung tuyệt đội ngũ rời đi phương hướng nói, công tử thần toán, mục thanh y quả nhiên là phái nam cung tuyệt tiến đến bình loạn. Tiêu đình hừ nhẹ một tiếng nói, mục thanh y chúng quy là cái nữ nhân, đang nghi lại là nữ nhân tiên tính. Nếu là làm triệu tử ngọc lãnh binh bên ngoài, rất khó nói triệu tử ngọc cuối cùng có thể hay không phản chiến tương hướng Như vậy khí phách bản công tử không có, một thanh ý thì hiển nhiên cũng không có. Dung Cẩn không ở, hiện giờ lại đi rồi nam cung tuyệt. Cho dù có triệu tử Ngọc ở, triệu tử Ngọc rốt cuộc là hoa quốc hàng tướng, bản công tử đảo muốn nhìn xảy ra chuyện còn có ai có thể tới cứu kiến an thành. Công tử, chúng ta hiện tại hay không thông chi biên giới đóng quân? Thư Á đồng dạng có chút hương phấn mà hỏi. Không cần thông chi, bọn họ hiện tại đã xuất phát. Tiêu đình hơi có chút đắc ý điều đạo hắn đã sớm đã tính định rồi một thanh ý rìa nhất định sẽ chụp nam cung tuyệt xuất binh bình loạn cho nên cũng đã sớm đã thông chi bắc hán đại quân chỉ cần nam cung tuyệt vừa ra phát bọn họ thực mau liền sẽ bắt đầu xuất binh tới gần kiến an thành thời gian này lại là không thể quá sớm cũng không thể quá muộn quá muộn kéo dài thời gian dễ dàng bị một thanh ý rìa phát hiện quá sớm nam cung tuyệt tùy thời có thể hồi viện sung sướng mà nhìn liếc mắt một cái nơi xa tiêu đỉnh xoay người thay đổi cái phương hướng nhìn phía một khác chỗ hoa quốc hoàng lăng cười nói dư lại sự tình không cần chúng ta nhúng tay, chúng ta chỉ cần chuyên chú hoàng lăng sự tình là được. Mặt khác, thông chi lưu tại trong thành thám tử, một khi bác hán đại quân vây quanh kiến an thành, lập tức động thủ ở trong thành khiến cho rối loạn, càng loạn càng tốt. Là, công tử. Xem ra tiêu công tử hết thể tiến triển thuận lợi. Tâm tình cũng không tồi. Lăng Như cuồng mang theo lăng thiên tiêu từ một cái khác phương hướng bước chậm mà đến, lăng thiên tiêu lười biếng mà cười nói. Tiêu đình tươi cười có chút có lệ, nhàn nhạt nói, nhờ phúc còn tính không tồi. Lăng Bảo Chủ cùng Lăng Thiếu Chủ hai ngày này là lại chỗ nào rồi? Lăng Thiên Tiêu có chút không mau nói, còn có thể đi đâu vậy? Bác Hán Hoàng tìm chúng ta tới hỗ trợ, nhưng là Tiêu Công Tử thoạt nhìn cũng không có gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ địa phương, tự nhiên là chính mình tìm địa phương mang theo. Tiêu Đình Đạm cười nói, Lăng Thiếu Chủ nói quá lời, Lăng Thiếu Chủ Hòa Lăng Bảo Chủ đều là trong thiên hạ nhất đẳng nhất cao thủ, hảo cương tự nhiên phải dùng ở lưỡi giao thượng. Mấy ngày nay còn thỉnh hai vị, vị khuất một ít. Lăng Thiên Tiêu hử nhẹ một tiếng nói, dù sao Bác Hán Hoàng là mời chúng ta tới hiệp trợ Tiêu Công Tử, nếu Tiêu Công Tử không cần chúng ta hiệp trợ ta chờ cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là nếu là đến lúc đó sự tình ra đường rẽ, còn thỉnh Tiêu Công Tử chính mình đi theo Bắc Hán Hoàng giải thích, một yêu đem trách nhiệm đẩy đến chúng ta trên người. Đây là tự nhiên. Tiêu đình không chút do dự đáp. Nguyên bản hắn không nên đối lăng như cuồng đám người như thế lãnh đạo nhưng là mấy ngày nay tiêu đình thật sâu phát hiện chính mình thật sự là không thích này đó trời sinh tính cuồng ngạo người trong giang hồ. huống chi hiện giờ hết thể tiến triển thuận lợi, hắn cần gì phải muốn lăng như cuồng cùng lăng thiên tiêu tới phân một ly canh, chờ đến đại công cáo thành, sở hữu công lao đều là của hắn, hắn thật sự không cảm thấy như lăng như cuồng như vậy vạn sự phủi tay mặc kệ, chỉ có thể khiến cho ra một phen sức lực giang hồ lủng, có có cái gì tư cách cùng chính mình phân công. lăng thiên tiêu thật sâu mà nhìn tiêu đình liếc mắt một cái, đạm nhiên nói. Hy vọng tiêu công tử nói chuyện xem như. Chân chính nhận thức một thanh ý gì cùng tiêu đình hai người kia mới hiểu được chuyện gì trinh lệnh. Tiêu đình bên này còn ở đắc chí tính kế một thanh ý gì, lại không biết hắn mưu hoa sớm đã bị người nhìn thấu nhìn thấu. Lăng thiên tiêu lúc này mới minh bạch phụ thân sẽ vứt bỏ bác hán lựa chọn Tây Việt, lại còn có làm chính mình đi theo một thanh ý là có ý tứ gì. Tuy rằng đi theo một nữ nhân bên người vẫn là vì học tập có vẻ có chút mất mặt. Nhưng là Lăng Thiên Tiêu dưới đáy lòng cũng thừa nhận cái này, chính mình từ trước cũng không chấp nhận nữ tử sát thật thị phi cùng người thường. Tiêu Đình có chút kỳ quái mà nhìn Lăng Thiên Tiêu liếc mắt một cái nói, Lăng thiếu chủ tựa hồ đối tại hạ không có gì tin tưởng. Lăng Thiên Tiêu du mắt, đạm nhiên nói, Tiêu công tử mấy ngày nay biểu hiện, tựa hồ không có gì cơ hội làm bản công tử tín nhiệm. Liên tiếp bị một nữ tử bức cho luôn cuống tay chân táo bạo không thôi, người nên có chút tự mình hiểu lấy. Tiêu Đình thỏa thuê mãn nguyện nói, nhất thời thắng bại không coi là cái gì. Lúc này đây, lang diêu chủ không ngại nhìn xem. Khởi bẩm công tử, vừa mới thám tử tới báo, địa cung bên trong xác thật là có bảo tàng. Một cái thị vệ bộ dáng nam tử vội vàng tới báo. Tiêu đình trong lòng vui vẻ, kỳ thật nguyên bản hắn đối địa cung bên trong có bảo tàng ôm hy vọng cũng không phải rất lớn, lại không nghĩ rằng một thanh y như thế nhưng sẽ dùng thật sự tàng bảo đồ đương ngồi, này quả thực là cái ngoại ý muốn chi hỉ. Thật tốt quá. Địa cung mở ra. Tiêu đình hỏi. Còn không có. Địa cung đại môn cùng cơ quan tu sửa phi thường tinh diệu. Từ bên ngoài căn bản vô pháp mở ra, có tinh thông xúc cốt công người cùng sở kim người miễn cưỡng đánh cái động đi vào. Thị vệ bẩm bào nói, tiêu đình như mày, có chút thất vọng nói, vẫn là không thể đi vào. Thị vệ lắc lắc đầu, chính là cái kia giống nhau thành niên nam tử căn bản vào không được động cũng là người trong giang hồ đánh đỏ mắt, càng không cần tưởng địa cung mở ra lúc sau sẽ thế nào. Bất quá đối với bọn họ tới nói. Này đó người trong giang hồ tự nhiên là bị chết càng nhiều càng tốt. Tiêu đình trầm ngâm một lát, mới vừa rồi nói, cũng thế, nghĩ cách làm cho bọn họ tiếp tục. Cần phải mau chóng đem địa cung mở ra. Là, công tử, tiến đến bẩm báo thị vệ lại một lần vội vàng mà đi. Chỉ để lại tiêu đình túi đầu suy tư, chỉ cần xác định địa cung bên trong xác thật là có bảo tàng. Này đó người trong giang hồ cũng liền không có bất luận cái gì tồn tại giá trị. Hoa hoàng hoàng lang cơ quan sát thật là không giống bình thường. Hiện giờ liền địa cung đều còn không có mở ra, bị cơ quan giết chết giang hồ cao thủ liền bao lớn gần trăm người. Nếu là từ bọn họ người chính mình đi nói, không chỉ có dễ dàng bị một thanh y hề phát hiện, hơn nữa tổn thất thảm trọng cũng không phải hắn có thể gánh vác đến khởi. Rốt cuộc bác hán thám tử liền tính lại lợi hại, luận võ công lại cũng so ra kém những cái đó người trong giang hồ. Xem ra muốn chúc mừng tiêu công tử. Lăng thiên tiêu đem tiêu đình trên mặt chợt lóe mà qua sát khí thu ở đáy mắt lại chỉ đừng không nhìn thấy giống nhau. Nhướng mày cười nói. Tiêu đình chắp tay cười nói, Cùng vui, bệ hạ được đến này bút tài phú, Tự nhiên cũng ít không được lăng tiêu bảo chỗ tốt. Chúng ta đều là để bệ hạ làm việc, Vốn chính là phân nội việc. Lăng thiên tiêu nhướng mày cười, Nói, tiêu công tử nói không tồi. Không bằng. Bản công tử tự mình đi nhìn xem, Nói không chừng còn có thể mau một chút. Điểm này việc nhỏ không cần làm phiền tiêu thiếu chủ. đao kiếm không có mắt, Nếu là bị thương lăng thiếu chủ như thế nào cho phải. Hùng chi. Hiện tại còn không đến lăng thiếu chủ hòa lăng bảo chủ ra tay thời điểm, này đó việc nặng liền giao cho những cái đó người trong giang hồ đi làm đi. Nhất thời đắc ý tiêu đình hoàn toàn đã quên trước mắt đứng chính là hai cái người trong giang hồ, khinh miệt ngự khí hoàn toàn không có che giấu. Làm đứng ở phía sau lăng như cuồng cùng lăng thiên tiêu đều như mày, lăng thiên tiêu trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm quan mang. Chuyện ngoài lề. Hoành điếm ru rốt cuộc kết thúc điểu năm nay lần đầu tiên ra cửa du ngoạn hảo Nga, bất quá đi ra ngoài đi một chút cũng không tối đát. Có thân đi hoành điếm chơi nói để cử nhất định phải xem mộng ảo thái cực cùng Long Đế Kinh Lâm biểu diễn, Long Đế 4 d hiệu quả siêu tán A, hợp với chơi 3 lần còn tưởng chơi, ngựa ngùng đều lại đuổi thời gian, đành phải đi rồi. Tường nghiệm A cửu cô lương nhóm có thể chuẩn bị vỗ tay điểu, ngày mai A cửu sẽ trở về, nếu là một có, ta đem ngày mai nội dung đều ăn. 263 cửu ra trở về, công tử cứu mỹ nhân. Quả thực như một thanh ý gì ở đám người đoán trước. Ngày hôm sau buổi chiều liền truyền đến Bắc Nhung đại quân lướt qua hai bên xác định biên giới về phía trước đẩy mạnh tin tức. Thu được tin tức đồng thời, Mục Thanh Y hạ lệnh triệu tử Ngọc xuất linh 30 vạn đại quân nên địch, kể từ đó, đi ra ngoài triệu tử Ngọc cùng Nam Cung tuyệt mang theo người cùng phía trước phân biệt phái hướng các nơi đóng giữ địa phương cùng Hoa Quốc quy hàng tướng lãnh giao tiếp tướng sĩ, đóng giữ kiến an thành binh mã liền không đủ 20 vạn người. Đương nhiên, đối với chỉ có kẻ hèn mấy nghìn người người trong giang hồ, Cùng với nhân số tuyệt đối sẽ không so người trong giang hồ càng nhiều Bắc Hán thám tử, Tây Việt ở kiến an thành vẫn như cũ chiêm cư tuyệt đối thượng phong. Cho nên nghe thấy cái này tin tức thời điểm, tiêu đình biểu tình giống như là nuốt một con rủi bọ giống nhau ghê tởm. Nghe xong thuộc hạ truyền quay lại tới tin tức, vẫn như cũ còn ở ngoài thành tiêu đình sắc mặt xanh mét. Hắn là thật sự không nghĩ tới hiện tại lúc này một thanh ý gì cư nhiên dám dùng triệu tử ngọc. Phải biết rằng chỉ cần triệu tử ngọc có nửa điểm ý tưởng khác, Đem binh quyền giao cho triệu tử ngọc trong tay một thanh y chính là tử lộ một cái Liên tính bên người lại cao thủ lẫn nhau miễn cưỡng thoát chết được Cũng tuyệt đối sẽ khiến cho Tây Việt triều đình trên giới cực đại bất mãn Tiêu đình tự hỏi nếu thay đổi chính mình ở một thanh y Vì vị trí thượng hắn có dám hay không dùng triệu tử ngọc Châm tư thật lâu sau tiêu đình vẫn là ở trong lòng lắc lắc đầu Hắn không dám Trường kỳ mai danh nhận tích làm mật thám trải qua làm hắn thói quen hoài nghi hết thảy Hắn căn bản không chịu có thể đối một cái vừa mới quy hàng tướng lãnh làm được hoàn toàn tín nhiệm nông nỗi, càng không thể đem chính mình tánh mạng phó thác cấp một cái hoàn toàn không thân người. Cũng đúng là hắn này phân đa nghi, làm hắn sai đánh giá mục thanh y tâm tư cùng ý tưởng. Cũng tạo thành hiện giờ khả năng sẽ có chút phiền phức cục diện. Tuy rằng tiêu đình vẫn như cũ cho rằng một thanh y quyết định này cũng không sẽ quá mức ảnh hưởng đại cục, nhưng là vượt qua không chế bên ngoài sự tình luôn là làm hắn khó tránh khỏi sinh ra một kia tức giận cảm xúc. Chuyện tới hiện giờ, hai bên nhưng coi như là cháy nhà ra mặt chuột, chỉ sợ phía trước mục thanh y, y cố tình duy trì tao nhã cùng hòa bình cũng muốn biến mất không thấy. Đây là tiêu công tử lời thề son sắt sẽ không có vấn đề. Lăng thiên tiêu dựa vào một viên đại thụ, lười biếng mà nhìn cách đó không xa biểu tình âm trầm tiêu đình, chào phúng treo chọc nói. Tiêu đình sắc mặt càng trầm, quay đầu lại nhìn lăng thiên tiêu liếc mắt một cái, trầm giọng nói, lăng thiếu chủ không cần lo lắng, mục thanh y, y đã vào cục. Vô luận nàng như thế nào an bài này một ván nàng đều là chú định muốn thua. Lăng thiên tiêu không cho là đúng, nhướng mày nói, đúng không, bản công tử rửa mắt mong chờ. Tiêu đình hư nhẹ một tiếng, nói, Lăng thiếu chủ cứ việc nhìn đó là. Bên cạnh, thư á nhẹ giọng đề nghị nói, công tử, chúng ta có phải hay không có thể phái người đi theo triệu tử ngọc tiếp xúc một chút. Tiêu đình đôi mắt hơi hơi nhíu lại, mỉm cười khen, khó trách bệ hạ coi trọng thư á, nhưng thật ra cùng ta nghĩ đến một chỗ đi vẻ mắt dư quang thiết đến Lăng Thiên Tiêu không cho là đúng thân sắc, Tiêu Đình nói, liền tính không thể chân chính chiêu hàng Triệu Tử Ngọc, liền tính Mục Thanh Y không nghi ngờ tâm Triệu Tử Ngọc, bản công tử liền không tin Tây Việt tướng sĩ cùng quan viên mỗi người đều tín nhiệm Triệu Tử Ngọc. Triệu Tử Ngọc cái loại này người, vô luận tới rồi chỗ nào luôn là muốn e ngại không ít người lộ. Nói không chừng không cần chúng ta động thủ, sẽ có không ít người giúp đỡ chúng ta diệt trừ hắn. Công tử anh minh." Thư á cười nói. Tiêu Đình nói, "Đây là Thư á đi làm đi." Mặc kệ triệu tử ngọc là cái gì phản ứng, nhất định phải đem tin tức này truyền được thiên hạ đều biết. Là, thư á thúy thanh đáp, sạch sẽ lưu loát xoay người mà đi. Tiêu đình quay đầu lại, nhìn lăng thiên tiêu cười nói, lăng thiếu chủ cảm thấy thư ái như thế nào. Lăng thiên tiêu nhướng mày, phản phất khó hiểu tiêu đình vì sao có này vừa hỏi. Tiêu đình cười nói, tại hạ thấy lăng thiếu chủ tựa hồ đối một thanh ý thì hơi có chút tò mò, kỳ thật. Ta bác hán nữ nhi càng thêm không tồi. Hoa quốc nữ tử kiều nhu vô dụng. Tây Việt nữ tử luôn chiều vô lễ, nơi nào so được với ta Bắc Hán nữ tử anh tư tác xưởng. Lăng Thiên Tiêu du mắt, nhàn nhạt nói, Mẫu đơn quốc sắc cùng ven đường cỏ dại, căn bản không có tương đối tất yếu. Đến nỗi ai là mẫu đơn ai là cỏ dại, tự nhiên là người nghe hiển nhiên. Nhìn đến Tiêu Đình còn muốn nói cái gì, Lăng Thiên Tiêu không kiên nhẫn mà tính toán hắn nói, Tiêu công tử có công phu lo lắng này đó, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại sửa như thế nào đối phó một thanh y y bại bởi nữ nhân một lần là không cẩn thận, hai lần là ngoài ý muốn. Nếu là ba lần bốn lần đã có thể khó coi. Nếu đã xé rách mặt, bước tiếp theo một thanh ý thì chỉ sợ liền phải đối phó tiêu công tử đi. Tiêu đình trên mặt hiện lên một tia tức giận, thực mau lại bình tĩnh xuống dưới, đạm cười nói, cái này sao? Tự nhiên là yêu cầu lăng bảo chủ cùng lăng thiếu chủ to lớn tương trợ. Lăng thiếu chủ không cần lo lắng, việc này bản công tử sớm coi an bài, đoạn sẽ không lại là một thanh ý đi chiếm phía trên. Nói xong lời cuối cùng, tiêu đình ngữ khí cũng có chút nghiến răng nghiến lợi lên. Hắn xưa nay kiêu ngạo tài trí chắc tuyệt, lại lại nhiều lần bị cái nữ tử bức cho luôn cuống tay chân, như thế nào có thể không giận. Lăng thiên tiêu nhún nhún vai không có lại nhiều ít cái gì kích thích tiêu đình, dù sao hắn cũng muốn nhìn một chút tiêu đình còn có thể có cái gì bản lĩnh cùng một thanh y ý ri ý đấu pháp. Một tướng, Hoàng Lăng bị mở ra. Cố phủ trong thư phòng, một thanh y ri thần sắc bình tĩnh phê sổ con. Tiên tĩnh Dung nhan thượng hoàn toàn nhìn không ra dưới đây trăm dặm ở ngoài đang ở đánh giặc mục thanh y để nhìn đến đi nhanh tiến vào thái sử hành một thanh y để mới vừa rồi ngẩn đầu lên gắt xuống trong tay bút cười nói, nhiều ngày như vậy, rốt cuộc mở ra. Thái sử hành cười nói, này thuyết minh ngụy công tử cùng hạ huynh còn có nam cung đại tướng quân liên thủ thiết kế cơ quan thực đáng tin cậy a đương nhiên, hoa hoàng bản nhân cũng công không thể không. Nếu không phải hoa hoàng vì chính mình bỏ vốn to tu sửa hoàng lăng. Bọn họ cho dù có thiên đại vốn là cũng không thể tại như vậy đoạn thời gian bố trí ra một cái có thể lừa dối như vậy nhiều người tàng bảo địa. Mục Thanh Y gì thanh lệ trong mắt xẹt qua một tia sắc khí, thực hảo. Vân Nguyệt Phong." Thư phòng ngoại phòng khách, Vân Nguyệt Phong bước nhanh đi đến, cung kính mà chắp tay nói, "Mục tướng thỉnh phân phó." Mục Thanh Y gì trầm giọng nói, "Truyền bản tướng mệnh lệnh, lệnh tiểu tấn tức khắc khởi đóng cửa trong ngoài cửa thành, không được tiến cũng không cho ra, sở hữu dám can đảm mang theo binh khí, hành tung lén lút người, giết không tha." Mấy ngày nay ám tra thân phận khả nghi người, toàn bộ hạ ngục, nếu có phản kháng, ngay tại chỗ xử quyết. Chuyên bản tướng mệnh lệnh, lệnh Hoắc Nguyên Phương tức khắc xuất lĩnh Tam Vạn binh mã vây quanh Hoàng Lăng, sở hữu hiện tại người bình thường nửa canh giờ nội rời khỏi Hoàng Lăng. Nếu có không tử, lấy khinh nhẫn hoàng thất chi tội giết không tha. Lệnh Nam cung Vũ xuất năm vạn binh mã gác lui tới Kiến An thành các nơi yếu đạo, không có thông quan văn điệp giả. Sắc. Lệnh Hàn Tuyết lâu tương ứng, phân thành 10 đội tùy thời chờ điều khiển. Một khi thu được bản tướng lệnh bài cùng danh sách, lập tức chấp hành mệnh lệnh, ám sát danh sách thượng mọi người. Cuối cùng, bắt được thám tử toàn bộ có ngươi xử trí, Nguyệt Phong, nhất vãn ngày mai giữa trưa, bản tướng phải biết rằng Bắc Hán ở Tây Việt cùng Hoa Quốc cảnh nội sở hữu thám tử cùng cứ điểm, ngươi nhưng minh bạch. Vân Nguyệt Phong trong lòng dùng mình, thực mau liền phục hồi tinh thần lại cao giọng đáp, "Vi thần tuân mệnh." Mục Thanh Y lìa gật gật đầu, nói, "Đi thôi." Thuộc hạ cáo lui. Vân Nguyệt Phong không dám có chút trì hoãn bay nhanh xoay người mà đi. Thái sử hành có chút cảm thán nhìn thần sắc thanh lãnh Mục Thanh Y rìa, nói, có cái gì yêu cầu ta làm sao? Mục Thanh Y rìa dương mắt nhìn hắn một cái, để bút viết xuống mấy hành tự đưa cho Thái sử hành nói, ta phải biết rằng này mặt trên mọi người rơi xuống cùng tình huống. Thái sử hành bay nhanh nhìn lướt qua, không khỏi tên mà hút một ngụm khí lạnh, ngươi thật sự tính toán đem toàn bộ trong chốn giang hồ cao thủ đều rõ ràng sạch sẽ. Mục Thanh Y rìa nhướng mày nói, là bọn họ trước tới trêu cho ta. Quốc khố tài phú cũng tưởng nhúng tràm, những người này quá không biết nặng nhẹ. Thái sử hành ở trong lòng âm thầm thở dài, vì này đó người trong giang hồ vận mệnh thở dài. Quốc khố xác thật là một quốc gia trọng trung trí trọng, tuy rằng đây là hòa quốc quốc khố. Nhưng là người trong giang hồ nhúng tay việc này nguyên bản cũng đã vi phạm nước sông không đáng nước giếng nguyên tắc, một thanh y phải đối phó bọn họ ai cũng nói không nên lời cái không phải. Chỉ là lúc này đây qua đi, toàn bộ trong trốn giang hồ chỉ sợ muốn nguyên khí đại thương. Người nghĩ kỹ. Nếu là có cá lọt lưới, thậm chí là những người này thân cố, chính là sẽ có không ít người tới ám sát người báo thủ. Thái sử hành nói, mục thanh y gì nhàn nhạt nói, ta cái gì đều không làm, bọn họ chẳng lẽ là có thể để mắt ta. Nói đến cùng, này đó người trong giang hồ dám đem bàn tay đến như vậy trường, còn không phải bởi vì nàng là một nữ nhân. Cho dù nàng lại lợi hại, đối với những người này tới nói cũng chỉ là nghe nói mà thôi, ai cũng sẽ không thật sự đem một nữ nhân để vào mắt. Người đều là như thế, không có chân chính đánh vào chính mình trên người là vĩnh viễn cũng sẽ không biết cái gì kêu đau. Thái sử hành thở dài nói, minh bạch, sáng mai nhất định giao cho ngươi. Mục thanh y gì gật gật đầu, đa tạ ngươi. Thái sử hành cười khổ, ta nên làm. Nếu hắn đã quyết định đi theo mục thanh y gì, muốn tham dự cùng chú ý cái này nhỏ yếu nữ tử muốn tạo thành kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, như vậy này đó đều là hắn phân nội việc. Mục thanh y gì xinh đẹp cười, đứng dậy nói. Những việc này trừ bỏ ngươi cũng không ai có thể đủ làm được. Nhìn nàng như là muốn đi ra ngoài bộ dáng, thái sử hành có chút tò mò nói, ngươi muốn đi đâu nhi. Mục thanh y thì cười nói, tự nhiên là đi xử lý tiêu đình sự tình, chúng ta còn đáp ứng rồi muốn thay lăng như cùng giải quyết tiêu đình vấn đề đâu. Lăng tiêu bảo tuy rằng sẽ giang hồ môn phái, ở Bắc Hán trên triều đình nói không nên lời, nhưng là đối với dân phong dũng mãnh Bắc Hán tới nói, giang hồ môn phái lực ảnh hưởng kỳ thật xa so hoa quốc cùng Tây Việt muốn cường đến nhiều.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 Một thanh Y gì mỉm cười gật đầu, ta biết, ta sẽ không độc thân mạo hiểm. Nàng cũng không phải một cái thực thích mạo hiểm người, trừ phi vạn bất đắc dĩ nàng cũng sẽ không đem chính mình đặt mình trong với hiểm cảnh đi khiêu chiến chính mình vận khí cùng lâm nguy ưng biến năng lực. Ngoài thanh hoàng lăng, dày nặng hoàng lăng địa cung rốt cuộc ở mọi người khinh thường dưới sự nỗ lực ẩm ầm mở ra. Sớm đã điên của người trong giang hồ sôi nổi nhảy vào trong đó. Nhìn trước mắt hoàn toàn không thua gì một tòa hoàng cung giống nhau ngầm lang tẩm. Này đó người trong giang hồ hoặc nhiều lời thiếu đều dâng lên vài phần hâm mộ ghen ghét chi ý chỉ là một cái sau khi chết mai táng lăng mộ liền có như vậy quy mô, như vậy khí thế lại là người trong giang hồ vĩnh viễn cũng không có khả năng đặt tới. Càng không cần phải nói, này địa cung chung còn cất giấu có thể làm cho bọn họ những người này thế thế đại đại đều cẩm vĩ ghi ngọc thực bảo tàng. Thấy được. Thật nhiều hoàng kim. Có người trước mắt sáng ngời, chỉ vào nơi xa ánh vàng rực rỡ địa phương cả kinh kêu lên. Đáng tiếc hắn còn không có tới kịp cao hứng, sau lưng một trận đau nhức liền ngã xuống trên mặt đất, trước khi chết cuối cùng nhìn đến chính là một trường quen thuộc mà giữ tận mặt. Chuyện như vậy lại không phải trường hợp đặc biệt, trên thực tế mấy ngày nay đã đã xảy ra vô số lần. Mọi người lại vì Hoàng Lăng Trung bảo tàng điên cuồng đồng thời cũng đối bên người người để phòng đạt tới đỉnh điểm. Không có người biết có thể hay không khi nào đã bị chính mình nguyên bản thân cận nhất người từ sau lưng chém thượng một đạo. Thật sự thật nhiều. Thật nhiều bảo tàng có người nhìn nơi xa phảng phất vô biên vô hạng kim hoàng sắc, ngự khi đều nhiều vài phần mơ ngộng cảm giác. Hướng địa cung chỗ sâu trong đi đến, là có thể nhìn đến vài món kim bích huy hoàng tẩm điện. Bên trong một bàn một ghế đều là tinh điêu tế chác, hoàng kim Mỹ ngọc chế tạo mà thành. Liên tính không có những cái đó quốc khố vàng thật bạc trắng, đêm này tòa lăng tẩm hủy đi cũng đủ bọn họ phát một bức tải. Trong lúc nhất thời, địa cung lại một lần hôn loạn lên, huynh đệ, bạn tốt, sư môn, trưởng bối ở lệnh người loá mắt tài phủ dưới tất cả mọi người phảng phất mê loạn tâm trí giống nhau điên cuồng lên vô số máu tươi nhiễm hồng hơn phân nửa cái địa cung có người thậm chí lúc sắp chết cũng còn gắt gao ôm trong tay kim hoàng sắc đồ vật thật là đồ số a địa cung lối vào tiêu đình mang theo đoàn người nghe bên trong truyền đến tiếng đánh nhau cùng trên mặt đất vết máu sung sướng mà thở dài liền như người trong giang hồ vĩnh viễn trướng mắt trên triều đình người giống nhau trên triều đình người đồng dạng cũng xem này đó kiệt ngạo khó thuần không biết quý củ là vật gì trong chốn giang hồ không vừa mắt tuy rằng là chính mình một tay khơi mạo trận này tinh phong huyết vũ nhưng là tiêu đình lại không có nửa điểm ấy nấy chỉ có chỉ cần có thể hữu dụng chẳng sợ có thể giết chết tây việt một người hắn cũng nguyện ý xứng với này đó bản thân liền rất chán ghét người trong giang hồ sở hữu thánh mạng dù sao trừ bỏ cái này bọn họ cũng không có khác tác dụng không phải sao Lăng bảo chủ sự tình phía sau liền phiền toái lăng tiêu bảo Tiêu Đình cười nói, Lăng Như cuồng hừ nhẹ một tiếng xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Vung tay lên, một hàng ăn mặc đồng dạng phục sức tráng niên nam tử bay nhanh vọt vào địa cung trung. Này đó đều là từ Bắc Hán tới Lăng Tiêu Bảo Tinh anh cao thủ. Đối phó giống nhau người trong giang hồ tuyệt đối cũng đủ lấy một địch 10. Chính là hoàng cung đại nội thị vệ cũng chưa chắc là bọn họ đối thủ, Ca Thư Thuần Sở dĩ tìm Lăng Tiêu Bảo hợp tác, đó là vì làm Lăng Như cuồng thủ hạ này, đó cao thủ tới kiềm chế Tây Việt cao thủ. Nhưng là tiêu đình hiển nhiên không như vậy cho rằng, tiêu đình một hàng muốn ở mưu cây thượng thắng quá một thanh ý đi ngược lại là đem lăng tiêu bảo cao thủ lấy tới đối phó này đó người trong giang hồ. Bất quá lăng như quần cũng không đệ bụng, so với Tây Việt hắn tự nhiên càng vui đối phó này đó đám ố hợp người trong giang hồ. Bất quá này đó người trong giang hồ cũng không được đầy đủ đều là đám ố hợp, trong đó cũng có mấy cái môn phái thế lực cũng không so lăng tiêu bảo kém nhiều ít, chỉ là hai ngày này khắp nơi hôn chiến xuống dưới lẫn nhau có tổn thương. Nhưng thật ra đều bị Lăng Tiêu Bảo ngăn chặn một đầu, ở hơn nữa Tiêu Đình thủ hạ Bắc Hán cao thủ tương trợ, bất quá hơn một canh giờ, toàn bộ địa cùng chung người trong giang hồ đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Ngẫu nhiên có mấy cái cá lọt lưới chạy thoát đi ra ngoài, Tiêu Đình cũng hoàn toàn không để ý. Bước qua dưới chân đầy đất đỏ sầm vết máu, Tiêu Đình đi vào kia hoàng kim làm thành tầm điện. Nhìn chăm chăm trước mắt hoàng kim làm thành cái bàn chăm chú nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên một chân đá ngã lăn trước mắt cái bàn, trầm giọng nói, "Một đám ngu xuẩn." Động thủ phía trước liền nhìn xem thật giả đều sẽ không sao. mau đi tìm. Nhìn xem địa cung trung rốt cuộc có hay không bảo tàng. Nếu là một trương hoàng kim làm thành cái bản, là tuyệt đối không có khả năng bị tiêu đình một chân đá ngã lăn. Thực hiện nhiên, đây là giả. Những người khác sắc mặt đột biến, tiêu đình bên người Bắc Hán thám tử lập tức tứ tán tách ra, đi địa cung các phương hướng tra tìm. Lúc này địa cung, còn sống không phải nhất lưu cao thủ chính là một phương bá chủ, nghe được tiêu đình nói sắc mặt đều có chút khó coi lên. Nhưng là bọn họ hiện tại đều bị không ít thương Tiêu đình bên này người đông thế mạnh bọn họ Căn bản là không có liều mạng chi lực Thực mau, tiêu đình thủ hạ người đều đã trở lại Thực rõ ràng Nay tòa hoàng lăng chỉ là một tòa chống giống hoàng lăng mà thôi Hoa hoàng còn sống Thậm chí liền nguyên bản hẳn là có vật bồi táng Đều còn không có tới kịp bỏ vào tới Cùng lúc trước tiêu đình đã từng suy đoán quá giống nhau Đây là một cái thuần túy bấy dập Chỉ là tiêu đình vẫn như cũ muốn thử thời vận thôi Tuy rằng thất vọng nhưng là tiêu đình cũng không có mất đi lý trí. So với kia bị giấu ở không biết tên địa phương bảo tàng, bây giờ còn có cảng chuyện quan trọng phải làm. Tiêu đình vung tay lên, trầm giọng nói, đi. Tây Việt binh mã thực mau liền sẽ lại đây, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Lăng thiên tiêu không vui nói, tiêu công tử, chúng ta là vì bảo tàng tới, hiện tại bảo tàng ở nơi nào. Tiêu đình rũ mắt nói, rời đi nơi này lại nói. Lăng thiên tiêu cười lạnh một tiếng nói,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 Nếu tới cần gì phải đi vội vã. Một cái thanh nhã thanh âm từ bên ngoài từ từ chuyển đến, mọi người đồng thời quay đầu lại liền nhìn đến một cái khoác màu xanh nhà táo trẳng nữ từ bước chậm mà đến, mặt sau đi theo mấy cái khí độ bất phàm cả trai lẫn gái. Địa cung chung mọi người đều là nội lực bất phàm hàng người, đồng dạng cũng nghe tới rồi địa cung ngoại vô số binh lính cùng ngựa trầm trọng tiếng bước chân. Toàn bộ địa cung, hiển nhiên là đã bị người vây đi lên. Tuy rằng một thanh ý thì hiện giờ rất có danh, Nhưng là ở đây đại đa số người lại đều là lần đầu tiên nhìn thấy nàng chân dung. Không nghĩ tới, danh dương thiên hạ Tây Việt thừa tướng thế nhưng thật là cho rằng Mỹ lệ tuyệt tục tuổi thanh xuân nữ tử. Mục thanh y ghi mỉm cười nhìn tiêu đình nói, tiêu công tử, chúng ta lại gặp mặt. Tuy rằng mấy ngày nay kiến an thành hai bên đấu pháp chưa bao giờ đỉnh chỉ quá, nhưng là ra lúc trước vừa mới phá thành thời điểm ở trong cung gặp qua một mặt, mục thanh y cùng tiêu đình cũng không tái kiến quá đối phương, việc này mở gian, nhưng thật ra thập phần xa lạ. Tiêu đỉnh thần sắc lanh túc, nhìn trầm trầm một thanh y gì lạnh lùng nói. Một tướng hảo tính kế. Một thanh y gì mỉm cười nói. Tiêu công tử lời này qua, này hết thể không phải Tiêu công tử tính kế sao? Bản tướng lại đây chỉ là muốn nhắc nhở các vị. Hoa quốc tuy diện, nhưng là rốt cuộc từng vì hoàng tộc. Chư vị như thế tùy ý dám đạp Hoa quốc Hoàng lăng không khỏi quá mức thất lễ. Hoa quốc diệt vong, trước mắt cái này cười nói xinh đẹp nữ tử liền khởi không thể xóa nhòa tác dụng. Thế gian này, ai đều có thể thương hại Hoa quốc mất nước bi thảm. Nhưng là lời này từ mục thanh y trong miệng nói ra, tiêu đình chỉ biết cảm thấy buồn cười. Mục thanh lìa sẽ đáng thương hoa quốc hoàng thất. Thật là chê cười. Mục tướng nhưng thật ra đẩy đến không còn một mảnh. Tiêu đình cười lạnh nói. Mục thanh yi mỉm cười, Nga. Tiêu các vị giang hồ cao thủ đều ở, tiêu công tử không bằng nói nói xem, bản tướng làm cái gì. Tiêu đình á khẩu không trả lời được, mục thanh yi cái gì cũng chưa làm, sở hữu hết thảy đều là hắn làm. Nhưng là hiện tại kết quả lại là... Mục thanh y gì mang theo một đám người đưa bọn họ chắn ở địa cung bên trong, một không cẩn thận, đó là toàn quân bị diệt kết quả. May mắn. Tiêu đình âm thầm ở trong lòng hít sâu một hơi, may mắn hắn ngay từ đầu liền hoài nghi tàng bảo đồ có thể là mục thanh y gì bấy dập mà trước đó làm chuẩn bị. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua một thanh y phía sau hạ tu trúc, ngụy vô kỵ, thiên su đám người, tiêu đình không khỏi ở trong lòng may mắn. Một tướng là muốn đem chúng ta đều giết sao. Tiêu đình hỏi. Mục thanh y cười nhạt nói. Này liền muốn xem tiêu công tử tính toán như thế nào làm. Nếu tiêu công tử chuẩn bị đi cố phủ làm khách, như vậy chúng ta cũng có thể hảo hảo ngồi xuống uống ly trà. Sao có thể? Rơi xuống một thanh y gì cùng dung cẩn trong tay sẽ là cái gì kết cục tiêu đình rất rõ ràng. Bác Hán bây giờ còn có một vị vương gia cùng vương phi rừng ở Tây Việt trong tay sinh tử không rõ đâu. Mặt khác người trong giang hồ cũng đều cảnh giác mà nhìn chầm chằm trước mắt coi trọng lại có chút nhỏ yếu thanh lệ nữ tử. Một thanh y gì mỉm cười nói. Các vị không cần khẩn trương, bản tướng không phải không nói lý người. Các vị còn sẽ đừng tin tưởng hắn nói tương đối hảo, dưng ở một tướng trong tay người nhưng không có mấy cái có thể sống được thoải mái. Tiêu đình lạnh lùng nói, nhìn những người này vẫn như cũ đề phòng nhìn chằm chầm chính mình, ẩn ẩn có chút thiên hướng tiêu đình bộ dáng, mục thanh y thì cũng không như thế nào tiếc đối. Những người này nguyên bản chính là kế hoạch muốn chết, nếu bọn họ cũng quyết tâm muốn tìm cái chết, nàng tự nhiên muốn thành toàn các nàng. Tiêu công tử, nếu chỉ là như thế. Ngươi chỉ sợ không có phần thắng. Tiêu đình cười lạnh một tiếng nói, chỉ là như thế. Bản công tử tự nhiên sẽ không chỉ là như thế. Nếu là như thế, bản công tử chẳng phải là khinh thường một tướng mới có thể. Vân môn chủ, còn không ra càng đại khi nào. Vân phủ sinh, vẫn luôn sống chết mặc bay lăng như cuồng đột nhiên mở miệng nói. Ha ha ha. Lăng như cuồng, ngươi thông minh một đời cư nhiên bị cái nữ nhân đổ ở địa cung, hiện tại ngươi còn có gì nói. Địa cung nhập khẩu, có một đám người vọt vào cầm đầu một người đúng là mấy ngày không thấy Vân Phủ Sinh. Nhưng là làm Lăng Như cuồng khiếp sợ lại không phải Vân Phủ Sinh xuất hiện, mà là mấy ngày không thấy, Vân Phủ Sinh võ công thế nhưng rõ ràng tăng trưởng rất nhiều. Ngay cả Lăng Như cuồng trong lúc nhất thời cũng có chút thấy không rõ lắm Vân Phủ Sinh thực lực. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, không chỉ có sẽ Vân Phủ Sinh, còn có Vân Phủ Sinh mang đến Vân Môn Đệ Tử, thế nhưng mỗi người võ công tu vi nhìn qua đều không kém gì Lăng Thiên Tiêu. Phải biết rằng, Lăng thiên tiêu võ công ở bọn họ như vậy siêu nhất lưu cao thủ trong mắt có lẽ không tính cái gì, nhưng là đi ra ngoài dùng cẩn ngụy vô kỵ như vậy yêu nghiệt tư chất, đặt ở trong trốn giang hồ 30 tuổi dưới trẻ tuổi chung lại cũng là số một số 2. Hiện giờ vân Phủ sinh lập tức biến ra một đoàn như vậy cao thủ, nếu là đặt ở ngày thường muốn vân môn đều đủ để nhảy trở thành thiên hạ đệ nhất đại phái. Mà đặt ở hiện tại cái này người trong giang hồ cơ hồ tử thương hầu như không còn thời điểm, càng là một phen đại sắc khí. Chẳng trách tiêu đình có như vậy tự tin, chỉ là vân phủ sinh rốt cuộc là khi nào cùng Bắc Hán thông đồng. Không chỉ có sẽ lăng như cuồng ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc thần sắc cũng có chút thay đổi. Đồng thời không giấu vết tiến lên một bước đem một thanh ý gì chắn trung gian. Tiêu đình thỏa thuê đắc ý mà nhìn một thanh ý gì cười nói, Một tướng, hiện tại ngươi xem chúng ta ai thắng ai bại. Liên tính ngươi ở địa cung bên ngoài bố trí mấy vạn đại quân lại như thế nào. Chỉ cần có một tướng nơi tay bọn họ còn dám hành động thiếu suy nghĩ sao. Nam Cung Tuyệt đã đi rồi. Một tướng cảm thấy triệu tử ngọc chống đỡ được bắc hán đại quân sao? Liên tính triệu tử ngọc chống đỡ được. Một khi đã không có một tướng, tây việt tướng lãnh quản sẽ tin phục hán sao? Một thanh y liếc dương mắt, sâu kín mà thở dài, nói: hảo một cái ám độ thành thương. Bản tướng nhưng thật ra không nghĩ tới vân môn cư nhiên sẽ đổi phục bắc hán. Vân phủ sinh cười lạnh một tiếng, nhìn một thanh y liếc nói: ngươi hiện tại có thể ngẫm lại sang năm hôm nay có thể hay không là ngươi ngày chết? Nôn ngữ gian. Sắc khí tung hành. Vân Phủ Sinh trong lòng đối Mục Thanh Y gì thù hận quyết không thua gì tiêu đình, Mục Thanh Y gì đem hắn cùng Vân Môn Thanh danh làm cho hỏng bét. Tuy rằng kiến an thành đại đa số người trong giang hồ đều chết ở hai ngày này, nhưng là những cái đó tin tức vẫn là đã lan truyền đi ra ngoài. Chỉ cần tưởng tượng đến nay đó, Vân Phủ Sinh liền muốn giết Mục Thanh Y cùng sở hữu người trong giang hồ. Vân Môn Chủ, Lang Bảo Chủ, làm phiền hai vị bắt lấy một tướng. Tiêu đình trầm giọng nói. Vân Phủ Sinh cười lạnh một tiếng. Không chút do dự hướng tới một thanh y rỉa nhào tới. Ngụy vô kỷ cùng hạ tu chúc lập tức tiến lên một bước, thuận tay đem một thanh y rỉa đưa đến thiên su cùng Hoắc su bên người, liên thủ ngăn cản vân phụ sinh. Lăng như cuồng do dự một chút, còn sẽ gia nhập chiến đoàn. Địa cung bốn người tức khắc đánh thành một đoàn. Lăng như cuồng, người rốt cuộc là hỗ trợ vẫn là quấy rối, Đánh nhau chung, vân phụ sinh không vui mà nổi giận nói. Lăng như cuồng cười lạnh một tiếng nói, lao phu xem ngươi không vừa mắt bổ tọa quay đầu lại lại tính sổ với ngươi. Vân phủ sinh hừ nhẹ một tiếng, nhất kiếm bức khai ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc xoay người liền chiều một thanh ý, ý phương hướng đánh tới. Vân phủ sinh võ công sắc thật là đột nhiên tiến bộ rất nhiều. Liên tính là có lăng như cùng ở một bên thường thường quấy rối, Ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc liên thủ thế nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Như thế làm cho người ta sợ hãi thực lực, nhưng nói được thượng là nghe giận cả người. Ít nhất lấy Ngụy vô kỵ như thế tư chất, Hắn cảm thấy chính mình hơn 40 tuổi thời điểm cũng tuyệt không sẽ có như vậy thực lực. Vân Phủ Sinh thân ảnh phản phất một đạo hư ảnh nhào hướng một thanh y hạ tu trúc phi thân đi cản thế nhưng phát cái không. Thiên Xu cùng Hoắc Xu đồng dạng cũng sẽ biến sắc, song song tiến lên đương ở một thanh y trước mặt. Vân Phủ Sinh khinh thường nói, cốt ngay. Một đạo kinh lực cập vào trước mặt, Thiên Xu hai người bị không lưu tình chút nào vứt ra mấy trượng xa. Mắt thấy Vân Phủ Sinh rỗi tay chụp vào một thanh y Một đạo hắc ảnh đột nhiên bay nhanh cắm vào hai người bên trong, một trưởng đẩy ra. Vân Phủ Sinh trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, cũng đi theo một trưởng đánh ra. Hai trưởng tương tiếp, tức khắc trận gió bốn phía, đứng ở tả hữu người thế nhưng bị hai người chi gian tràn ra khí kình đánh bay đi ra ngoài. Đồng thời, phía sau hạ tu trúc cùng ngụy vô kỵ binh khí cũng đi theo đánh út lại. Vân Phủ Sinh biết một kích mất đi hiệu lực, chỉ phải thét dài một tiếng thả người dựng lên sinh sôi tránh đi ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc cùng đánh. Khu khu đứng ở một thanh y gì trước mặt hắc y dìa nam tử dung mạo Tuấn Mỹ vô chủ, tóc đen như mây tùy ý dối tung ở sau người. Tuấn Mỹ dung nhan thượng mang theo một tia lười biếng ý cười, thanh thanh, quả thực bản công tử một ngày không ở bên cạnh ngươi đều không thể buông tâm đâu. Chuyện ngoài lề. Về nhà thật tốt, cảm giác hoan quá khí nhi tới. Nỗ lực gõ chữ gõ chữ gõ chữ. 264 tháng bại tự biết. Dung cẩn. Nguyên bản còn tin tưởng tràn đầy tiêu đình tức khắc đại kinh thất sắc. Hắn đem vân phụ sinh này trương át chủ bài tàng đến như vậy tàn nhẫn, ngay cả lăng như cùng hai cha con cũng không biết, rất nhiều lần bị một thanh y y bức cho luống cuống tay chân cũng không có vận dụng quá, nguyên bản chính là vì một kích hiệu quả. Chỉ cần có một thanh y lìa nơi tay, hơn phân nửa cái kiến an thành cũng đã ở bọn họ trong khống chế, thậm chí lây dung cẩn đối một thanh y, y si tâm một mảnh, chính là muốn quản thúc chủ dung cẩn cũng chưa chắc không có khả năng. Nhưng là tiêu đình như thế nào cũng không thể tưởng được, Lúc này nguyên bản hẳn là xa ở ngàn dặm ở ngoài cùng Tây Vực các quốc gia rằng có Dung Cẩn thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ Tây Vực bên kia chiến sự đã kết thúc? Không có khả năng. Dung Cẩn liền tính là thiên thần dáng thế quay lại Tây Việt biên cảnh cùng kiến an thành chi gian cũng là yêu cầu thời gian. Dung Cẩn căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền bình định rồi Tây Vực chiến sự. Dung Cẩn không chút để ý mà nghiêng đầu quét tiêu đỉnh liếc mắt một cái, nói, ca thư thuân cậu em vợ Người là gan không nhỏ. Một cái vừa qua khỏi nhược quán thanh niên nam tử, lại có bất luận cái gì một cái lúc ấy kiêu hùng đều không thể bằng được khí thế, phản phất trời sinh liền nên quân lâm thiên hạ giống nhau. Tiêu đình chỉ là bị hắn nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, lại trực giác toàn thân phản phất bị rót một thùng nước đá giống nhau băng hàn đến xương, sắc mặt không khỏi một bạch. Vô luận là ai đều không nghĩ muốn chính mình bị một cái xa xa so với chính mình tuổi trẻ người cấp dò đến, mà tiêu đình không thể nghi ngờ là một cái kiêu ngạo người. Nhưng là lúc này hắn lại không thể không thừa nhận Dung Cẩn xa so với hắn gặp qua bất luận cái gì một người đều phải đáng sợ. Trên đời này, gần là dựa vào khiếp người khí thế liền đem hắn kinh hát đến, Dung Cẩn vẫn là cái thứ nhất. Không hề nghi ngờ, Dung Cẩn là một cái so một thanh ý càng thêm đáng sợ người. Một thanh ý gì đáng sợ cần thiết muốn cùng nàng đã giao thủ ăn qua mệt lúc sau mới có thể minh bạch nhưng là này ít nhất cho đối thủ cơ hội ra tay, cho dù tương lai sẽ thảm bại. Nhưng là Dung Cẩn lại phản phất là một thanh khai phong tuyệt thế thần binh, cho dù đứng ở bất động cũng cho người ta một loại phản phất tùy thời đều sẽ phệ người huyết nhục đáng sợ cùng lành lạnh. Còn chưa giao thủ, liền đủ để cho đại đa số người tâm trí tan vỡ. Tây Việt Đế, hạnh ngộ. Lấy lại bình tĩnh, Tiêu Đình mới vừa rồi thong rong xin đợi trầm giọng nói. Dung Cẩn cười nhạt một tiếng, nhướng mày nhìn Tiêu Đình nói, ngươi hiện tại biểu tình, nhưng không giống như là hạnh ngộ bộ dáng á cùng chấm nói nói, ngươi muốn chết như thế nào. Tiêu Đình trên mặt biểu tình cứng đờ, trong lòng đã sớm âm thầm địa bản tính. Nguyên bản cho rằng điều đi rồi một cái nam cung tuyệt, Triệu Tử Ngọc tuy rằng lợi hại, nhưng là dù sao cũng là gần đây quy hàng Tây Việt, không có khả năng lập tức khiến cho Tây Việt tướng sĩ thần phục. Bắc Hán nhân cơ hội công chiếm Kiến An thành nhất định là nắm chắc, nhưng là ai có thể dự đoán được Dung Cẩn cư nhiên đột nhiên đã trở lại. Tuy rằng lúc này đây tấn công Hoa Quốc là Dung Cẩn lần đầu tiên thượng chiến trường, nhưng là hắn lãnh binh mới có thể cũng đã đủ để cho mọi người khiếp sợ. Mà bắt lấy Hoa Quốc lúc sau, Dung Cẩn bản nhân ở trong quân uy vọng cũng đồng dạng tới cực cao nông nỗi. Lúc này đây kế hoạch. Thật sự còn có thể đủ thành công sao? Tiêu đình cứng đờ mà cười một chút, nói, Tây Việt đế không khỏi quá mức tự tin một ít, ngươi xác định chết chính là tại hạ sao. Dung Cẩn nhớ mày, nhìn lướt qua cách đó không xa đứng ở thần sắc tối Tâm Vân phủ Sinh nói, ngươi nói chính là nhóm người này rửa cắn dược đôi ra tới võ công tu vi phế vật sao. Tiêu đình cười nói, mặc kệ là như thế nào ra tới. Bọn họ đều là cao thủ không phải sao? Có phải hay không uống thuốc ăn ra tới tiêu đỉnh như thế nào sẽ để ý? Dù sao này đó cũng không phải người của hắn. huống chi, mới vừa rồi vân phủ sinh biểu hiện cũng đều thuyết minh, liền tính là uống thuốc ăn ra tới, ít nhất bọn họ võ công vẫn là chân thật tồn tại không phải sao? Dung cẩn khinh thường mà cười lạnh một tiếng, phảng phất đối tiêu đỉnh hoàn toàn đã không có hứng thú. Xoay người đi lôi kéo một thanh y tay đem nàng ôm vào trong lòng, thanh thanh như thế nào như vậy không cẩn thận. Nếu là ta về trễ một bước làm sao bây giờ? Hơi có chút mọc trách, trong ánh mắt lại là chậm dãi lo lắng. Mục thanh y có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ ra loại này ngoài ý muốn Nàng đem sở hữu khả năng tính đều nghĩ tới, chính là không nghĩ tới vân phủ sinh võ công sẽ đột nhiên trở nên như thế lợi hại. Đương nhiên còn có những cái đó như hổ rình mồi vân môn đệ tử. Nhưng là nhìn này đó vân môn đệ tử có chút dại ra ánh mắt, nàng luôn là cảm thấy này đều không phải là kế lâu dài. Ngụy Vô Kỵ tức giận nói, nếu đã trở lại, như thế nào không còn sớm điểm ra tới. Làm hại bọn họ hoảng sợ. Dung Cẩn không chút nào cố kỵ mà mắt trợn trắng, hắn chẳng lẽ không nghĩ sớm một chút ra tới muốn cố ý làm thanh thanh dọa tới rồi sao? Vừa rồi đón đỡ Vân phủ sinh một trưởng hắn cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh được chứ. Mục Thanh Ý gì cũng có chút tò mò mà nhìn Dung Cẩn nhẹ giọng nói, như thế nào đã trở lại? Ta thập phần tưởng nghiệm Thanh Thanh, cho nên mới trở về thăm a. Dung Cẩn cười tủm tỉm địa đạo, Một thanh y trẻ vô ngữ, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng dung cẩn chỉ là đơn thuần tưởng niệm hắn liền không màng trên chiến trường thế cục từ như vậy xa tây vực mấy ngàn dặm mà chạy về tới. Thấy nàng như thế, dung cẩn cũng không thèm để ý tuấn mỹ dung nhan mỉm cười ở nàng sợi tóc gian cọ cọ, mới vừa rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía vân phụ sinh nói, vân láo nhân, mạc vấn tình làm bản công tử đại hắn tham hỏi người một thân. Vân phụ sinh sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, bổ tọa cùng mạc công tử tố vô giao tình, không đảm đương nổi hắn thăm hỏi. Nga, ngươi không phải dẫn người đổ dược vương cốc sao? Bản công tử cho rằng ngươi cùng hắn có thâm cửu đại hợp đâu? Tuấn Mỹ Dung nhan nhiễm một mặt nghi hoặc, Dung cẩn cười nói. Vân Phủ Sinh sắc mặt càng thêm khó coi lên, thư nhẹ một tiếng nói, Mạc Vấn Tình sớm đã cùng dược vương cốc không hề quan hệ. Ngụ ý, đó là thừa nhận chính mình đổ toàn bộ dược vương cốc. Dung cẩn cười đến ý vị thâm trường, cái này sao? Ngươi chỉ sợ cũng muốn đích thân đi hỏi Mạc Vấn Tỉnh? Vân Phủ Sinh cất tiếng cười to Một lòng tay rung cẩn lạnh lùng nói, ngươi cho rằng bổn tọa sợ mạc vấn tình sao? Đừng nói là một cái mạc vấn tình, hiện tại liền tính các ngươi mấy cái thêm lên, năng lực bổn tọa gì? Nói lên cái này, dược vương cốc đảo thật là cái hảo địa phương, không hổ là được xương dược vương A. Quả nhiên là uống thuốc gan ra tới. Lăng Như cuồng nhướng mày nói, vân phụ sinh, nhiều như vậy đại phê lượng dược, ngươi thật sự cảm thấy không có gì tác dụng phụ sao? Nếu thật sự hoàn toàn không có nguy hại, dược vương cốc đã sớm nhất thống thiên hạ. Nhưng là sự thật chứng minh, mấy trăm năm tới dược vương cốc tuy rằng có võ công không tồi người, nhưng là đại đa số thần y dưới võ công cũng chỉ có thể xem như thường thường thậm chí hoàn toàn không biết võ công. Chính là được xưng trò giỏi hơn thầy Mạc Vân Tình, đơn luận võ công nói ước chừng cũng chính là lăng thiên tiêu đám người trình độ lại chỗ cao một đường mà thôi. Ở một cái phương diện trả giá quá nhiều tâm lực, một cái khác phương diện liền tính là tái hảo thiên phú cũng khó tránh khỏi muốn nhược thượng một ít. Vân Phủ sinh ánh mắt lạnh lùng, nhìn chầm chầm lang như chầm lăng Lăng Như Cuồng, tin hay không buồn tọa trước làm thịt ngươi. Lăng Như Cuồng cười hắc hắc, đảo cũng không hề cố tình khiêu khích Vân Phủ Sinh. Vân Phủ Sinh hiện tại xác thật là có năng lực làm thịt hắn, nhưng là Lăng Như Cuồng lại cũng không là không biết sống chết người. Thiên Nếu muốn này vong, tất đồng tiền này cuồng, hắn đảo muốn nhìn Vân Phủ Sinh có thể đi đến nào một bước. Vân Phủ Sinh từ dược vương cốc được đến dược xác thật là hiệu quả phi phạm, đồng dạng cũng xác thật là có cực đại nguy hại. Như mây kiếp phủ du như vậy bản thân chính là siêu nhất lưu cao thủ còn tốt một chút, nhưng là những cái đó vân môn bình thường đệ tử lại không may mắn như vậy, phục dược lúc sau một đám ánh mắt dại ra, biểu tình chết lặng, nhất cử nhất động toàn nghe Vân phủ sinh mệnh lệnh, nói là người còn không bằng nói là không hề tư tưởng dối gỗ. Nếu là trở thành như vậy cao thủ lại có cái gì ý nghĩa? Có Vân phủ sinh, Tiêu Đình hiển nhiên là có nắm chắc rất nhiều. Mỉm cười nhìn dung cẩn đám người nói, Tây Việt đế, một tướng, này một ván tại hạ tuy rằng không thắng Nhưng là thoạt nhìn một tướng cũng không thắng được. Không bằng chúng ta đều thối lui một bước, như vậy từ bỏ. Như thế nào? Một thanh ý gì nhướng mày nói, Nga. Người xác định. Tiêu đình chỉ cười không nói, Vân Phủ Sinh cười lạnh một tiếng nói, cái kia họ dung tiểu tử, đã bị nội thương đi. Vân Phủ Sinh nhìn dung cẩn ánh mắt tràn ngập một loại quỷ dị hoán độc cùng ghen ghét chi ý năm vừa mới nhược quán, dung mạo Tuấn Mỹ, võ công cao cường, nắm giữ nửa bên thiên hạ, thê tử thông minh tuyệt đỉnh. Không thể không thừa nhận. Trước mắt tuổi này nhẹ nhàng người trẻ tuổi được đến thế gian sở hữu có hùng tâm nam nhân sở hữu mộng tưởng. Mà hắn, lại còn trẻ quá mức, tuổi trẻ làm nhân đố kỵ. Mục thanh y có chút lo lắng mà nhìn phía dung cẩn, nàng không biết võ công nếu dung cẩn che giấu đến tốt lời nói, nàng là căn bản nhìn không ra tới hắn rốt cuộc có hay không bị thương. ngụy vô kỵ nhàn nhạt nói, hắn bị thương, chẳng lẽ? Vân môn chủ liền lông tóc không tổn hao gì sao? Hiện tại vân phủ sinh là rất lợi hại. Nhưng là nếu đối mặt tam đại cao thủ vây công hắn còn có thể đủ lông tóc không tổn hao gì nói, kia vân phủ sinh cũng sẽ không nói nhiều như vậy vô nghĩa, trực tiếp động thủ là được. Vân phủ sinh em ngoan mà quét ngụy vô kỵ liếc mắt một cái, không nói chuyện nữa. Tiêu đình nói, nếu hai bên đều bị thương, đại gia sao không đều thối lui một bước. Mục thanh y gì hãy rũ mắt trầm ngâm một lát, mới vừa rồi ngẩn đầu nói, có thể, các vị hiện tại có thể rời đi. Nhưng là, gia địa cung cấp vị chính là ta Tây Việt địch nhân còn có mặt khác các vị mục thanh y gì ánh mắt dừng ở còn dư lại mấy cái giang hồ mọi người trên người đạm nhiên nói các vị ra cửa lúc sau lập tức rời đi kiến an thành bản tướng bảo đảm chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu như bằng không liền chớ trách bản tướng nắm tay vô tình một môn phái trưởng môn bộ dáng trung niên nam tử cười thảm một thân nói lúc này đây tiến đến kiến an thành người cơ hồ tử thương hầu như không còn chẳng lẽ một thừa tướng còn tính thủ hạ lưu tình Mục thanh y gì có chút buồn cười nhướng mày nói Những việc này cùng bản tướng có quan hệ gì đâu. Hoa hoa quốc quốc khố bảo tàng vốn là quy thiên càng sở hữu. Hoa hoàng dấu kín bảo tàng tin tức là bản tướng thả ra đi sao. Các vị là bản tướng mời đến sao. Tăng bảo địa điểm là bản tướng tiết lộ sao. Những người này là bản tướng dết sao. Lúc này đây, trừ bỏ ở ta kiến an thành nội trái với luật pháp người, bản tướng không có giết qua bất luận cái gì một cái người trong giang hồ. Tiêu đình tức khắc cảm nhận được vài đạo lệnh băng ánh mắt bắn tới hắn trên người. Không sai. Tin tức là hắn phóng, người là hắn thỉnh, tàng bảo đồ là hắn tìm được, vừa mới những người đó. trừ bỏ giết hại lẫn nhau đều là hắn làm lăng tiêu bảo cao thủ giết. Lăng như cuồng chậm gì gì mà nhìn những cái đó phẫn nộ người trong giang hồ nói, người nọ tiền tài thay người tiêu thai, các vị nhưng đừng đem cái này trướng tính đến ta lăng tiêu bảo trên người. Đương nhiên liền tính tính đến lăng tiêu bảo trên người, hắn cũng không sợ. Hiện giờ trong trốn giang hồ thế lực cơ hồ đã bao phủ, các môn các phái không có vài thập niên công phu mơ tưởng khôi phục sinh cơ. Nhưng là thái độ xác thật muốn cho thấy. Tiêu đình đương nhiên biết một thanh ý gì là muốn họa thủy đông dẫn, làm này đó người trong giang hồ thù hận chính mình. Nhưng là những việc này xác thật là hắn việc làm hắn căn bản vô pháp biện giải. Mặt khác, hắn cũng chưa bao giờ đem này đó đám ô hợp xem ở trong mắt. Chỉ là mỉm cười nhìn một thanh ý gì nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền tạm thời ngưng chiến. mục thanh ý gì đạm cười nói, tiêu công tử đi thong thả, hy vọng. Tiêu công tử lên đường bình an. Tiêu đình trong lòng chầm xuống, nhìn nhìn tả hữu lăng như còn cùng, cùng vân phụ sinh vẫn là cười nói, làm phiền mục tương nhớ, cáo tử. Tiêu đình mang theo người bay nhanh ra hoàng lăng, những cái đó người trong giang hồ nhìn đến đại thế đã mất cũng chỉ đến suy sụp đi rồi. Bởi vì tham dục, bọn họ trả ra cực kỳ thảm trọng đại giới. Tương lai vài thập niên nội, trên đời này không có người trong giang hồ cái gì nói chuyện quyền lợi. Dung cẩn, người thế nào? Chờ đến người đều đi rồi, Mục thanh y đi mới vừa rồi lo lắng hỏi. Dung Cẩn đạm đạm cười, lắc lắc đầu. Một sợi tơ máu từ hắn khỏe môi chậm rãi chảy xuống, Dung Cẩn nguyên bản còn khí độ phi phàm dung nhan đã ảm đạm xuống dưới, thân mình nhoáng lên liền hướng trên mặt đất đảo đi. Ngụy Vô Kỵ cùng hạ tu trúc một người một bên, vội vàng đỡ Dung Cẩn. Ngụy Vô Kỵ ngẩng đầu tay bắt mạch, một lát mới vừa rồi ngẩng đầu lên đối đầy mặt lo lắng một thanh y liền nói, không có việc gì, chắc là ngày đêm kiêm chỉnh quá mức mệt nhọc, mới vừa rồi đột nhiên tiếp Vân phủ sinh một trưởng, trong lúc nhất thời xóa khí nghỉ ngơi hai ngày liền hảo. Mục thanh y gì lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói, tính, tuy rằng không có hoàn toàn đạt tới mục đích, nhưng là ít nhất cũng nên hoàn thành bảy thành. Tuy rằng thả chạy tiêu đình, nhưng là kiến an thành nội còn có phụ cận những cái đó bác hán thám tử nên chảo nên giết vẫn là đều đã bắt giết. Những người này mới là chân chính quan trọng, đến nỗi tiêu đình, tuy rằng phiền toái chút nhưng là cũng bất quá là cái bác hán mật thám người phụ trách mà thôi. Người như vậy, chỉ cần những cái đó mật thám đều còn ở. Đã chết một cái ca thư thuần tự nhiên sẽ lại chụp một cái tới, vĩnh viễn cũng giết không riêng. Nhưng là muốn một lần nữa khôi phục kinh doanh nhiều năm mật thám Internet, lại không phải một kiện dễ dàng như vậy là có thể đủ làm được sự tình. Đi về trước rồi nói sau. Trở lại kiến an thành trung, toàn bộ thành chỉ quả nhiên an tính cũng sạch sẽ không ít, ngày xưa lui tới người trong giang hồ đã hoàn toàn không thấy tung tích. Chỉ là trong không khí bay nhàn nhạt mùi máu tươi nhắc nhở đã từng đã xảy ra cái gì. Còn có trong thành ngoài thành đột nhiên biến mất rất nhiều người, nhưng là ở cái này có chút binh hoang mã loạn thời điểm cũng cũng không có như vậy nhiều người để ý vấn đề này. Kiến An Thành mời rằm ngoại một chỗ trên vách núi, tiêu đình thần sắc lạnh lùng đứng ở bên vách núi xa xa mà nhìn ra xa nơi xa cái loại này to lớn tráng lệ cổ thành. Hán phía sau, thư á thần sắc có chút khó coi bẩm báo nói, công tử, chúng ta ở Kiến An Thành người toàn bộ liên hệ không đến, bao gồm Kiến An Thành phụ cận vài trăm dặm nội sở hữu mật thám đều bị Tây Việt người bắt. Chúng ta đã không có mật thám thám tử âm thầm tương trợ, bọn họ những người này ở trọng binh vờn quanh kiến an thành phụ cận vô luận làm cái gì đều là lấy chứng đánh thạch, căn bản không có năng lực lại cùng một thanh y rìa đấu. Phía trước còn có thể ngẫu nhiên làm ra một ít vấn đề nhỏ tới cách hướng một thanh y rìa một chút, hiện tại lại là liền cái này đều làm không được. Lúc này đây, Bác Hán vất vả kinh doanh nhiều năm thám tử bị một thanh y toàn bộ nhổ tận gốc, bọn họ trở lại Bác Hán lúc sau. Bậy hạ nơi đó, hào một cái một thanh y rì Tiêu đình nghiến răng nghiến lợi toán hận địa đạo, hôm nay liền thiếu chút nữa. Liền thiếu chút nữa liền thành công. Chỉ cần bắt được một thanh y dì liền tính thật sự thiệt hại những cái đó thám tử lại như thế nào. Nhưng là hiện tại xác thật kiếm củi ba năm tiêu một giờ giỏ che múc nước công giá tràng, làm tiêu đình như thế nào có thể không hận. Công tử, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thư Á hỏi. Tiêu đình quay đầu lại nhìn thoáng qua cách đó không xa ngồi ở dưới tảng cây nhắm mắt dưỡng thần vân phụ sinh cùng bên kia rửa vào đại thụ nói chuyện lăng như cuồng phụ tử, trầm giọng nói, đi trước cùng đại quân hiệp mới quyết định. Thư a âm thầm thở dài, hiện giờ dung cẩn đã trở lại, Tây Việt như cũ có mấy chục vạn đại quân, bác hán đại quân thật sự có thể công chiếm kiến an thành sao. Lăng Thiên Tiêu đứng ở phụ thân bên người, không giấu vết mà đánh giá dưới tảng cây nhắm mắt dưỡng thần vân phụ sinh. Lăng Thiên Tiêu biết. Phía trước vân phủ sinh võ công cùng nhà mình lão nhân bất quá là sản sản như nhau, thậm chí khả năng lão nhân còn muốn hơi trên tưởng như vậy một ít. Nhưng là lúc này mới ngắn ngủ mấy ngày, vân phủ sinh võ công thế nhưng tăng trưởng mấy lần. Như vậy biến hóa, thật sự là làm lăng thiên tiêu có chút khiếp sợ. Đừng nghĩ, ngươi nếu là tưởng kinh mạch bạo liệt, không ngại liền đi thử thử. Lăng như cuồng như thế nào không thấy được nhi tử thần sắc, lập tức nhàn nhạt nhắc nhở nói. Lăng như cuồng là cỡ nào trong mắt. Bất quá là trong chốc lát công phu liền đã nhìn ra vân phủ sinh sử dụng thuốc viên hại. Nhìn nhìn lại cách đó không xa kia một đám dại ra vân môn đệ tử, so với phía trước thiếu vài cái. Nói vậy những cái đó đều là chịu đựng không nổi toàn thân kinh mạch bạo liệt mà đã chết đi. Liên tính là này đó căng lại đây, cũng bất quá là nửa chết nửa sống hoặc tử nhân thôi. Đến nỗi vân phủ sinh, lăng như cuồng liệm giữa mày niệm bay lột, kia muốn nếu đối bình thường đệ tử có như vậy thâm ảnh hưởng. Liền tuyệt đối không thể đối vân phủ sinh không có chút nào thai hoang ẩm. Như vậy, vân phủ sinh thân thể nhìn qua không thành vấn đề, đó chính là Tâm trí Cẩn thận tưởng tượng, vân phủ sinh hôm nay cùng thường lui tới sát thật là có chút không giống nhau. Tựa hồ có vẻ càng thêm Dễ giận kia đổ vật nếu là thật sự như vậy hảo, dược vương cốc người chính mình không cần còn có thể đến phiên người khác sao. Lăng như cùng một câu lập tức liền đánh tan lăng thiên tiêu nguyên bản còn có ý tứ hảo tưởng. Gật đầu nói Phụ thân giáo hơn chính là, Vân Phủ Sinh hiển nhiên cũng nghe tới rồi bọn họ phụ tử đối thoại, mở to mắt lạnh lùng mà quét Lăng Như cuồng liếc mắt một cái nói, Lăng Như cuồng chớ chọc bổn tọa không cao hứng. Nếu không, đừng trách bổn tọa thủ đoạn độc gác vô tình. Nôn ngữ gian, hiển nhiên đối Lăng Như Cùng nhiều có khinh miệt cùng khinh thường. Hiện tại Vân Phủ Sinh sắc thật là có tư cách khinh thường Lăng Như cuồng lấy hắn hiện tại võ công bóp chết Lăng Như cuồng cũng không có bất luận vấn đề gì. Nguyên bản uống thuốc phía trước Vân Phủ Sinh còn nhiều có do dự. Nếu không phải mấy ngày nay đã chịu suy sụp đả kích quá nhiều, Vân Phủ Sinh cũng tuyệt đối sẽ không ăn vào như vậy được. Nhưng là uống thuốc lúc sau Vân Phủ Sinh lại cảm thấy quyết định của chính mình là đúng, thế gian này bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều không thắng nổi lực lượng tuyệt đối. Mà hiện tại, hắn Vân Phủ Sinh đó là võ lâm đệ nhất nhân, ai còn dám đôi hắn nói ra nói vào. Lăng Như cùng một phen giữ chặt muốn nói cái gì Lăng Thiên Tiêu, đối với đi tới Tiêu Đình nói. Hiện tại xem ra không có gì sự, tiêu công tử, chúng ta phụ tử liền đi trước cáo tử. Tiêu đình mở ra, muốn mở miệng lưu lại lăng như cuồng. Tuy rằng hắn khinh thường người trong giang hồ, nhưng là hiện tại lăng như cuồng cùng, cùng lăng thiên tiêu võ công lại đều là bọn họ vài vị yêu cầu trợ lực. Lăng như cuồng lại không cho hắn cơ hội này, cười lạnh một tiếng nói, lại không đi, lão Phu không biết khi nào đã bị người cấp một cái tắt trụ đã chết. huống chi, tiêu công tử có vân môn chủ lợi hại như vậy cao thủ tương trợ, lăng như cuồng tính cái gì? Báo tử. Nói xong cũng không đợi tiêu đình giữ lại, vung tay lên mang theo lăng thiên tiêu cùng một chúng lăng tiêu bảo tinh anh đệ tử không chút do dự đã đi xa. Tiêu đình như nhíu mày, rốt cuộc vẫn là từ bỏ. Vân phủ sinh cùng lăng như cuồng xưa nay không hợp, chính mình không có trước tiên thông chi đột nhiên cùng vân phủ sinh hợp tác, lăng như cuồng không cao hứng là tất nhiên. Nhưng là, vân phủ sinh có thể so lăng như cuồng dùng tốt nhiều, một khi đã như vậy, đi rồi cũng thế. Vân môn chủ, về sau sự tình liền làm phiền. tiêu đình chắc tay Cung kính địa đạo. Vân Phủ sinh dương mắt, ngạo nghễ nói, không cần lo lắng, bất quá là mấy cái nhảy nhót vai hề thôi. Đây là tự nhiên, vân môn chủ võ công cái thế, dung cẩn ngụy vô kỷ những người này như thế nào sẽ là đối thủ. Bất quá, hiện tại còn phải có lao vân môn chủ hỗ trợ đi giết một người. Tiêu đình cười nói. Người nào? An Tây quận vương triệu tử Ngọc. Tiêu đình cười nói. Phía trước phái đi chiêu hàng người bị triệu tử Ngọc không lưu tình chút nào giết, một khi đã như vậy. Triệu Tử Ngọc cũng không có sống sót tất yếu. Cố phủ Dung Cẩn chậm gì gì từ trên giường ngồi dậy, liền nhìn đến một thanh y y đang ngồi ở cách đó không xa bên cạnh bản phê duyệt sổ con. Nghe được động tĩnh mới vừa rồi ngẩng đầu mỉm cười nhìn phía Dung Cẩn, tỉnh. Thanh Thanh. Dung Cẩn giơ tay đem một thanh y y kéo đến mép giường ngồi xuống, rối tay đem nàng ôm vào trong lòng, cười nói, lâu như vậy không gặp, Thanh Thanh nhưng hướng ta. Một thanh y y thanh lệ kiều nhan thượng bay lên một mặt nhàn nhạt dạng mây đỏ mỹ diễm không gì sánh được. Dung Cẩn tức khắc mừng rỡ. Vui sướng mà ở nàng chân bóng trên trán rơi xuống một hôn, ta liền biết Thanh Thanh cũng tưởng ta. Mục Thanh Y liễu vội vàng đè lại hắn, có chút không vui nói, "Hảo hảo nghỉ ngơi, Vô Kỵ nói ngươi ngày đêm kiêm trình gấp trở về quá mức mệt nhọc, không biết chính mình thân thể không tốt sao, còn như vậy lung tung lăn lộn." Đây là bơi nhỏ. Dung Cẩn nghiêm chỉnh mà lên ăn nói, "Bản công tử thân thể hảo thật sự." Ngụy Vô Kỵ hắn thân thể mới không hảo đâu. Mục Thanh Y liễu vô ngữ, cùng Ngụy Vô Kỵ so sánh với Ai nấy đều thấy được tới ai mới là thân thể không tốt cái kia được chứ. Thanh thanh. Người giúp đỡ người ngoài. Nhìn mục thanh y gì biểu tình, dung cẩn ủy khuất địa đạo. Ta đây là giúp lý không giúp thân được chứ. Mục thanh y gì nói, tuy rằng gần nhất không có phát bệnh, nhưng là vẫn là phải cẩn thận một chút. Người không khó chịu sao. Tuy rằng mạc vấn tình nói qua, dung cẩn võ công càng cao nguyên bản mạnh mẽ quán chú nội lực liền sẽ chậm rãi bị hấp thu rớt, thân thể cũng liền sẽ càng ngày càng tốt nhưng là ở kia phía trước không phải là phải cẩn thận một ít sao mỗi lần phát bệnh lúc sau kia suy yếu bộ dáng sẽ chỉ làm gặp qua cửu công tử bình thường kiêu ngạo vô cùng bộ dáng người cảm thấy chua xót nhìn thanh thanh lo lắng thần sắc dung cần quyết định vẫn là không cần nói cho thanh thanh rời đi kiến an thành sau hắn lại phát quá một lần bị bệnh kỳ thật đã so nguyên bản tình huống hảo rất nhiều không phải sao nguyên bản hắn cho rằng chính mình đời này đều phải một nửa bình tĩnh một nửa điên khùng quá đi xuống hơn nữa tình huống như vậy chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng Nhưng là hiện tại, chỉ cần lại nhiều một ít thời gian, hắn tin tưởng chính mình 30 tuổi về sau liền có thể hoàn toàn bình phục xuống dưới, đến lúc đó hắn võ công cũng sẽ càng thêm lợi hại. Tự hồ, gặp được thanh thanh lúc sau hắn vận khí liền vẫn luôn bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Thanh thanh, ta sẽ không có việc gì. Đem nàng ôm vào trong lòng, dung cẩn nhẹ giọng nói, ngươi cũng muốn hảo hảo mà mới hảo, hôm nay dọa ta một cái. Nếu là ta vẫn trở về một bước. Một thanh y ghi nhu thuận dựa vào hắn trong lòng ngực, ôn nhu nói. Làm ngươi lo lắng. Ta biết, chúng ta đều sẽ hảo hảo địa. Đúng vậy, chúng ta đều sẽ hảo hảo địa. 265 điệu hồ ly sơn. Biên giới thượng vẫn như cũng là hai quân đối trọi thế cục, tuy rằng Tây Việt đại quân còn không kịp Bắc Hán dũng mãnh, nhưng là Triệu Tử Ngọc có thể cùng Bắc Hán rằng coi nhiều năm như vậy mà chưa rơi xuống vương, tự nhiên cũng không phải dễ dàng hạ người. Mấy ngày xuống dưới, hai bên binh mã vẫn như cũ không thể lướt qua lôi chỉ nửa bước. Triệu Tử Ngọc bên này tự nhiên là không nóng nảy. Bọn họ vốn chính là phòng thủ một phương, chỉ cần không ngại địch nhân lướt qua biên giới thẳng bức kiến an thành, liền tính là thắng. Nhưng là bác hán bên kia lại không có biện pháp cùng hắn tốn thời gian. Thật vất vả chờ đến dung cẩn không ở, lại điều đi rồi Nam Cung Tuyệt, quả thực chính là công chiếm kiến an thành tuyệt hảo cơ hội, nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội còn không biết tiếp theo là khi nào. Hùng chi, Nam Cung Tuyệt tuy rằng bị điều đi bình rối loạn, nhưng là bác hán tướng lênh trong lòng cũng rõ ràng. Hoa quốc những cái đó bị tiêu đỉnh lừa dối đám ố hợp ở Nam Cung tuyệt thủ hạ căn bản căng không được hai ngày. Một khi chờ đến Nam Cung tuyệt khải hoàn trở về thành, kia lúc này đây tính kế đó là hoàn toàn thất bại. Triệu tử Ngọc ngồi ở lều lớn bên trong mặt vô biểu tình nhìn trước mắt thao thao bất tuyệt Bắc Hán sứ giả. Lúc này mới ngắn ngủ mấy ngày công phu, Bắc Hán nhưng thật ra đã chụp đệ nhị bắt thuyết khách tiến đến du thuyết hắn quy hàng Bắc Hán. Triệu tử Ngọc chỉ cảm thấy vạn phần buồn cười. Rốt cuộc là Bắc Hán người quá mức tự tin vẫn là cho rằng hắn triệu tử Ngọc thật sự là không hề liêm sỉ tường đầu thảo. Kia sứ giả tự nhiên cũng đã nhận ra triệu tử Ngọc thất thần, kỳ thật hắn cũng thực bất đắc dĩ, triệu tử Ngọc người như vậy đừng nói hắn hiện giờ đã quy hàng Tây Việt, chính là chết trận cũng tuyệt không có lại phản bội hàng Hán Quốc đạo lý. Liên tính là lúc trước Hoa Quốc còn ở, chỉ bằng này An Tây quận Vương Phủ cùng Bắc Hán thâm cửu đại hận, muốn chiêu hàng triệu tử Ngọc cũng không phải một việc dễ dàng. Nhưng là phía trên có mệnh lệnh.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 tại hạ bảo đảm tuyệt đối so với đi theo Tây Việt muốn hảo đến nhiều. Huống chi hiện giờ tình thế như thế, An Tây quận vương cảm thấy Tây Việt tướng sĩ thật sự sẽ phục tùng quận vương mệnh lệnh sao? Đã nhiều ngày, Bắc Hán sứ giả tiến đến chiêu hàng sự tình cũng không có bị giấu giếm xuống dưới, ngược lại là truyền ồn ào huyên áo. Tuy rằng triệu tử ngọc lập tức chém kia Bắc Hán sứ giả, nhưng là trong quân những cái đó Tây Việt tướng sĩ vẫn như cũ vẫn là cảm thấy có chút bất an. Huống chi triệu tử ngọc vốn chính là Hoa quốc hàng tướng. Nhưng là lại nhảy ở đông đảo Tây Việt tướng lánh phía trên thống lĩnh đại quân địa vị cơ hồ nhưng cùng nam cung tuyệt đánh đồng, này có làm người như thế nào có thể không ám sinh ghen tị. Triệu tử Ngọc cười lạnh một tiếng, hờ hững nói, đại nhân nếu dám đến, chắc là đã ôm hẳn phải chết chi tâm. Lúc này cần gì phải ở xảo ngôn lệnh sắc kéo dài thời gian. Một câu, triệu tử Ngọc là quyết tâm muốn giết hắn. Kia sứ giả sắc mặt có chút trắng bệnh, cao giọng nói, quận vương, bệ hạ có ngôn chỉ cần quận vương nguyện ý quy hàng Bắc Hán bệ hạ nguyện đem vĩnh gia quận chúa gả thấp quận vương làm vợ. quận vương tuổi gần nhi lập lại chưa đến lương xứng. quốc gia của ta vĩnh gia quận chúa dung mạo tuyệt đại, tính tình sang sảng chẳng lẽ không phải đúng là trời cho nhân duyên? con thỉnh quận vương tam tư. triệu tử ngọc trên mặt lộ ra một tia buồn cười thần sắc. hắn cùng vĩnh gia quận chúa là từng có số mặt chi duyên. đối với cái kia mỹ lệ kiều nhan tính cách khác biệt với hoa quốc huê tú nữ tử tuy rằng có hai phân hảo cảm, nhưng là kia cũng chỉ là tầm thường thưởng thức mà thôi. Chẳng lẽ Bắc Hán người cho rằng địa vị tài phú không thể đả động hắn, ngược lại là sắc đẹp là có thể đả động hắn? Húng chi? An Tây quận vương cảm thấy chính mình hẳn là sẽ không muốn tương lai thê tử mỗi ngày kêu chính mình tiểu bạch kiểm nhi. Kéo đi ra ngoài, chém. Đem thủ cấp đưa trở về cấp Bắc Hán chủ tướng đi. Triệu tử ngọc nhàn nhạt địa đạo. Là, tướng quân. Hai cái thị vệ tiến lên một tả một hữu kéo kia sứ giả liền ra bên ngoài kéo đi. chấm đã.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 Đặt lên bàn bảo kiếm nhảy mà đi nắm trong tay liền không chút do dự hướng tới người tới chém tới. Triệu Tử Ngọc bội kiếm là nguyên bản hoa hoàng ngự tứ bảo kiếm, mà kia thích khách dùng lại bất quá là một phen bình thường nguyên kiếm. Song kiếm chạm vào nhau, kia phần mềm tức khắc bị bắn trở về, tuy rằng bởi vì tính chất mềm mại cũng không có vỡ vụn lại cũng có chút tổn hại, đủ có thể thấy Triệu Tử Ngọc kiếm này chi uy. Người nào? Triệu Tử Ngọc trường thân ngọc lập tay cầm bảo kiếm thẳng chỉ phía dưới thích khách kia thích khách bởi vì binh khí không tốt lùi lại mấy bước mới vừa rồi đứng yên, lại là một cái cũng không nhận thức bác hán trung niên nam tử. Mà hắn bên người đứng đúng là vân môn đại đệ tử Vân Thiên Hằng. Triệu tử Ngọc ngưng mi một tư, trường kiếm chậm rãi sẹt qua kia trung niên nam tử cùng Vân Thiên Hằng, đạm nhiên nói, phi vân trại nuôi ngựa chàng chủ liên minh. Vân môn đại đệ tử Vân Thiên Hằng. Kia trung niên nam tử nét miệng cười, nói, an tây quận vương hảo ánh mắt, đáng tiếc đã động thủ Đứng ở bọn họ bên người mấy cái người hầu hơn phân nửa nam tử không chút do dự hướng tới trong chướng thị vệ nhào tới. Ngược lại là kia bắc hán sứ giả vẻ mặt kinh hồn chưa định bộ dáng nhìn trước mắt một màn. Hiện nhiên, liền chính hắn đều cũng không biết chính mình tùy tính trong đội ngũ thế nhưng là như vậy một ít cao thủ, mà bọn họ mục đích tự nhiên là vì ám sát triệu tử ngọc. Nói trắng ra là, hắn cái này du thuyết sứ giả bất quá là cái đem này đó thích khách không dẫn người chú ý mang nhập Tây Việt đại doanh pháo hôi thôi. Lúc này này đó thích khách tự nhiên không có người sẽ phòng trừ tính mạng của hắn. Trong lúc nhất thời, trong đại chướng một mảnh hỗn loạn. Chướng ngoại tự nhiên không có khả năng nghe thế sao đại động tĩnh. Nhưng là gần nhất lều lớn cửa liền như vậy đại, căn bản không có khả năng đại đội nhân mã vọt vào tới. Thứ hai, lều lớn bên ngoài căn bản thấy không rõ bên trong người, chẳng phân biệt địch ta cùng tiến thủ tự nhiên cũng không thể từ bên ngoài bàn tên. Triệu Tử Ngọc đôi mắt trầm xuống, cao giọng nói, hủy đi lều lớn. Bên ngoài binh lính tu lệnh lập tức bắt đầu động thủ bên trong thích khách thấy vậy tình hình thủ hạ thế công cũng càng thêm ngoan độc lên đang ở lúc này đại doanh bên ngoài lại cũng vang lên một trận dung trời chống trận thanh khởi bẩm tướng quân bắc hắn đại quân công lại đây triệu tử ngọc nghe vậy cũng không hoảng loạn trầm giọng nói lưu lại hai đội nhân mã vây quanh nơi này còn lại người chờ tạm từ phó tướng thống lĩnh gia doanh nên địch thấy triệu tử ngọc gặp phải bấy dập còn chút nào không loạn phân phó thuộc hạ kia phi vân trại nuôi ngựa chàng chủ liệt minh cười lạnh một tiếng rút kiếm chiều triệu tử ngọc vọt qua đi. Trong chướng thị vệ như thế nào sẽ làm hắn thực hiện được, tuy rằng bên ngoài binh lính không thể toàn bộ tiến vào lại luôn là có thể quần quận không ngừng vọt vào tới mấy cái. Lập tức liền có mấy người thị vệ tiến lên chặn hắn. Liệt Minh trầm giọng nói, "Vân công tử, còn chưa động thủ." Vân Thiên Hằng nhìn trước mắt một màn, nhắm mắt một chân đá khởi trên mặt đất một thanh trường kiếm hướng tới Triệu Tử Ngọc đâm tới. Triệu Tử Ngọc cũng không yếu thế, hai người ở trong chướng giao khởi tay tới đảo cũng thế lực ngang nhau. Đại doanh ngoại, trong trận dung trời tiếng kêu không ngừng, lều lớn nội đồng dạng huyết tinh tràn ngập, binh khí tiếng đánh vang bất giác. Triệu Tử Ngọc nóng vội cùng bên ngoài chiến sự, cũng không tưởng cùng những người này nhiều làm dây dưa, dưới chân một chút tránh khỏi Vân Thiên Hàng dây dưa, trong tay bảo kiếm trên cao một hoa liền từ lúc trượng trên đỉnh sông ra ngoài. Thấy Thế Liệt Minh sắc mặt biến đổi, không chút do dự bỏ xuống cùng hắn giao thủ mấy cái thị vệ đi theo Triệu Tử Ngọc cùng nhau sông ra ngoài, hai người liền đứng ở lều lớn trên đỉnh giao khởi tay tới. Triệu Tử Ngọc võ công lược thua kém liệt minh, hai người dây dưa ở bên nhau ngầm cùng tiến thủ cũng không thể nề hà. Đi theo Vân Thiên Hằng cũng theo ra tới, cùng liệt minh một đạo giáp công Triệu Tử Ngọc. Nguyên bản trong quân cao thủ liền không nhiều lắm, binh lính bình thường nơi nào là này đó người trong giang hồ đối thủ, trong lúc nhất thời Triệu Tử Ngọc liền có chút đỡ trái hở phải khó có thể vì kế. Chỉ là hắn hàng năm chinh chiến xa trường, ý chí lực chi cứng cỏi lại không phải này đó người trong giang hồ có thể so sánh với. Kịp thời rơi xuống phía dưới cũng hoàn toàn không hoảng loạn, liệt minh cùng Vân Thiên Hằng lại muốn cảnh giác phía dưới cung tiến thủ, trong lúc nhất thời thế nhưng nghề hà hắn không được. Nhưng là lúc này tình hình đối triệu tử ngọc cũng hoàn toàn không có lợi. Liệt minh võ công cao hơn triệu tử ngọc, mà Vân Thiên Hằng cũng không phân cao thấp, chỉ cần một vô ý triệu tử ngọc đó là rơi vào thân chết kết cục. Tuy rằng triệu tử ngọc cũng không sợ tử vong, nhưng là thân là tướng lãnh không thể chết ở trên chiến trường lại chết ở thích khách trong tay tóm lại là một loại chi.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 Bí mật mang theo không người có thể kháng cự khí kình hướng tới Triệu Tử Ngọc đánh úp lại. Đồng thời sau lưng Vân Thiên Hàng nhất kiếm cũng đã đâm đến. Tướng quân cẩn thận. Phía dưới binh lính sôi nổi nhịn không được tiêu lên, mấy cái cung tiễn người cũng bất chấp càng nhiều bắn tên hướng tới hai người vào tới. Nhưng là này hai người khoảng cách Triệu Tử Ngọc thân cận quá, võ công cũng không yếu, cung tiễn thủ mũi tên sôi nổi thất bại, thậm chí có một mũi tên suýt nữa bắn trúng Triệu Tử Ngọc. Mắt thấy trước có lang hậu có hổ, sắp xỉ không chỗ thối lui. Triệu Tử Ngọc đấy mắt hiện lên một tia ảm đạm, không tránh không cho dơ tay nhất kiếm chém về phía Liệt Minh căn bản mặc kệ phía sau Vân Thiên Hằng lại là muốn đồng quy vu tận. Liệt Minh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng là hắn võ công so Triệu Tử Ngọc cao, cho dù bị thương cũng có thể giết Triệu Tử Ngọc, lập tức cũng hoàn toàn không né tránh nhất kiếm chạy nhanh lưu loát chém xuống. Liên ở tất cả mọi người vì Triệu Tử Ngọc gầm thầm đổ mồ hôi thời điểm, chỉ nghe vèo mà một tiếng, một đạo ngân quang phá không tới, vừa lúc chặn lại Liệt Minh thứ hướng Triệu Tử Ngọc trường kiếm. Triệu Tử Ngọc ngẩn ra dưới phản ứng cũng là cực nhanh, bay nhanh xoay người nhất kiếm giá trụ Vân Thiên Hàng đâm tới kiếm, đồng thời cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bán về phía Liệt Minh kia đạo ngân quang ở Liệt Minh trên thân kiếm va chạm đem hắn bức ra vài bước xa liền quải cái con hướng bên kia bay đi. Liệt Minh trong lòng thất kinh, chỉ cảm thấy tay cầm kiếm ẩn ẩn tê dại, theo ngân quang chạy đi hưởng ứng nhìn lại, chi gian một người mặc màu xanh lơ bố y y nam tử thần sắc đạm mạc mà đứng ở cách đó không xa nhìn chầm chầm hắn. Trâm tinh ánh mắt lại làm liệt minh có một tia không dám nhìn thẳng cảm giác, nam tử trong tay nắm một thanh màu bạc trường thương, hiển nhiên đúng là mới vừa rồi đánh lui hắn binh khí. Liệt minh khi mắt, nhìn về phía đứng ở lều lớn dưới thanh ý hiền nam tử, tới người nào? Người tới, tự nhiên là hạ tu trúc. Nhìn đến nhà mình sư huynh triệu tử ngọc cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, trở tay nhất kiếm đem vân thiên hàng tránh đi, phi thân nhảy đến hạ tu trúc bên người, sư huynh. Hạ tu trúc gật gật đầu. Nhìn nhìn đối diện liệt mình cùng Vân Thiên Hằng Nếu mày nói, Vân Phủ Sinh không ở Triệu Tử Ngọc ngẩn ra Có chút khó hiểu mà lắc lắc đầu Không thấy được Hạ Tu Trúc mày kiếm nhăn đến càng khẩn Ngươi đi trước, nơi này giao cho ta Lại đây thời điểm Hạ Tu Trúc xa xa Mà nhìn thoáng qua bên ngoài chiến trường Hạ Tu Trúc cũng là thượng quá chiến trường Người tự nhiên xem đến minh bạch Tây Việt đại quân tình thế cũng không lạc quan Triệu Tử Ngọc gật đầu Làm phiền sư Minh Xoay người phải đi Phía sau lại truyền đến tiêu đình thanh âm. An Tây quần vương lấy tại hạ chi gặp ngươi vẫn là lưu lại đi. Tiêu đình mang theo một đám người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đại doanh. Triệu tử ngọc hơi hơi như mày, tuy rằng đi theo tiêu đình phía sau những người đó mỗi người mặt vô biểu tình phảng phất người gô giống nhau, nhưng là từ bọn họ ngạch biên hơi hơi nô lên huyệt vị liền có thể nhìn ra, mỗi một cái đều là nội lực bất phàm cao thủ. Hiện giờ toàn bộ đại quân đều ở bên ngoài doanh địa, dư lại binh lính chỉ sợ cũng chưa chắc địch nổi những người này. Vẫn như cũ đứng ở lều lớn trên đỉnh Vân Thiên Hằng nhìn phía dưới đứng ở tiêu đình phía sau một đám mặt vô biểu tình nam tử, sắc mặt có chút khó coi lên. Tiêu công tử, triệu tử Ngọc cùng tiêu đình cũng không quen thuộc, cũng chỉ là gặp qua mà thôi. Nhưng lại nhưng cũng biết mấy ngày nay kiến an thành sự tình đều là tiêu đình một tay sách động, nhìn đến tiêu đình xuất hiện ở chỗ này, trên mặt thần sắc cũng có chút khó coi, tiêu công tử quả nhiên gan dạ sáng suốt hơn người. Tiêu đình cười nói, hạ công tử xác thật là võ công tuyệt đỉnh bất quá. Ta bác hán đồng dạng là cao thủ xuất hiện lớp lớp, an tây quần vương, ngươi nói có phải hay không? Hạ tu trúc thần sắc ngưng trọng mà nhìn chầm chầm hắn phía sau một chúng vân môn đệ tử nói, vân phụ sinh thật sự là không để bụng môn hạ đệ tử chết sống sao. Tiêu đình cười nói, môn hạ đệ tử. Có quyền thế muốn nhiều ít đệ tử đều có thể lại thu. Húng chi, vân môn chủ không phải một tay đem những người này đều bồi dưỡng thành nhất lưu cao thủ sao. Hạ công tử. Ngươi cảm thấy lấy ngươi sức của một người có thể địch nổi nhiều ít cái nhất lưu cao thủ. Hạ tu trúc trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi như thế nào biết ta chỉ là một người? Tiêu đình sử sốt, thực mau lại nở nụ cười, không phải một người. Chẳng lẽ ngụy công tử vẫn là Tây Việt đế cũng tới sao? Nếu tới, vì sao không ra gặp nhau? Tiêu đình suy tư một lát, đột nhiên cười nói, nhìn tới người là Tây Việt đế, đi trên chiến trường sao? Liên tính lại như thế. Các ngươi cho rằng chỉ có dung cẩn mới có thể kim thiền thoát sát sao nghe vậy hạ tu trúc cùng triệu tử ngọc đều không khỏi sửng sốt triệu tử ngọc phản ứng cực nhanh ánh mắt chợt lóe trầm giọng nói ca thư hàn không hổ là liền liệt vương điện hạ đều khen ngợi không thôi an tây quận vương tiêu đình đắc ý cười ha hả có an tây quận vương cùng nam cung đại tướng quân tọa chấn an kiến an thành ta hoàng nếu trí tại tất đắc lại sao lại không điều liệt vương điện hạ tiến đến tương trợ vân phủ sinh ở đâu hạ tu chúc đột nhiên mở miệng hỏi tiêu đình liễu mi Thấp giọng nở nụ cười, tiếng cười lại tràn ngập đắc ý cùng ác độc tươi cười, hạ công tử hiện tại mới hỏi vấn đề này, có phải hay không quá muộn. Hạ Tu trúc sắc mặt trầm xuống, nắm lấy triệu tử ngọc hướng bên ngoài chiến trường phương hướng lao đi. Tiêu Đình sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngăn lại bọn họ. Hắn phía sau, nghe được mệnh lệnh Vân Môn đệ tử không chút nào hễ còn do dự tiến lên ngăn ở Hạ Tu trúc trước mặt. Hạ Tu trúc trong tay trường thương không lưu tình chút nào quét về phía nhảo lên tới người. Nhưng là những người này lại phản phất hoàn toàn không biết đau đớn giống nhau, chỉ cần còn giữ lại một hơi ở liền hồi không chút do dự đứng lên ở bên nhau nhào lên tới. Hơn nữa những người này mỗi một cái đều là nội bộ hùng hậu cao thủ, trong lúc nhất thời thế nhưng thoát không được thân. Triệu tử Ngọc tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là xem hạ tu trúc thần sắc cũng biết nhất định sự có đại sự xảy ra. Trong tay trường kiếm vung lên, một tay đem hạ tu trúc đưa ra vòng gây, trầm giọng nói, sư huynh ngươi đi gọi người trở về, bên này còn có thể chịu đựng được Hạ Tu trúc ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn một cái, dưới chân một chút bay nhanh mà hướng tới chiến trường phương hướng lao đi. Tuy rằng Tiêu Đình Thủ Hạ đều là cao thủ, nhưng là nhân số thượng vẫn như cũ là triệu tử ngọc chiếm phía trên, trong lúc nhất thời đảo cũng không đến mức hoàn toàn chịu đựng không nổi, chỉ cần Hạ Tu trúc có thể mau chóng trở về. Tiếng giết rung trời trên chiến trường, Dung Cẩn cũng đã cùng Ca Thư Hàn giao thượng thủ. Nhìn đến xuất hiện ở trên chiến trường Ca Thư Hàn Dung Cẩn Tuấn Mỹ Dung Nhan trầm xuống, Ca Thư Hàn nhìn đến Dung Cẩn thần sắc lại còn bình tĩnh. Hiển nhiên sớm đã từ Tiêu đỉnh trong miệng được đến dung cẩn tin tức. Hai người vừa động thủ đó là kinh thiên động địa, chính là giao chiến hai bên tướng sĩ cũng không dám rựa vào thân cận quá. Cho nên Hạ Tu Trúc vừa ra tới liếc mắt một cái liền thấy được chính đánh đến khó phân thắng bại hai người. Hạ Tu Trúc nhắc tới nội lực ngưng thanh thành tuyến, truyền vào dung cẩn trong hai, Vân phủ sinh còn ở Kiến An thành. Chúng ta bị lừa. Dung cẩn sắc mặt biến đổi, trong tay tu la đao soát soát hai đao huy hướng Ca thư Hàn, đồng thời cả người hướng phía đông tối lui giao cho ngươi. Ca Thư Hàn lại hiển nhiên minh bạch Dung Cẩn ý đồ, căn bản không để ý tới Hạ Tu Trúc, trực tiếp đuổi theo lại đây lại một lần đem Dung Cẩn ngăn lại. Hạ Tu Trúc đồng thời còn quan tâm bên trong Triệu Tử Ngọc, cũng bất chấp cái gì giang hồ đạo nghĩa, trực tiếp để thường tiến lên, cùng Dung Cẩn liên thủ đối nga phó Ca Thư Hàn. Không mấy cái hiệp, Ca Thư Hàn liền hừ nhẹ một tiếng bị một ít vết thương nhẹ. Hai bên rơi xuống trên mặt đất, hỗn loạn chiến trường liền tại bên người, bọn họ trước mặt lại tựa hồ có vẻ phá lệ an tĩnh. Ca Thư Hàn nhìn Dung Cẩn, nói: "Lúc này đây, các ngươi thua." Vân phủ sinh liền ở Kiến An thành, mà nơi này khoảng cách Kiến An Trình liền tính nhanh nhất cũng muốn nửa ngày thời gian mới có thể chạy trở về. Nói không chừng hiện tại Kiến An thành cũng đã không biết đã xảy ra sự tình gì. Dung Cẩn sắc mặt âm trầm như nước, yên lặng nhìn chằm chằm Ca Thư Hàn, trong tay tu la đao nổi lên lạnh lẽo huyết quang, thanh thanh nếu là có nửa điểm tổn thương, chớ muốn ngươi Bắc Hán hoàng tộc từ đây diện sạch hậu thế. Ca Thư Hàn trầm mặc không nói người lại vẫn như cũ kiên định bất di mà chắn dung cẩn phía trước hạ tu trúc trầm mặc cắm vào dung cẩn cùng ca thư hàn chi gian trầm giọng nói nơi này ta tới ngươi đi trước bọn ngọc hạ tu trúc võ công hoàn toàn có thể ngăn trở ca thư hàn cùng đúng chi ca thư hàn mới vừa rồi còn bị chút vết thương nhẹ chỉ cần đem triệu tử ngọc thả ra chiến trường thế cục lập tức liền có thể khống chế dung cẩn liền có thể thoát thân rời đi dung cẩn hiện tại cũng không tâm cùng ca thư hàn dây dưa thư nhẹ một tiếng thả người hướng tới đại doanh phương hướng mà đi Ca Thư Hàn muốn tiến lên ngăn trở, lại bị Hạ Tu Trúc chắn trước người. Hạ Tu Trúc đạm nhiên mà nhìn hắn nói, hôm nay cử chỉ, ngươi thật sự sẽ không hối hận. Ca Thư Hàn đối một thanh ý gì tình nghĩa Hạ Tu Trúc đương nhiên cũng là biết đến. Ca Thư Hàn trong tay trường kiếm vạn ra một đóa kiếm hoa, đạm nhiên nói, buồn vương tức vì bác hán thần, chết cũng là bác hán hồn. Tuy chết bất hối, liền sinh tử đều không thèm để ý, huống chi là cảm tình. Cho dù hắn đối cái kia nữ tử có bao nhiêu lại hảo cảm cũng tuyệt không sẽ trọng với đối Bắc Hán cảm tình, bởi vì ngay cả chính hắn cũng đều là chủ ở Bắc Hán lúc sau hạ tu trúc gật đầu, một khi đã như vậy, linh giáo liệt vương biện pháp hay, mỗi người đều có chính mình theo đuổi cùng tín niệm, không thể nói ai đối nói sai, sở cầu giả vì bất hối hai chữ mà thôi. Thỉnh Đại Doanh Trung tuy rằng không kịp trên chiến trường thanh thế to lớn, lại cũng đồng dạng là đao quang kiếm ảnh sinh tử tương bác, Dung cẩn xuất hiện, càng như là một cổ màu đen gió lốc giống nhau thổi quét mà đến. Tu La đao thỉnh thoảng lướt trên huyết quang càng là làm người không rét mà run. Dung. Dung Cẩn sẽ không cấp những cái đó hoặc tử nhân giống nhau cao thủ lại một lần nhào lên tới cơ hội, bởi vì hắn vừa ra tay những người này biên đều là một đao mất mạng rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Bên cạnh quan chiến tiêu đình cũng nhịn không được biến sắc, Chi Gian Dung Cẩn đoản đao lấy máu, hắc y như mực, nhàn nhạt, nhạt đứng ở vũng máu bên trong phản phất Tu La trên đời giống nhau. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu Tử Ngọc nói, đi. Triệu Tử Ngọc nặng nề mà gật gật đầu. Không chút do dự xoay người mà đi Hắn là tướng quân Thuộc về hắn lĩnh vực là ở trên chiến trường Mà không phải cùng này đó hoặc tử nhân quát tháo đấu đá Không có người dám cản triệu từ ngọc Bởi vì ánh mắt mọi người đều bị một thân hắc ý, ý Dung Cẩn hấp dẫn Ngay cả liệt bên ngoài đối hắn Cũng chỉ cảm thấy một cổ cơ hồ Làm người không thở nổi áp lực Tiêu đình, ngươi thực hảo Tiêu đình trên mặt tươi cười nhiều vài phần cứng đờ Cùng miễn cưỡng, cường cười nói Tây Việt đế quá khen Dung cần hư lạnh một tiếng. Trong tay hồng quang chợt lóe bay thẳng đến ở đây võ công tối cao liệt minh mà đi. Liệt minh thậm chí còn không có tới kịp phản ứng lại đây liền thấy kêu lóa mắt tưởng đỏ ánh sáng màu mang đã tới rồi trước mắt. Không khỏi lông tơ thẳng dựng, vội vàng muốn rút kiếm chống đỡ, lại không nghĩ tới rồi trước mắt tu la đạo chỉ là hư hoàng nhất chiêu, hắn kiếm còn không có tới kịp nhắc tới tới, chỉ cảm thấy cổ họng thượng trận lạnh dung cẩn đã ở hắn mấy trượng bên ngoài. Liệt minh nhất hầu khanh khách rung động, lại sau một lúc lâu cũng nói không ra lời chỉ có thể cúi đầu chớm mắt nhìn quẩn cuộn không ngừng máu tươi rơi xuống nhiễm hồng trước người và áo sau đó lại mọi người kinh tủng trong ánh mắt ầm ầm ngã xuống đất chỉ một chiêu liền giết chết một cái trên giang hồ quan trọng cao thủ tiêu đỉnh bay nhanh lui vào những cái đó vân môn đệ tử trong đám người cẩn thận nhìn dung cẩn lại đem dung cẩn chỉ là nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái tuấn mỹ mắt vượng nhiễm nhàn nhạt mà hường quang trở về nói cho ca thư thuần nếu thanh thanh ra cái gì ngoài ý muốn bản công tử bảo đảm Làm hắn nhìn đến Bắc Hán hoàng thất mọi người từng bước từng bước chết ở trước mặt hắn. Nói xong, dung cẩn thân mình lùi lại nhảy lên, bay nhanh mà hướng phương đông mà đi thực mau liền biến thành một cái điểm đỏ biến mất không thấy. Tiêu đình trầm mặc mà nhìn trên mặt đất liệt mình thi thể, nhớ tới dung cẩn cặp kia đạm hồng hai tròng mắt không biết vì sao nhịn không được đánh cái dùng mình. Chuyện ngoài lề. Khu, khu trước nói một chút không cần cùng ta kêu liệt vương đen A, liệt vương không hắc, hắn là Bắc Hán vương gia, hết thể vì quốc gia là đối t Nếu là vì cái nữ nhân liền từ bỏ chính mình quốc gia, kêu kêu thần mã, kia mới là đèn A. Liệt vương điện hạ tuyệt đối là cái vang dội hàn giấy. Chỉ là lập trường bất đồng, màu đỏ tím. 266 lựa chọn, biệt lai vô dạng. Kiến An Thành, mục thanh y khó được có chút lười nhắc mà ủy ngồi ở phía trước cửa sổ. Hiện giờ Kiến An Thành người trong giang hồ cùng Bắc Hán thám tử đã trên cơ bản tuyệt tích. Vân Nguyệt Phong cũng xác thật là thủ đoạn lợi hại từ bị bắt được những cái đó thám tử trong miệng hỏi ra không ít đồ vật Triệu Tử Ngọc bên kia cũng có dung cẩn cùng Hạ Tu trúc cùng nhau chạy đến, tự nhiên là ổn siêu phân thắng. Một thanh y diệp liền cũng khó được thanh nhàn xuống dưới, không hề vùi đầu với những cái đó làm người đau đầu chính sự, ngồi xuống lật xem một quyển vừa mới đưa tới tạp ký. Ngụy Vô Kỵ tiến vào liền nhìn đến nhàn nhã tấm Dương Hạn, thanh lệ tuyệt trần bạch đi nữ tử khoác một kiện thiển kim sắc áo tràng ỷ ngồi ở cửa sổ. Nhàn nhã tấm Dương từ ngoài cửa sổ chiếu nghiêng mà nhập vừa lúc chiếu vào nàng thanh lệ như ngọc tiểu nhan thượng. Cả người phản phất đều bị một loại nhàn nhạt bảy màu vầng sáng bao phủ giống nhau, phản phất đến từ cửu thiên ở ngoài tiên tử. Vô kỵ Nghe được ngụy vô kỵ tiếng bước chân, mục thanh y ly ngẩng đầu lên, lại thấy hắn nhìn chính mình cũng không nói chuyện, mục thanh y ly lúc này mới mày đẹp nhữ lại mở miệng hỏi, chính là xảy ra chuyện gì? Ngụy vô kỵ phục hồi tinh thần lại, có chút ấy nấy mà lắc lắc đầu nói, không có việc gì, đã có một bộ phận đến bảo tàng thu hồi tới, đây là quyển sách lấy tới cấp ngươi nhìn xem. Mục Thanh Y tiếp nhận sổ sách một bên lật xem một bên cười nói, những việc này ngươi xem không sai biệt lắm là được, chẳng lẽ chúng ta còn không tin được ngươi không thành. Thật không sai. Xem ra hoa hoàng bảo tàng xác thật là không ít, khó trách có thể làm ca thư thuân như thế động tâm. Chỉ là một bộ phận có thượng ngàn vạn lượng bạc trắng, nếu là đem bảo tàng toàn bộ tìm ra, không chỉ có lúc này đầy suất trinh hoa quốc tiêu hao cùng tổn thất có thể đền bụ, Tây Việt quốc khố còn có thể đủ lại phong phú một ít. Tây Việt vốn chính là Tam Quốc bên trong nhất giàu có và đông đúc, hiện giờ lại có hoa quốc rất nhiều tha một nửa thổ địa, tương lai phát triển tự nhiên muốn so đang ở phương Bắc Bắc Hán muốn thông thuận nhiều. Vô Kỵ ngồi xuống nói chuyện đi. Tùy tay đem sổ sách phóng tới một bên, Mục Thanh Y Nhi ngồi thẳng thân mình gom lại trên người áo choàng khẽ như mày. Ngụy Vô Kỵ theo lời ở nàng đối diện ghế dựa ngồi xuống, nhướng mày nói: "Thanh Y thì có cái gì tâm sự?" Mục Thanh Y Nhi lắc đầu, nhíu mày nói: "Kia thật không có, chỉ là không biết vì sao." Từ dung cẩn cùng tu trúc đi rồi lúc sau, ta liền ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an. Một thanh y gì không biết loại cảm giác này rốt cuộc là chính mình miên man suy nghĩ vẫn là thật là muốn xảy ra chuyện gì dự cảm. Nhưng là loại cảm giác này lại sinh sôi làm nàng luôn luôn vững vàng tâm cảnh có chút sao động bất an. Đây cũng là nàng lúc này không có xử lý chính sự ngược lại là ngồi ở một bên xem sách giải trí nguyên nhân trí nhất. Ngụy vô kỵ như mày. Hướng bọn họ như vậy nội công cực kỳ cao thâm người đối với thỉnh lình xảy ra nguy hiểm thông thường sẽ có một loại phản xạ tính trực giác. Nhưng là này cùng với nói là trực giác không bằng nói là võ công cao tới rồi trình độ nhất định mà làm thân thể đối ngoại lực nhạy bén trình độ càng cường. Nhưng là một thanh ý gì rõ ràng không biết võ công, đừng nói là ngầm che giấu nguy hiểm, liền tính là có người từ phía sau lấy kiếm muốn ám toán nàng nàng cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nhưng là, có cái gì không đúng địa phương sao? Mộc Thanh Ý liền nhíu mày trầm ngâm sau một lúc lâu, vẫn là lắc lắc đầu, nói, chính là không nghĩ ra được có chỗ nào không đúng, ta mới cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Nếu biết đến lời nói chỉ cần trực tiếp đi giải quyết là được. Ngụy Vô Kỵ nghĩ nghĩ, cười nói, có phải hay không Cố công tử cùng Mộ Dung công tử nói là phải đi? Thanh Ý liền tiếp. Cố Tú Đình cùng Mộ Dung Hi ở Kiến An thành ngốc thời gian đã không ngắn, nhưng là bọn họ cũng không phải nhàn rỗi không có việc gì người rảnh rỗi. Nam Cương còn có một đống lớn cục diện dối dám yêu cầu bọn họ trở về thu thập đâu. Hiện giờ nhìn đến kiến an thành hết thể đều thượng quý đạo, Dung Cẩn cũng đã trở lại cố tú đình tự nhiên có thể an tâm rời đi. Mục Thanh Y di thở dài nói, đại khái đúng không? Đại ca phải đi, nàng nguyên bản không nên giữ lại. Đại ca cùng biểu ca đều có chính mình chính sự muốn làm, nhưng là sắp chia tay khoảnh khắc tổng vẫn là có vài phần không tha. Ta nhưng thật ra thật chưa thấy qua nhà ai biểu huynh muội cảm tình như vậy tốt. Khó trách dung cẩn luôn xem tú đỉnh công tử không vừa mắt đâu. Ngụy vô kỵ nhịn không được trêu đùa, đừng nói là biểu huynh muội, chính là nói các ngươi là một mẹ để ra thân huynh muội chỉ sợ cũng là có người tin tưởng. Một thanh y lìa đạm đạm cười, nàng cùng đại ca nhưng còn không phải là một mẹ để ra thân huynh muội sao? Hai người chính nói chuyện khi viện ngoại đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Ngụy vô kỵ không khỏi nhíu mày, đột nhiên đứng dậy trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện. Có người xung tới. Ha ha ha. Chỉ bằng mấy cái binh tôm tướng của cũng tưởng ngăn trở bổn tọa. Vân Phủ Sinh thanh âm từ viện ngoại chuyện tới, ngụy Vô Kỵ cùng một thanh y ly đều không khỏi biến sắc, một thanh y ly thần sắc hơi trầm xuống, Vân Phủ Sinh còn ở kiến an thành. Bất quá là chỉ khoảng nửa khắc công phu, Vân Phủ Sinh cũng đã tới rồi thư phòng bên ngoài, cười nói, xem ra bảy mưu lập kế một tướng cũng không nghĩ tới bổn tọa còn ở kiến an thành đi. Vân Phủ Sinh lúc này đầy võ công tiến bộ vượt bậc. Chính là hạ tu trúc ngụy Vô Kỵ dung cẩn ba người cũng bất quá là khó khăn lắm đánh cái ngang tay, lúc này chỉ có ngụy Vô Kỵ một người ở, căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Hùng chi, Vân Phủ Sinh cũng không phải một người tới, việc này viện ngoại tiếng đánh nhau vẫn như cũ thập phần kịch liệt. Một thanh y gì trong lòng tùy kinh lại không hoảng loạn, đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhạt cười nói, Vân Môn Chủ là tới sát bản tướng sao. Vân Phủ Sinh thú vị mà nhướng mày cười nói, không, bổ tọa muốn thỉnh một tướng theo ta đi một chuyến nếu muốn sát một thanh y gì nói, hắn hoàn toàn có thể lặng lẽ ẩn vào tơi ấn xuống sát thủ, căn bản không cần rút dây động rừng. đương nhiên, nếu một tướng thật sự là không chịu đi nói, bổn tọa cũng không ngại mang một khối thi thể rời đi. rõ ràng, ngụy vô kỵ cười lạnh một tiếng, chắn một thanh y ở phía trước. vân phủ sinh khinh thường mà quét ngụy vô kỵ liếc mắt một cái. nếu là mấy ngày trước, vân phủ sinh khả năng còn sẽ thận trọng một ít, nhưng là hiện tại, ngụy vô kỵ võ công trong mắt hắn cũng bất quá như thế. Đừng nói là một cái ngụy vô kỵ, chính là này trong viện thị vệ ngầm che giấu hàng tuyết lâu sát thủ, hắn một cái cũng không có xem ở trong mắt. Dơ tay một lòng tay một thanh y rìa, vân phủ sinh cười nói, một tướng, bổn tọa có hôm nay cũng coi như là bái người ban tạo. Một thanh y rìa bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói, ngà. Vân môn chủ theo như lời, xin thứ cho bản tướng không rõ nguyên do. Vân phủ sinh hừ nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, cười lạnh nói, nếu không phải một tướng bức người quá đáng. Bùn tọa ước chừng còn hạ không được cái này quyết tâm Hiện giờ xem ra Lại muốn đa tạ một tướng Không thể không nói Thiên hạ đệ nhất cảm giác thật sự là thật tốt quá Đã từng hắn còn sẽ ghen ghét ngụy vô kỵ dung cẩn đám người tư chất Rõ ràng so với chính mình nhỏ Hai mươi mấy tuổi Võ công lại cơ hồ không sai biệt mấy thậm chí khả năng càng cao Nhưng là hiện tại Hắn võ công đủ để nghiên áp Bất luận cái gì một cái kỳ tài tuyệt thế Như vậy cảm giác Làm vân phủ sinh có thể nào không được ý phi phạm Ngay vậy, Một thanh y có chút bất đắc dĩ mà thở dài nói, nói như thế tới, còn thật sự là bản tướng tự nghiệp chướng Hừ, nếu một tướng thất thời, liền cùng bổn tọa đi thôi. Một thanh y dĩ còn không có trở lại, bên người ngụy vô kỵ đã bay nhanh phát đi ra ngoài. Tại đây đồng thời, nguyên bản giấu ở sân các góc thị vệ cũng đi theo cùng nhau nhào hướng đứng ở trong viện vân phủ sinh. Đối này vân phủ sinh cũng không để ý, hắn võ công cùng những người này bao gồm ngụy vô kỵ căn bản không phải một cấp bậc. Trừ phi có bốn năm cái ngụy vô kỵ như vậy cao thủ, nếu không căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn, hắn tự nhiên cũng không nóng nảy. Hứa Chi, còn có bên ngoài những cái đó vân môn đệ tử, liền tính kiến An Thành có thiên quân văn mã, tại đây nho nhỏ cố phủ lại như thế nào thi triển đến khai. Mà những cái đó vân môn đệ tử, chỉ cần bất tử lại đều là không biết đau đớn, không biết mệt mỏi. Mục Thanh ý Dìa đứng ở cửa sổ, mày đẹp nhễu chặt mà nhìn bên ngoài đánh nhau. Cho dù là nàng hoàn toàn không hiểu võ công lại cũng có thể đủ nhìn ra tới trong viện thế cục đối bọn họ tới nói cực kỳ bất lợi. Vân phủ sinh võ công thật là quá lợi hại. Thiên su cùng Hoắc su một tả một hữu đứng ở một thanh ý liề bên người, đồng dạng cảnh giác mà nhìn chằm chằm trong viện đánh nhau mọi người. Thức mau, Vân phủ sinh một trưởng trấn khai ngụy vô kỵ. Ngụy vô kỵ thân thể mất khống chế mà đâm hướng bên cạnh vách tường, lại suy sụp ngã xuống xuống dưới. Tức khắc đỏ tươi tơ máu từ bên môi tràn ra, sắc mặt cũng trở nên có chút hôi bại lên. Vô kỵ một thanh ý dì cùng Thiên Su hai người vội vàng tiến lên nâng dậy Ngụy vô kỵ, vô kỵ, ngươi thế nào? Ngụy vô kỵ có chút bất đắc dĩ mà giơ tay hủy diệt bên môi vết máu nói, cái này lao bất tử rốt cuộc từ dược vương cốc trộm cái gì dược lại là như vậy lợi hại. mắt thấy chung quanh thị vệ đã vô lực chống đỡ, Thiên Su cùng Hoắc Su cũng đi theo rút kiếm vọt đi lên. tuy rằng xa luân chiến đôi khi cũng sẽ kỳ hiệu, nhưng là nếu đối thủ thật sự là quá cường nói. Ngươi liền rất khó phòng trừng rốt cuộc muốn bao nhiêu người bao lâu thời gian mới có thể đem địch nhân kéo suy sụp. Ít nhất hiện tại đã đả thương mỹ vô kỵ, toàn bộ sân thị vệ cũng đều người thì chết người thì bị thương, vân phủ sinh lại vẫn như cũ không có nhìn ra có nửa điểm mỏi mệt bộ dáng. Thực mau viện ngoại đánh nhau chung người cũng dần dần mà vọt tiến vào, nguyên bản liền không tính đại đình viện bắt đầu có chút chen chúc cùng ở mỹ lên. Thằng đến nhìn đến mấy cái vân môn đệ tử bộ dáng người ép cố tú đình mộ dung hy cùng nam cung nhã đám người tiến vào. Mục Thanh Y Liễu vẫn luôn bình tĩnh, dung nhan thượng mới bắt đầu nổi lên gợn sóng. Vân Phủ Sinh vừa thấy tới cửa tiến vào mọi người, lập tức dừng tay thối lui đến một bên, bắt lấy Cố Tú đỉnh cười nói, Mục tướng, ngươi hà tất lại nhiều làm rãy rựa? Ngươi đó là lại như thế nào thông minh? Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt cũng là không làm nên chuyện gì. Ngươi hiện tại có thể tuyển chính là, chính mình cùng bổn tọa đi, vẫn là chờ bổn tọa đêm này Cố phủ người đều giết sạch rồi lại đi." Thanh Y Liễu, không cần phải xen vào chúng ta. Cố Tú Đình nhàn nhạt, nhạt nói, nhìn Mộc Thanh Y thì ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh mà nhu hòa. Ngay vậy, Vân Phủ Sinh tựa hồ có chút vui vẻ, xem ra cố cô công tử là tính toán bồi Mộc Tướng cùng chết. Quả thật là huynh muội tình thâm. Đáng tiếc, vô luận Mộc Tướng quản hay không các ngươi, nàng đều là đều không xong. Bồn tọa cho các ngươi lựa chọn là vì không nghĩ thương đến Mộc Tướng, nhưng là nếu thật sự là không được kia cũng là không có biện pháp sự tình, không phải sao. Mộc Thanh Y thì rút mắt. Suy tư thật lâu sau mới vừa rồi thở dài đầu tới nói, ta cùng vân môn chủ đi. Nhưng là, vân môn chủ như thế nào bảo đảm sẽ không xúc phạm tới cố phủ những người khác. Hiện tại ngươi chỉ có thể tiền cờ bạc tòa sẽ thủ tín. Vân phủ sinh nói, mục thanh y lìa nhàn nhạt lắc đầu nói, nếu vân môn chủ hy vọng mang theo tồn tại mục thanh y lìa rời đi, như vậy liền chứng minh, sống cùng bị chết chi gian tổng vẫn là có khác nhau, không phải sao. Bản tướng cùng vân môn chủ đi, cũng hy vọng vân môn chủ giữ lời hứa. Nếu không, một người muốn giết chết người khác có lẽ không dễ dàng, nhưng là, nếu muốn lộng chết chính mình nói, lại chưa chắc có bao nhiêu khó khăn. Vân Phủ Sinh có chút nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, hiển nhiên nàng không nghĩ tới đã tới rồi tình trạng này một thanh ý gì còn dám uy hiếp hắn. Nhưng là cố tình, một thanh ý gì đoán không có sai. Tồn tại một thanh ý gì cùng chết đi một thanh ý gì chỉ gian khác biệt chính là đánh đến quá nhiều. Nếu không phải như thế lấy hắn đối một thanh ý gì thống hận. Sớm tại ngay từ đầu liền một trường trụ chết nàng nơi nào còn có nhiều như vậy dung dài Một hồi lâu, Vân phủ sinh rốt cuộc gật đầu nói, "Hảo, ngươi lại đây." Mục Thanh Y lìa đứng lên, bước chậm hướng tới Vân phủ sinh phương hướng đi đến. "Thanh Y lìa "Một tướng." "Tiểu thư." Mọi người đồng thời kinh hô, thống hận mà nhìn chầm chầm trước mắt vẻ mặt đắc ý Vân phủ sinh. Nếu đôi mắt có thể đả thương người nói, Vân phủ sinh chỉ sợ đã sớm đã bị bắn đến vỡ nát. Mục Thanh Y lìa đạm đạm cười nói, "Không đáng ngại." Vô kỵ, sự tình phía sau liền làm ơn ngươi. Ngụy vô kỵ thần sắc nghiêm trọng, gắt gao mà nhìn trầm trầm một thanh y lìa một thanh y, y tươi cười đạm nhiên tự nhiên. Thế nhưng đã chú định đua bất quá, cần gì phải ở bạch bạch hy sinh như vậy nhiều mạng người đâu? Lúc này đây, xác thật là nàng kỳ kém nhất chiêu. Có lẽ là từ trọng sinh tới nay đều quá mức thuận lợi đi. Một thanh y lìa đi đến vân phủ sinh trước mặt, nhàn nhạt cười nói, vân môn chủ, thỉnh ôm ra bọn họ đi. Vân Phủ Sinh thật sâu mà nhìn một thanh ý rẻ liếc mắt một cái nói, mặc kệ nói như thế nào, bổ tọa vẫn là bội phục lá gan của ngươi. Dứt lời, Vân Phủ Sinh đột nhiên một trưởng đem cố tú đỉnh lui đi ra ngoài, sau đó nắm lấy một thanh ý rẻ liền lược đi ra ngoài, đồng thời còn không quên đối với còn lưu tại trong viện Vân môn đệ tử hạ lệnh ngăn lại bọn họ. Có chút hẹp hòi trong viện tiếng đánh nhau lại khởi, chờ đến ngụy vô kỵ nhảy lên đầu tường thời điểm, chỗ nào còn có một thanh ý cùng Vân Phủ Sinh bóng dáng. Những cái đó phảng phất con rối giống nhau, Vân Môn đệ tử tuy rằng mỗi người võ công cao cường, không biết đau đớn, nhưng là con rối cùng người sống rốt cuộc vẫn là không giống nhau. Hoa nửa canh giờ thời gian, trong viện Vân Môn đệ tử một cái không lưu toàn bộ bị rõ ràng sạch sẽ. Vân phủ sinh mang theo những người này tới, hiển nhiên là căn bản không có tính toán lại đưa bọn họ mang về. Chẳng qua là trở thành vướng bọn họ khí tử dùng liền trực tiếp vứt bỏ. Nhìn trong viện đầy đất hiến máu cùng thi thể, Ngụy Vô Kỵ giơ tay xoa xoa có chút ẩn ẩn làm đau huyết thái dương. Dung Cẩn đã trở lại, muốn như thế nào cùng hắn công đạo. Cố cô Tú Đình đứng ở dưới mái hiên, thân sắc đồng dạng âm trầm lạnh léo. Ở chính mình trước mắt, chơ mắt mà nhìn muội muội bị người trói đi, loại cảm giác này. Từ trước Cố Tú Đình chưa bao giờ cảm thấy chính mình không biết võ công là cái gì khuyết tật, nhưng là thẳng đến lúc này hắn mới vừa rồi biết. Nếu hắn võ công cao cường nói, có lẽ, có thể hay không có cái gì bất đồng. Tú Đình công tử không cần tự trách, vân phủ sinh võ công. Thật sự là quá cao. Ngụy vô kỵ trầm giọng nói, liên tính Cố Tú Đình đám người không có bị trảo, vân phủ sinh giống nhau có thể giết sạch rồi bọn họ những người này lại bắt đi một thanh y đi vô luận là năng lực vẫn là thời gian đều hoàn toàn tới kịp. Cố Tú Đình tươi cười có chút chua sót, nhàn nhạt nói, tuy là nói như thế, lại vẫn là tại hạ liên lụy thanh y đi Ngụy vô kỵ lắc đầu, biết loại chuyện này cần phải chính mình nghĩ thông suốt, cũng liền không hề khuyên. Trầm ổn trong mắt hiện lên một tia sắc bén sắc khí, vân môn. Hào một cái vân môn. Vân phủ sinh cho rằng đầu phục bác Hán liền có thể kê cao gối mà ngủ sao? Ca thư Thuân khá vậy không phải cái gì đèn cạn dầu, Vân phủ sinh cái loại này không chịu không chế tuyệt đại cao thủ. Hắn cho rằng Ca thư Thuân liền sẽ không để phòng hắn sao? Hy vọng Thanh Ý Nhi, Thanh Ý Nhi sẽ không có việc gì. Cố Tú Đình trầm giọng nói, Vân phủ sinh hẳn là cùng Ca thư Thuân làm cái gì giao dịch? Hắn nếu là muốn được đến cũng đủ thù lao liền muốn đem Thanh Ý Nhi sống sờ sờ giao cho Ca thư Thuân trong tay. Nếu không Hắn đại có thể mới vừa rồi liền trực tiếp giết thanh y đi Vân Phủ Sinh cũng không phải có thể nhẫn mạng người, nếu mới vừa rồi hắn kiên trì muốn hoặc là một thanh y đi liền chứng minh hắn cùng Ca Thư thuần sở làm giao dịch trọng yếu phi thường. Hy vọng như thế. Ngụy vô kỵ khẽ gật đầu, trong lòng an tâm một chút một ít. Nhưng là tưởng tượng đến Dung Cẩn trở về. Đầu lại bắt đầu đau. Dung Cẩn trở về thực mau, từ kiến an thành đi chiến trường dùng 4 cái canh giờ, nhưng là hắn trở về lại chỉ dùng 2 cái nửa canh giờ. Nhưng là, ngay cả như vậy, lại vẫn như cũ đã chậm. Tiến cố phủ, Dung Cẩn liền cảm thấy một tia nhàn nhạt bất an. Trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi còn không có hoàn toàn tan đi, sở hữu bọn thị vệ nhìn đến Dung Cẩn thần sắc cũng đều có chút né tránh không dám nhìn thẳng hắn. Dung Cẩn nhịn xuống trong lòng nóng này trực tiếp thi triển khinh công vọt vào trong thư phòng, nhìn đến ở tại trong thư phòng lại là ngụy Vô Kỵ, Mộ Dung Hy, Cố Tú Đình, Vân Nguyệt Phong, Thái Sử Hành Đắng Người. Hán tâm tâm niệm niệm nhân nhi lại là hoàn toàn không thấy bóng dáng. Thanh Thanh đi đâu vậy? Dung Cẩn trầm giọng hỏi. Ngụy Vô Kỵ trầm mặc không nói, Dung Cẩn sắc mặt trầm xuống, "Ngụy Vô Kỵ, Thanh Thanh đi đâu vậy?" Ngụy Vô Kỵ thở dài, nhìn Dung Cẩn nói, "Ngươi về trễ một bước." Thanh Y Y bị Vân phủ sinh bắt đi. Nguyên bản liền bởi vì hao hết toàn lực lên đường sắc mặt có chút khó coi, Dung Cẩn sắc mặt tức khắc càng thấy tái nhợt lên. Toàn bộ tuấn mỹ dung nhan phảng phất là một trương giấy trắng giống nhau không chân thật. Chỉ còn lại có cặp kia phiếm nhàn nhạt hồng quang đôi mắt cùng đồng dạng mất máu môi mỏng còn có nhan sắc. Ngụy Vô Kỵ trong lòng có chút bất an, tiên lặng nhìn Dung Cẩn trầm giọng nói, "Dung Cẩn, ngươi bình tĩnh một chút. Thanh Y chỉ là bị bắt đi, chúng ta có thể đem nàng cứu trở về." Dung Cẩn lạnh lùng mà quét đang ngồi mọi người giống nhau, lại hoàn toàn ngoài dự đoán cũng không có nổi trận lôi đình, mà là trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, mọi người đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng càng thêm bất an lên. Ngụy vô kỵ đứng dậy, nhìn về phía Cố Tú Đình nói: "Tú Đình công tử, trong thành sự tình phiền với ngươi." Cố Tú Đình trầm mặc gật đầu. Ngụy vô kỵ lúc này mới vội vàng theo đi ra ngoài. Vân Phủ Sinh tuy rằng cuồng vọng lại cũng không phải ngốc tử, hắn một người lại lợi hại đỉnh bất quá thiên quân văn mã, huống chi hắn bên người còn mang theo một cái hoàn toàn không biết võ công nữ nhân, cho nên vừa ly khai kiến an thành hắn không hề có dừng lại ý tứ, trực tiếp điểm mục thanh y lì huyệt đạo. Cưới lên sớm đã chuẩn bị tốt tốt nhất thiên lý mã bay nhanh nhằm phía Tây Việt cùng Bắc Hán đang ở giao chiến biên giới. Bắc Hán đại doanh, ca thư Hàn đang ngồi ở trong đại trướng cùng thuộc hạ tướng lãnh nghị sự. Hai ngày này giao chiến xuống giới, ai cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Sự tình tiến hành cũng hoàn toàn không như phía trước tiêu đỉnh kế hoạch thuận lợi vậy. Hiện tại duy nhất hy vọng chính là Vân Phủ Sinh có thể mang theo một thanh ý, ý đã trở lại. Nếu không lúc này đây... Ca thư thuần mạo hiểm làm ca thư hàn từ bỏ phương Bắc biên cảnh chiến sự kim thiền thoát sát trở về kế hoạch thuận tiện hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hơn nữa, một khi bại cho phương Bắc những cái đó man tộc, hậu quả có thể so cùng Tây Việt đánh thua muốn không song đến nhiều. Tiêu đình ngồi ở trướng rũ xuống mắt túi đầu cũng không nói chuyện. Hán trên mặt tuy rằng chấn định nhưng là trong lòng lại không phải không khẩn trương. Lúc này đây, hoa hoàng bảo tàng không có bắt được, bác hán nhiều năm khổ tâm kinh doanh ở Hoa Quốc bày ra thám tử toàn bộ bị cả cây rút ra biên giới thượng chiến sự lại không có bất luận cái gì tiến triển nếu liền mục thanh y đều mang không trở lại nói trở lại bắc hán hoàng thành hắn chỉ sợ thật sự chỉ có thể lấy chết tạ tội vương gia triệu tử ngọc dụng binh xưa nay cẩn thận càng là am hiểu thủ vững chúng ta như vậy háo đi xuống thật sự không thành vấn đề sao một cái ca thư hàng trướng hạ tâm phúc tướng lãnh có chút nghĩ sao nói vậy địa đạo triệu tử ngọc lúc trước còn niên thiếu thời điểm mang theo mấy ngàn người là có thể ở mấy vạn bắc hán đại quân vây quanh Trung kiên thủ mấy chục ngày còn đột phá chúng đây Hiện giờ hai bên binh mã đều không sai biệt lắm, bọn họ thật sự có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng sau đó chạy về phương Bắc sao. Bị vội vàng từ phương Bắc trên chiến trường đột nhiên điều lại đây, làm người thật sự là có chút không rõ hoàng đế bệ hạ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ca Thư Hàn trầm mặc một lát, ngừng đầu nói, trong vòng ba ngày nếu là còn không có tiến triển, chúng ta liền khởi hành Bắc Hán. Mang tộc bên kia tuyệt đối không thể ra vấn đề. Là, vương ra. Ca Thư Hàn chướng hạ mấy cái tướng lãnh sôi nổi hẳn là tưởng hảo vương ra đầu góc còn không có ra vấn đề đến nỗi những cái đó nguyên bản đóng tại này tướng lãnh tự nhiên càng thêm không có lời nói nhưng nói bọn họ vốn dĩ chính là bắc hán tướng lãnh hiện giờ đánh giặc lại còn muốn liệt vương ngàn dặm xa xôi mang theo chính mình chướng hạ tướng lãnh tiến đến chi viện liền tính không thể nói là làm tướng xỉ nhục lại cũng tuyệt đối không phải cái gì quang vinh sự tình tiêu đình ngươi có vài phần thưởng thức ca thư hàn nhìn trầm mặc tiêu đình hỏi tiêu đình lấy lại bình tĩnh nói Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thuộc hạ có 10 thành năm chắc. Vân Phủ Sinh võ công cho hắn cũng đủ tin tưởng, húng chi. Vân Phủ Sinh nữ nhi còn ở đại quân bên trong đâu, hắn cũng không tin Vân Phủ Sinh sẽ vứt bỏ chính mình bảo bối nữ nhi cùng dễ như trở bàn tay vinh hoa phú quý. Ca Thư Hàn gật gật đầu nói, hảo, buồn vương chờ. Khởi bẩm vương ra, Vân Môn Chủ đã trở lại. Ngoài cửa binh lính cao giọng bẩm bảo nói. Tiêu đình đột nhiên đứng lên, cao giọng nói, thỉnh Vân Môn Chủ tiến vào. Leo lớn mảnh bị kéo ra, Vân Phủ Sinh ôm một cái khoác đạm kim sắc áo choàng người đi đến. Tiêu Đình trong lòng vui vẻ, "Vân môn chủ, Thành." Vân Phủ Sinh hừ nhẹ một tiếng không có trả lời, nhưng là trên mặt biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Ca Thư Hàn đứng dậy, hỏi, "Nàng làm sao vậy?" Vân Phủ Sinh đem người phóng tới bên cạnh ghế dựa, áo choàng mũ choàng chảy xuống xuống dưới lộ ra một trương trầm tĩnh thanh lệ tuyệt sắc dung nhan, không phải một thanh ý ỉ là ai. Vân Phủ Sinh nhướng mày nói, "Không có gì, điểm huyệt đạo hôn mê đi qua." Mục Thanh Y lìa mưu trí Vân Phủ Sinh là kiến thức quá, không khỏi trên đường ra cái gì ngoài ý muốn. Vân Phủ Sinh vừa ly khai cố phủ liền trực tiếp điểm nàng huyệt đạo, giỡn tay một long tay giải khai Mục Thanh Y lìa huyệt đạo. Sau một lát, nguyên bản ngủ say chung hợp nhau đôi mắt giật giật, Mục Thanh Y chậm rãi mở mắt, vừa vào mắt đó là trong đại trướng đơn giản bảy biện còn có một chúng động tác nhất trí mà nhìn chầm trầm nàng người. Mục Thanh Y lìa ngồi dậy tới, chậm rãi xoay người nhìn đến đứng ở trước mặt cách đó không xa Ca Thư Hàn không khỏi đạm nhiên cười, Liệt Vương Điện Hạ, hồi lâu không thấy, biệt lai vô dạng. Ca Thư Hàn trầm mặc thật lâu sau, mới vừa rồi kéo kéo khỏe miệng nói, hồi lâu không thấy. Quen biết hồi lâu, người ta chi gian lại chung quy chỉ có thể xưng một tiếng Liệt Vương Điện Hạ sao? 267 thiện động cấm dược giả, chết. Trong đại trướng trong lúc nhất thời có chút yên lặng, trong trướng tướng lẫnh đều có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cái này dung mạo tú nhã, tuổi trẻ có chút không thể tưởng tượng đồng thời khí độ lại hết sức trầm ổn nữ tử. nay đó là Tây Việt nữ tương, những người này, có đã từng gặp qua một thanh y có vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là vô luận nói như thế nào, chỉ bằng như vậy khí độ cùng tâm trí, liền đủ để cho nhóm người này Bắc hán tướng lánh rất là kính nể. Tiêu đình là biết ca thư hàn đối một thanh y gì ý tưởng, bởi vậy cũng phá lệ có chút lo lắng. Nếu liệt vương điện hạm nhất thời mềm lòng đem một thanh y gì cấp thả, kia bọn họ lần này nhưng chính là thật sự thất bại trong gan tốc. Bất động thanh sắc tiến lên một bước chặn ca thư hàn tâm mắt, Tiêu Đỉnh nhướng mày cười nói, một tướng, chúng ta lại gặp mặt. Mục Thanh Y lìa đạm nhiên nhìn Tiêu Đỉnh, nói, Tiêu công tử hảo thủ đoạn. Tiêu đình cười nói, có thể được một tướng một tán, cũng không hưởng phí Tiêu mộ phí rất nhiều tâm lực. Mục Thanh Y lìa nhàn nhạt nói, Tiêu công tử phí nhiều như vậy tâm lực chảo bản tướng tới đây, là vì áp chế Tây Viết sao? Tiêu Đỉnh liên tục lắc đầu cho cười nói, một tướng thật sự là quá coi thường ngài giá trị, tại hạ không cần dùng ngươi áp chế bất luận kẻ nào, chỉ cần chỉ là ngươi bị bắt sự thật này. Nói vậy liền cũng đủ làm cho cả Tây Việt đại loạn đi. Bản tướng nhưng thật ra không có tiêu công tử lớn như vậy tin tưởng. Mục thanh y hề nói. Tiêu đình cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta không ngại rửa mắt mong chờ. Liệt vương điện hạ, ý của ngươi như thế nào? Ca thư hàn hừ nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, buồn vương đánh giặc, không cần bất luận kẻ nào chết. Tiêu đình cười nói, như thế liền hảo, thuộc hạ cố ý mau chóng khởi hành hộ tống một tướng đi trước Bắc Hán, còn thỉnh liệt vương cần phải ngăn lại Tây Việt truy binh. Ca thư Hàn trầm mặc gật gật đầu. Tiêu Đình mang theo người có chút không yên tâm mà lui đi ra ngoài, hồi Bắc Hán Hoàng Thành trên đường còn muốn chuẩn bị không ít đồ vật, hơn nữa Ca thư Hàn nói muốn đơn độc cùng một Thanh Ý y hẻo nói chuyện, hắn tuy rằng không yên tâm lại cũng không thể cãi lời Ca thư Hàn mệnh lệnh, cũng chỉ đến không tiếng động mà lui đi ra ngoài. Hoàn toàn an tĩnh lại trong đại trướng chỉ còn lại có Ca thư Hàn cùng một Thanh Ý dì hai người, nhìn ngồi ở ghế giữa thần sắc yên lặng bạch y nữ tử, Ca thư Hàn có chút bất đắc dĩ mà thở dài, không nghĩ tới Người ta lại lần nữa gặp nhau lại là như thế quan cảnh. Mục thanh y lìa bình tĩnh nói, hai nước giao phong cấp vì này chủ, liệt vương Hà tất ấy nấy. Nếu có một ngày chiến trường tương nộ, ta đồng dạng sẽ không đối liệt vương thủ hạ lưu tình. Ca thư hàn tươi cười có chút chua sót, nhìn mục thanh y lìa nói, ta không biết Hoàng Huynh muốn làm cái gì, nhưng là... ta không thể thả ngươi đi. Mục thanh y lìa cũng không ngoài ý muốn, nếu là ca thư hàn sẽ không màng bác hán ít lợi đem nàng thả chạy. Nàng mới muốn kỳ quái trước mắt người rốt cuộc có phải hay không Ca Thư Hàn. Hiện giờ Hoa Quốc đã diệt, một không chung không có hai mặt trời dân vô nhị chủ đặc biệt là ở dung cẩn cùng Ca Thư Thuân đều là đồng dạng tuổi trẻ lại dã tâm bừng bừng dưới tình huống, Tây Việt cùng Bắc Hán đã chú định tất nhiên sẽ trở thành tử địch. Lúc này, Ca Thư Hàn thả chạy nàng cái này Tây Việt thưa tướng, chẳng khác nào chí Bắc Hán an nguy cùng Ca Thư Thuân hùng tâm tráng chí cùng không màng. Đừng nói toàn bộ Bắc Hán người muốn phỉ nổ hắn. Chỉ sợ vô cùng tín nhiệm hắn Ca Thư thuần cũng sẽ không lại tín nhiệm hắn. liền giống như, nếu có một ngày Ca Thư Hàn rơi xuống tay nàng trung, nàng cũng tuyệt không sẽ thả hổ về rừng là một đạo lý. Bọn họ phía sau đứng đều không phải chỉ có lẫn nhau chính mình, mà là mấy chục vạn binh mã cùng một quốc gia bá tánh lê dân. Liệt vương nhiều lo lắng, lần này, là bản tướng chính mình không cẩn thận, rơi vào địch thủ còn có thể quái được ai. Mục thanh y lìa đạm đạm cười nói, ta sẽ làm người truyền lời cấp hoàng huynh, hán sẽ không làm khó dễ người. Do dự một chút, ca thư hàn vẫn là trầm giọng nói. Mục thanh y thì hơi hơi mỉm cười, không để bụng. nàng tin tưởng ca thư hàn thanh ý, nhưng là lại sẽ không tin tưởng ca thư thuần sẽ tuyệt đối nghe theo ca thư hàn nói. nếu là tầm thường thời điểm có lẽ ca thư thuần không thèm để ý cấp chiến công hiển hách lại trung thành và tận tâm đệ đệ một cái mặt mũi, nhưng là một khi bắc hán chân chính gặp được nguy hiểm yêu cầu lợi dụng nàng thời điểm, ca thư thuần là tuyệt không sẽ nương tay. tuy là như thế. Mộc Thanh Y Lệ vẫn là mỉm cười gật đầu nói, đa tạ. Ca Thư Hàn ánh mắt hơi ảm, hắn minh bạch Mộc Thanh Y Lệ ý tưởng, thậm chí hắn cũng biết nàng ý tưởng là đúng, nhưng là trừ cái này ra, hắn cũng vô pháp lại làm được càng nhiều. Hắn thậm chí vô pháp bồi Mộc Thanh Y cùng nhau hồi hoàn thành, bởi vì giải quyết chuyện như vậy, Phương Bắc còn có một đám hung hãn mà đối bọn họ thảo nguyên như hổ rình mùi man tộc đang chờ đợi hắn. Ngươi lựa chọn là đúng, ta vĩnh viễn cũng vô pháp giống dung cẩn giống nhau đem ngươi xem so thiên hạ càng trọng. Cho dù kia không phải Ta Giang Sơn, Ta vô pháp đem bất luận kẻ nào xem so Bắc Hán càng quan trọng, bao gồm Ta chính mình. Liệt Vương Điện Hạ, chúng ta nên khởi hành. Ngoài cửa, Tiêu Đình trầm giọng nói. Tiêu Đình xác thật là suốt ruột, dung cẩn cho hắn uy hiếp cảm quá lớn. Cho dù có rất nhiều cao thủ thậm chí là vân phủ sinh như vậy tuyệt thế cao thủ hộ giá, một ngày không đến Bắc Hán hoàn thành, hắn vẫn như cũ một ngày vô pháp an tâm. Ca thư Hàn Vội vàng nhìn một thanh ý liếc mắt một cái. Xoay người đi đến bên cạnh bàn để bút viết một phong thơ phong hào, mới vừa rồi làm tiêu đình tiến vào, đem cái này giao cho Hoàng Huynh. Tiêu đình tiếp nhận tin, thần sắc khẽ nhúc nhích, còn không có tới kịp nói cái gì, ca thư hàn ánh mắt đã nhàn nhạt mà rơi xuống hắn trên người, trầm giọng nói, đem tin thân thủ giao cho Hoàng Huynh trong tay, sau đó vô cùng sẽ mặt khác phái người tiện đưa trở về cấp Hoàng Huynh. Cho nên, tiêu đình thần sắc biến đổi, vội vang nói, thuộc hạ linh mệnh, nhất định đem tin thân thủ đưa đến bệ hạ trước mặt. Ca Thư Hàn gật gật đầu, nhìn tiêu đình nói, ngươi thực thông minh, nhưng là phàm là tốt nhất vì chính mình lưu lại một cái đường lui. Tiêu đình trong lòng không khỏi run lên, bay nhanh mà nhìn Ca Thư Hàn giống nhau, người sau cũng đã xoay người sang chỗ khác cùng một thanh y rìa cáo biệt. Nguyên lai, liệt vương điện hạ cũng đều không phải là thật là chỉ biết đánh giặc mãng phu sao. Thanh y rìa, bảo trọng. Một thanh y rìa gật đầu, đa tạ, cáo tử. Một thanh y rìa đoàn người rời đi bất quá nửa canh giờ. Đánh giặc ngoại liền truyền đến Tây Việt đại quân khiêu chiến thanh âm. Ca Thư Hàn thần sắc nghiêm nghị ngồi ở trong đại trướng trầm mặc không nói. Liệt vương điện hạ, Tây Việt đế Dung Cẩn xuất quân giết qua tới. Lúc này đây không phải bình thường hai quân giao chiến quy quy củ củ kêu chiến. Dung Cẩn là hoàn toàn không quan tâm trực tiếp giết lại đây. Ca Thư Hàn dương mắt, trầm giọng nói, xem ra chúng ta muốn ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian. Dung Cẩn thế tới rào rạng, tầm thường tướng lãnh căn bản là ngăn không được hắn. Bác Hán bên kia. Hoàng huynh nói vậy chính mình có tính toán đi. Điện hạ, chúng ta hiện tại thủ hạ tướng lãnh hỏi. Chiến. Tây Việt đại quân đằng đằng sát khí, Bắc Hán đại quân đồng dạng cũng không phải an chay. Nếu lấy đơn binh mà nói, Tây Việt đại quân thậm chí còn không bằng Bắc Hán, trong lúc nhất thời hai quân giằng co, căn bản vô pháp phân ra thắng bại. Tây Việt đại quân trước trận, Triệu Tử Ngọc bọn người có chút lo lắng nhìn ngồi ở trên lưng ngựa thần sắc gâm trầm rung cẩn. Dung Cẩn lúc này hiển nhiên cái gì đều không muốn nghĩ nhiều, một lòng cũng chỉ có giết địch hơn nữa triệu tử ngọc gần ẩn phát hiện dung cẩn đã ở sắp sửa mất khống chế bên cạnh đặc biệt là ở dung cẩn hai lần ý đồ xâm nhập bắc hán đại doanh mà bị bắc hán đại quân chắn trở về lúc sau như vậy cảm giác thật sự là càng thêm nguy hiểm không đúng thanh thanh không ở nơi này đột nhiên dung cẩn thấp giọng nói đứng ở hắn bên cạnh ngụy vô kỵ ngẩn ra nói ngươi nói cái gì dung cẩn giơ tay một lòng tay đối diện đại doanh trầm giọng nói thanh thanh căn bản không ở đại doanh trung ca thư hàn ở kéo dài thời gian Ngụy Vô Kỵ trong lòng cũng là trầm xuống, nếu Mộc Thanh y, y không ở đại doanh trung vậy chỉ có thể là bị áp tải về Bắc Hán hoàng thành. Qua này nói biên giới, cho dù Bắc Hán địa bàn, liền tính bọn họ muốn đi cứu người cũng căn bản lốc không bao nhiêu binh mã, chỉ có thể mang theo số ít cao thủ khinh trang giản hành. Còn chưa cập nghĩ lại, Dung Cẩn đã lôi kéo dây cương bay nhanh mà chuẩn bị rời đi. Ngụy Vô Kỵ trong lòng khẩn trương, hướng tới Triệu Tử Ngọc đưa mắt ra hiệu hai người đồng thời bạo khởi hướng tới trên lưng ngựa Dung Cẩn vọt qua đi mấy ngày này dung cẩn vội vàng từ tây vượt chạy về kiến an thành căn bản còn không có hoàn toàn nghỉ tạm lại đây lại hai ngày trong vòng từ kiến an thành đến biên giới đi rồi hai tranh nếu không phải có cao thâm nội lực chống chỉ sợ đã sớm đã đủ lúc này bị ngụy vô kỵ cùng triệu tử ngọc đồng thời tập kích tuy rằng phản ứng cực nhanh đem triệu tử ngọc cấp đánh trở về lại không có thể tránh thoát ngụy vô kỵ kia một kích trước mắt tôi sầm trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã xuống dưới ngụy vô kỵ vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn còn không yên tâm dơ tay mặt khắc điểm lưỡng đạo huyệt vị lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đối triệu tử ngọc gật gật đầu nói nơi này liền phiền thoái ngươi triệu tử ngọc trầm mặc gật gật đầu không nói thêm gì trong đại trường nhìn nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt dung cẩn thiên su đám người sắc mặt đều có chút nang kham, ngụy công tử người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới bệ hạ là muốn đi tìm một tướng hiện giờ lại bị ngụy công tử đánh hôn mê nếu là chậm trễ tìm một tướng sự tình bệ hạ tỉnh lại hậu quả không dám tưởng tượng Ngụy vô kỵ lắc đầu trầm giọng nói, lại lăn lộn đi xuống. Hắn muốn chịu đựng không nổi, căn bản không biết thanh ý thì bọn họ đi được nào con đường. xuống chi, đừng quên còn có Vân môn Vân phụ sinh cùng đám kia hoạt tử nhân ở. Hắn như vậy đi chỉ có thể là đi chịu chết. Vang lên dung cẩn hôn mê là cặp kia đạm hồng hai trong mắt. Ngụy vô kỵ trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ hắn ý. Nếu là lúc này dung cẩn ở bệnh phát một lần hoặc là càng thêm nghiêm trọng, kia hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Thở dài, Ngụy vô kỵ phân phó nói. Lập tức phái ra tất cả Bắc Hán cảnh nội tháng tử, cần phải muốn tìm được thanh y hề hành tung. Mặt khác, làm cho bọn họ ngàn vạn tiểu tâm không thể tùy tiện hành sự, hết thể lấy một tướng an nguy làm trọng. Là, Ngụy công tử. Thiên su đám người đồng thời đáp, lúc này Mục thanh y hề bị trảo dung cẩn hôn mê, cũng chỉ có thể đủ nghe theo Ngụy vô kỵ nói. Nếu bọn họ có thể ở bệ hạ tỉnh lại phía trước tìm được một tướng rơi xuống, có lẽ còn kịp ở bọn họ đánh tới Bắc Hán hoàng thành phía trước đem người cứu tới. Rốt cuộc. Mang theo một cái không biết võ công nữ tử, liền tính lại như thế nào lên đường cũng tuyệt không sẽ so với bọn hắn càng mau. Túi đầu nhìn thoáng qua ngủ say chung dung cẩn, Ngụy vô kỵ thở dài nói, mặt khác, chụp người đi tìm mạc vấn tình rơi xuống, thỉnh mạc cốc chủ cần phải đến trong quân tới một chuyến. Để người vạn nhất dung cẩn bệnh, nhìn nhiều năm như vậy cũng chỉ có mạc vấn tình biết chút mặt mày, vẫn là sớm chút đem người mời đi theo để phòng bất chắc. Chỉ là mạc vấn tình xưa nay hành tung mờ ảo, cũng không biết có thể hay không tìm được. Mấy năm nay. Bọn họ đều quá đến quá thuận, hiện giờ đột nhiên tới như vậy một chút, thật là. Thật dai mà thở dài, Ngụy Vô Kỵ xoay người ra màn đi xử lý những cái đó, Dung Cẩn cùng Triệu Tử Ngọc không rảnh xử trí việc vặt vãnh. Bên ngoài còn ở đánh giặc, Triệu Tử Ngọc đối thượng Ca Thứ Hàn, rất khó nói ai có thể đủ chiếm được phía trên, nhưng là hiện tại chỉnh thể tình thế đối bọn họ lại không quá có lợi. Nhưng là, Ngụy Vô Kỵ ở trong chướng ngồi xuống còn bất quá nửa canh giờ, thủ Dung Cẩn màn thị vệ liền kinh hoàng thất thố tiến đến bẩm báo. Ngụy công tử. Bệ hạ không thấy. Cái gì? Ngụy vô kỵ kinh hãi, ném xuống tay chung bút lông sói bút phi thân ra liều lớn, cái này tổ tông thật là sẽ lan lộn. Đi trước Bắc Hán một cái trên đường nhỏ, một thanh y li thần sắc bình tĩnh đứng ở bên một dòng suối nhỏ yên lặng xuất thần. Tiêu đình hiển nhiên còn lo lắng có người đuổi theo, bọn họ đoàn người cũng không có đi rộng lớn bình thản quan đạo, mà là tuyển một cái ít có người hành tẩu đường nhỏ đêm tối lên đường đi trước Bắc Hán hoàn thành. Dọc theo đường đi không chỉ có có vân phụ sinh như vậy tuyệt đỉnh cao thủ cùng đông đảo vân môn đệ tử tương tùy, càng có tiêu đỉnh mang theo một chúng bắc hán cao thủ cùng với tiêu đỉnh không biết như thế nào lưới đến vài cái giang hồ cao thủ. Mặt khác còn có không biết từ chỗ nào đột nhiên toát ra tới lăng thiên tiêu cũng đi theo bọn họ một đạo, toàn bộ đội ngũ cũng mê mông quần quận trường một hai trăm người. Áp giải nàng như vậy một cái hoàn toàn không biết võ công nữ tử thế nhưng yêu cầu nhiều như vậy cao thủ, cũng không biết nên khen một tiếng tiêu đỉnh cẩn thận vẫn là đại đề tiểu làm. Mục tướng tâm tình không tốt. Lăng thiên tiêu đi đến mục thanh y gì ở bên người, mỉm cười hỏi, đêm nay thoạt nhìn muốn suốt đêm lên đường, mục tướng vẫn là ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Mục thanh y gì quay đầu lại nhìn thoáng qua cách đó không xa chính vội vàng chuẩn bị thức ăn mọi người, đạm cười nói, lăng thiếu chủ không phải cùng lăng bảo chủ hồi Bắc hắn sao. Như thế nào lại? Lăng thiên tiêu có chút bất đắc dĩ mà nhún vai, nói, có người làm ơn ta chăm sóc người bái. Nguyên bản lão nhân cùng một thanh y rìa nói tốt muốn hắn về sau đi theo một thanh y rìa, cho nên lão nhân rời khỏi sau hắn tự nhiên liền tìm cái địa phương đợi hảo chờ kiến an thành sự tình hoàn toàn chấm dứt lại nhân cơ hội lẫn vào cố phủ. Nhưng là ai biết hắn vừa đến cố phủ một thanh y rìa lại bị vân phủ sinh cái kia lão bất tử bắt đi, rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ hảo chuẩn bị hồi bắt hắn. Trùng hợp ca thư hàn tìm hắn hỗ trợ chiếu cố một thanh y rìa, lăng thiên tiêu tự nhiên là không chút do dự một ngụm đáp ứng rồi. Lăng thiếu chủ như vậy. Chính là có điểm nguy hiểm. Nhìn lướt qua ngồi ở cách đó không xa Vân Phủ Sinh, một thanh ý liền nói. Vân Phủ Sinh cố kỵ thân phận của nàng sẽ không giết nàng, nhưng là đối với Lăng Thiên Tiêu nhưng không có nảy phân băn khoan. Nguyên bản nói còn có Lăng Như cuồng có thể hơi làm kinh sợ, nhưng là hiện tại, Lăng Như cuồng căn bản không phải Vân Phủ Sinh đối thủ. Vân Phủ Sinh nếu là muốn sắt Lăng Thiên Tiêu nói, cũng bất quá là một câu sự tình thôi. Lăng Thiên Tiêu không thèm để ý cười nói, Vân Phủ Sinh là tuyệt đỉnh cao thủ không sai nhưng là nữ nhi bảo bối của hắn cũng không phải là ta nếu là bị hắn giết lão nhân tự nhiên sẽ giết hắn nữ nhi thay ta báo thù có cái gì nhưng lo lắng ít nhất không có ta lão nhân nói không chừng còn có thể tái sinh một cái nhưng là vân môn chủ lăng thiên tiêu vứt cho nàng một cái tuyển chiếu không tuyên ánh mắt một thanh y diệp mỉm cười lắc lắc đầu triều vân phủ sinh bên kia nhìn thoáng qua ý bảo hắn không cần nói bậy võ lâm cao thủ nhĩ lực chính là rất lợi hại không nghĩ tới ngươi hiện tại thành tù nhân còn như vậy an ổn Một cái có chút kiểu nhu thanh âm từ phía sau truyền đến, hai người đồng thời quay đầu lại liền nhìn đến Vân Linh Nhi đứng ở phía sau cách đó không xa, vẻ mặt oán hận mà nhìn chằm chằm Mục Thanh y, y hiện giờ Vân Linh Nhi nhìn Mục Thanh y, y thần sắc không còn có lúc trước ra vẻ thuần thiện đáng yêu ngây thơ, chỉ còn lại có ác độc thù hận cùng vui sướng khi người gặp họa. Mục Thanh y, y quay đầu lại, nhàn nhạt mà nhìn nàng nói, "Vân cô nương, thương thế của ngươi hảo sao?" Mục Thanh y, y. Vân Linh Nhi sắc mặt biến đổi, cắn răng nói: Ngươi cho rằng bổn cô nương không dám động ngươi sao Bất quá là cái tù nhân mà thôi Một thanh y lìa đạm nhiên nói Một khi đã như vậy Vân cô nương không ngại thử xem Vân Linh Nhi đột nhiên nâng lên tay liền tưởng Một bạt thai ném lại đây Linh Nhi Vân cô nương Hai thanh âm cùng kêu lên vang lên Vân Linh Nhi phía sau Vân Thiên Hằng bắt được Vân Linh Nhi dơ lên tay Nếu mày nói, ngươi làm gì Tiêu đình cũng vội vàng đuổi lại đây trầm giọng nói, Vân cô nương Một tướng là chúng ta khách quý còn thỉnh ngươi tự trọng, bệ hạ còn đối chiêu hàng một thanh ý rẻ đả kích dung cẩn ôm nào đó không thực tế hảo tưởng, tuy rằng hắn cũng không xem trọng bệ hạ tính toán, nhưng là ở bệ hạ không có từ bỏ phía trước làm thần tử nhất định phải thực hiện bệ hạ mệnh lệnh đem một thanh ý hoàn hảo vô khuyết mang đi bắc hán hoàn thành, càng không thể ở trên đường thương tổn nàng làm nàng không mau, huống chi lấy liệt vương điện hạ đối một thanh ý hề coi trọng, hiện tại làm nhục thương tổn một thanh ý chính là cùng liệt vương đối nghịch. Hiện tại hắn nhưng không có tính toán đi đắc tội Bắc Hán quân công nhất thịnh liệt vương điện hạ. Vân Linh Nhi không vui mà khẽ hừ một tiếng nói, cái gì khách quý, còn không phải là các ngươi trảo tù binh sao. Vẫn là cha ta trảo, ta vì cái gì không thể động nàng. Lăng Thiên Tiêu cười tủm tìm nói, cái này sao? Vân cô nương chẳng lẽ không biết, đừng nói vân môn chủ hòa Bắc Hán Hoàng giao dịch, liền tính ngươi làm Bắc Hán Hoàng sau Nếu một tướng nguyện ý đầu nhập vào Bắc Hán nói, đối với Bắc Hán Hoàng tới nói nàng tác dụng vẫn như cũ so người cao. Lấy tài trí thủ thắng, cùng lấy sát thở người khác nhau liền ở chỗ này, hướng chi, Vân Linh Nhi liền sắc đều không có. Một thanh ý gì như vậy nữ tử, đừng nói nàng Mỹ Mạo tuyệt luân, liền tính nàng lớn lên tướng Mạo thường, thường thường thậm chí là Mạo như vô mối, muốn nàng người vẫn như cũ rất nhiều, vô luận tới rồi chỗ nào, chỉ cần nàng nguyện ý đều có thể đủ bị người tôn sùng là thượng thân. Vân Linh Nhi không cam lòng ôm hận cắn răng nói, buồn cô nương mới không tin, còn không phải là cái nữ nhân sao. Linh Nhi, đừng náo loạn. Một cô nương cũng chưa nói cái gì. Vân Thiên Hằng trầm giọng nói, từ đi kiến an thành sư mội tính tình liền càng ngày càng quái, sư phó trừ bỏ luyện công cùng quan tâm hắn đại sự cũng không quan tâm bất luận cái gì sự tình. Còn có những cái đó giống như con rối giống nhau sư huynh đệ. Vân Thiên Hằng đáy mắt hiện lên một kia ảm đạm cùng chua sót. Hắn không biết vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này, thậm chí cũng không biết về sau rốt cuộc sẽ thế nào. Sư Minh, Liên Nguyệt đều giúp đỡ nữ nhân này. Vân Linh Nhi không tin mà trừng mắt Vân Thiên Hằng phẫn nộm mà kêu lên. Một phen đẩy ra Vân Thiên Hằng, Vân Linh Nhi xoay người hướng Vân Phủ Sinh bên người chạy tới. Cha, bọn họ khi dễ ta. Vân Phủ Sinh chậm rãi mở mắt ra, lạnh nhạt mà quét mọi người liếc mắt một cái, nói, tiêu công tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Tiêu đình chắp tay, nghiêm mặt nói, môn chủ, bệ hạ ý chỉ là hoàn hảo đem một tướng đưa tới hoàng thành. Vân Phủ Sinh cười lạnh một tiếng, bổ tọa là tá tay nàng vẫn là đánh gây nàng chân. Tiêu đình như mày, có chút không vui lại vẫn như cũ hòa khí nói, mục tướng thân thể mảnh mai, chỉ sợ chịu không nổi khổ. Mục tướng nếu có chút sơ suất, bệ hạ cùng liệt vương đều sẽ không bỏ qua tại hạ. Con thỉnh môn chủ tam tư. Vân phủ sinh rũ mắt, trầm ngâm một lát, khẽ hừ một tiếng không nói chuyện nữa. Thấy thế, tiêu đình mới vừa rồi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải vì đề phòng dung cẩn tiến đến đoàn người, hắn là một chút cũng không nghĩ cùng vân phủ sinh những người này một đạo đi. Vân Linh Nhi thấy chính mình phụ thân cũng không chịu giúp chính mình, tức khắc đỏ đôi mắt, cha, liền ngươi đều giúp đỡ người ngoài khi dễ Linh Nhi. Vân Phủ sinh trầm mặc giơ tay vô vô nữ nhi đầu, ôn nhu nói, chờ tới rồi bác Hán, cha tự nhiên sẽ cho ngươi hết giận, tạm thời đừng nóng nảy. Vân Linh Nhi lúc này mới khẽ hừ một tiếng, khiêu khích mà nhìn một thanh ý đi, nếu là trước kia, Vân Linh Nhi nhất định còn muốn lại nháo, nhưng là hiện tại. Đừng nói là người khác chính là Vân Linh Nhi chính mình đối chính mình phụ thân cũng nhịn không được sinh ra một tia sợ hãi. Cho nên phần lớn thời điểm đều là chuyển biến tốt liền thu, hoặc là thật cẩn thận mà thử tham dò Vân Phủ sinh điểm mấu chốt. Chỉ cần Vân Phủ sinh lộ ra một tia không vui thân sắc, Vân Linh Nhi lập tức liền sẽ từ bỏ chính mình kiên trì làm nũng lộng si thảo phụ thân miềm vui. Vân Linh Nhi tuy rằng không phải thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là lại cũng tuyệt đối không ngu. Mục Thanh Y thì hề mày xem ra vân phủ sinh đối cái này nữ nhi quả thật là thập phần để ý khó trách lăng thiên tiêu có thể có như vậy nắm chắc cùng tự tin tiêu đỉnh xoay người nhìn một thanh y rì mỉm cười dặn dò nói một tướng nếu là tưởng bình an tới bắc hán hoàn thành còn thỉnh một tướng tạm dừng ba tức không lạn miệng lưỡi phải biết rằng tại hạ không phải mỗi một lần đều có thể đủ khuyên được vân môn trụ một thanh y rì nhèn miệng cười đa tạ tiêu công tử nhắc nhở bản tướng đã biết một tướng thật sự là làm tại hạ xem thế là đủ rồi Công tử tan thưởng. Người nào? Tinh tọa ở một bên vân phủ sinh đột nhiên đứng dậy, cảnh giác mà nhìn chầm chầm những mày. Mọi người đều là cả kinh, đang ở dùng bữa bọn thị vệ sôi nổi đứng dậy cảnh giác mà nhìn phụ cận. Lại không nghĩ, vừa mới đứng dậy, mấy cái thị vệ liền ôm bụng ngã xuống, trong đó càng có mấy cái thậm chí là trực tiếp thất khiếu đổ máu mà chết, rõ ràng là chúng kịch đầu. Như vậy đâu? Mọi người trong lòng không khỏi cả kinh. Phải biết rằng bọn họ sở ăn đều là chính mình mang lương khô. Sở dụng thủy cũng đều là chính mình tùy thân mang theo, ngay cả bên cạnh dòng suối nhỏ lưu động nước chảy đều không có dùng quá. Thật sự là rất khó tưởng tượng rốt cuộc là địa phương nào làm người kiếm lời sơ hở mới bị người hạ độc. Vân Phủ Sinh đứng dậy, nhìn lướt qua bốn phía. Đột nhiên dơ tay đem cách đó không xa đống lửa tiêu diệt. Chúng độc đều là nhất tới gần đống lửa người, hiện nhiên ra vấn đề cũng không phải lương thực cùng nguồn nước, mà là thiêu đốt tuổi. Thật to gan. Bọn chuột nhắt, còn không cho bổn tọa lăn ra đây. Vân Phủ Sinh lạnh lùng nói, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng đều trúng độc, duy nhất may mắn thoát khỏi cũng chỉ có đứng ở bên dòng suối khoảng cách đóng lửa xa nhất một thanh ý, ý cùng lăng thiên tiêu. Ngay cả tiêu đình cùng Vân Phủ Sinh đều mơ hồ có chút trúng độc cảm giác. Chỉ là điểm này độc đối với Vân Phủ Sinh tới nói hiển nhiên cũng không để ý. Vân Phủ Sinh thân ảnh chất lóe, mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại khi cũng đã tới rồi một thanh ý ở bên người, dơ tay trực tiếp đem một thanh ý, ý bắt được chính mình trước người, ra tới. Vừa dứt lời, bên cạnh cách đó không xa trong rừng cây một cái bạch tí dì thân ảnh bước chậm đi ra. Bạch tí dìa nam tử Tuấn Mỹ dung nhan lệnh như băng sương, một thân bạch tí lìa như tuyết vô trần, nhìn phía mọi người đôi mắt càng là không có nửa điểm cảm xúc, chỉ có nhàn nhạt hắn ý. Ở đây người, nhận thức hắn cũng không nhiều, nhưng là lại cũng đều không phải là không có, Mạc Vấn Tỉnh. Mạc Vấn tình lãnh đạm ánh mắt nhàn nhạt mà đảo qua thất thanh kinh hô vân linh nhi. Ở chậm rãi đảo qua đứng ở cách đó không xa dại ra giống như con rối khắc gỗ giống nhau vân môn đệ tử, mới vừa rồi nhìn về phía vân phụ sinh, thiện động dược vương cốc cấm dựng giả, chết. Chuyện ngoài lề. ca ca, đoán được có không ít thân sẽ khó chịu liệt vương, nhưng tố ta tôn tích một pháp chút liệt vương vì thanh thanh từ bỏ bắc hán loại này tiểu đoạn A đến nỗi nói là song toàn phương pháp. Hai nước chi gian chú định là từ địch, không có song toàn phương pháp. nay không phải liệt vương hoặc là thanh thanh có thể quyết định. Nếu Liệt Vương lựa chọn thoái ở nói, nay kỳ thật cũng sẽ một loại khác hình thức dùng bỏ đi. So, anh anh liền màu đỏ tím. Mặt khác, có một có người nhớ rõ, Liệt Vương chỉ thấy quá thanh thanh vài lần. Nghết ha ha ha, tình đến chỗ sâu trong. Liệt Vương cái này thiệt tình không đủ a Liệt Vương là cái hảo nam tử, nếu một có đối địch lập trường nói, gả cho hắn hẳn là thực hạnh phúc. Nhưng là hắn là cái anh hùng, có anh hùng tình kết mới có thể gả, bằng không. Người biết ác. 268 Cùng Mệnh Cổ Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Mạc Vân Tình, Vân Phủ Sinh ánh mắt đột nhiên co rụt lại gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vân Tình. Nhưng là thực mau phản phất nhớ tới cái gì có lập tức thả lỏng xuống dưới, cười lạnh một tiếng nói, Mạc Vân Tình, ngươi sớm đã cùng Dược Vương Cốc không hề liên quan, hiện tại này lại là có ý tứ gì. Lúc trước Dược Vương Cốc bởi vì mộ dung dục hãm hại đuổi đi Mạc Vân Tình, lúc sau mộ dung dục cùng Linh Xu trước sau thân chết nhưng là Mạc Vân Tình lại không có lại trở lại dược vương cốc. Dược vương Cốc là từ nguyên bản trưởng lão tố vấn chủ sự. Mạc vấn tình thần sắc hở hững, thiện động dược vương Cốc cấm dược, chết. Vân phủ sinh đôi mắt chầm xuống, đột nhiên lên tiếng cuồng tiếu lên, hảo một trận lúc sau mới vừa rồi dừng lại tiếng cười, cười lạnh nói, chết. Chỉ bằng người sao. Mạc vấn tình võ công cũng không tuyệt đỉnh, cho dù là từ trước không có dùng dược vật vân phủ sinh cũng so với hắn lợi hại. Hùng chi hiện giờ nội lực cơ hồ nháy mắt tăng trưởng gấp 3 có thể nói thiên hạ đệ nhất người. Mạc Vân Tình dùng độc sắc thật là rất lợi hại, nhưng là tầm thường dược vật đối Vân Phụ Sinh căn bản không có hiệu quả. Liên giống như mới vừa rồi, Vân Phụ Sinh đồng dạng cũng trúng độc, nhưng là hắn cũng chỉ là có cảm giác được chính mình trúng độc mà thôi, lại không có nửa điểm trúng độc bệnh trạng, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, tùy thời có thể đem độc bước ra tới. Mà một ít đặc biệt lợi hại độc, lại phần lớn có tương đối khắc nghiệt hạ độc điều kiện, cho dù Mạc Vân Tình độc thuật lợi hại, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể hạ được. Nếu không này thiên hạ cũng không có giang hồ cao thủ chuyện gì, tất cả đều đi học độc thuật là được. Mạc Vấn Tình tựa hồ cũng không tức giận, chỉ là đem ánh mắt chuyển hướng về phía cách đó không xa thành đàn gốc lập vân môn đệ tử. Ánh mắt thâm trầm làm người trong lúc nhất thời nhìn không ra tới hắn suy nghĩ cái gì. Mạc Cốc Chủ Tiêu Đình tiến lên một bước, nhìn Mạc Vấn Tình nói, bác hắn cũng không tưởng cùng Mạc Cốc Chủ là địch, chúng ta hai bên cũng không có gì thâm cựu đại hận còn thỉnh Mạc Cốc Chủ tính cách phương tiện không cần khó xử Nếu Mạc Vân Tình đơn thuần chỉ là tới tìm Vân phụ sinh phiền cái nói, Tiêu Đình hy vọng hắn có thể suy xét chờ đến bọn họ trở lại Bắc Hán Hoàng thành về sau. Chỉ cần thuận lợi đem Mục Thanh Y Lià đưa đến Bắc Hán Hoàng thành, Tiêu Đình nhưng không có tâm tình quản Vân Môn chết sống. Mạc Vấn Tình đạm nhiên nói, "Có thể, đem nàng giao cho ta." Mọi người đồng thời nhìn phía hắn chỉ vào người, "Không phải một Thanh Y Lià là ai?" Tiêu Đình trong lòng nhạy dựng, "Một tướng là ta hoàng bệ hạ khách quý, chỉ sợ không thể giao cho Mạc Cốc chủ, còn thỉnh Mạc Cốc chủ thứ lỗi." Vô luận như thế nào, Tiêu Đình vẫn là không muốn đắc tội một cái y giả độc song tu cao thủ người. Mạc Vấn Tình người như vậy, cũng bình thường giang hồ cao thủ, nhưng không giống nhau, vô luận là ai cũng không dám bảo đảm chính mình không có cầu đến trên người hắn một ngày. Cho nên người bình thường không phải vạn bất đắc dĩ cũng tuyệt không sẽ đắc tội một cái danh dương thiên hạ y giả. Mục Thanh Y hiển nhiên cũng không nghĩ tới Mạc Vấn Tình thế, nhưng trở về cứu chính mình, trong lòng cảm động rất nhiều đồng dạng cũng lo lắng nổi lên Mạc Vấn Tình an toàn. Dùng Võ Công tới nói, Mạc Vân Tình là tuyệt đối không phải Vân phủ sinh đối thủ. Mà hiện tại, Vân phủ sinh chỉ sợ cũng coi Mạc Vân Tình như cái gai trong thịt giống nhau hận không thể lập tức liền ra tay mà sát. Lắc lắc đầu, Mục Thanh Y Liễu mở miệng nói, "Mạc cốc chủ, Vân môn người đồng thế mạnh, ngươi vẫn là đi trước tránh đi đi." Thanh Y lìa đa tạ ngươi cố ý đi một chuyến. Người đông thế mạnh? Mạc Vân Tình nhướng mày, đột nhiên trung thân dựng lên như một đóa mây trắng giống nhau phiêu hướng đứng ở một bên Vân môn đệ tử. Vân phủ sinh trong lòng ngẫy dựng, Phi thân mà đi hướng tới Mạc Vấn Tình nào tới, lớn mật. Chi gian Mạc Vấn Tình quanh thân đột nhiên đằng khởi một cổ màu tím nhạt sương khói, đem cả người bao vây lên, Vân phủ sinh tuy rằng ỷ vào chính mình võ công cao cường, nhưng là không hiểu biết rốt cuộc là cái gì độc phía trước vẫn là không nghĩ lấy thân chịu hiểm, thân mình hơi chút dừng một chút cũng đã cho Mạc Vấn Tình cơ hội thừa dịp. Chỉ thấy Mạc Vấn Tình trên cao vung lên, không biết có cái gì màu trắng bột phấn rơi xuống, nguyên bản còn như đầu gỗ giống nhau ngốc lập Vân môn đệ tử đột nhiên thống khổ kêu lên. Mặc vấn tình nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh cách đó không xa trên cây, trở tay từ bên hông gỡ xuống một con màu xanh lục ngọc tiêu thổi lên. Mọi người nguyên bản còn có chút mở mị không biết hắn muốn làm cái gì, lại thấy những cái đó vân môn đệ tử thân mình dừng một chút đột nhiên điên cuồng hướng tới vân phủ sinh nào tới. Làm càn. Vân phủ sinh giận dữ, lại khiếp sợ phát hiện những cái đó con dối đệ tử đã không còn chịu hắn khống chế, vô luận hắn như thế nào giận mắng này đó nguyên bản ngoan ngoãn con rối căn bản là không nghe lời hắn. Nguyên bản hắn dương dương tự đắc một trương vương bài, hiện giờ lại thành hắn phiền toái nơi phát ra. Còn không mau tới hỗ trợ. Vân Phủ Sinh cả giận nói. Tuy rằng hắn võ công cao cường không đến mức bị những người này thương đến, nhưng là bị nhiều như vậy cao thủ cuốn lấy trong lúc nhất thời luôn là thoát không khai thân. Vân Phủ Sinh phẫn nộ mà nhìn lướt qua rửa và ở cách đó không xa trên cây mạc vẫn tỉnh. Càng thêm phẫn nộ phát hiện, này đó con dối có trong lúc đánh nhau chính mình lại đột nhiên ngã xuống đi thất khiếu đổ máu mà đã chết. Nguyên bản nghe nói này đó con dối ít nhất có thể sống 3-4 năm, nhưng là hiện tại Mạc Vấn Tình xuất hiện hiển nhiên ra tốc cái này quá trình. Vô luận cuối cùng kết quả thế nào, hắn đều nhất định phải mất đi hy sinh nhiều như vậy tinh anh đệ tử mà làm được cao thủ con dối. Đứng ở một thanh ý gì bên người tiêu đình nhìn một màn này, chỉ cảm thấy trong lòng từng trận rét run. Mạc Vấn Tình người như vậy, thật sự là khó đối phó cũng không hào đắc tội. Nếu đã đắc tội, cung tiến thủ, giết Mạc Vấn Tình. Tiêu Đình hướng Mặc vấn Tình phương hướng một lóng tay, trầm giọng nói: Ta khuyên Tiêu công tử vẫn là tam tư. Bên cạnh, Mục Thanh Y lìa nhàn nhạt nói: Như thế nào? Tiêu Đình nhướng mày nói: Mục tướng liên tiếp. Mục Thanh Y lìa nói: Tiêu công tử xác định, một khi Mặc Cốc chủ bị thương những cái đó con rối sẽ không ngược lại công kích chúng ta. Dùng cái gì thấy được? Đoán. Mục Thanh Y cười nhạt nói: Tiêu công tử không ngại thử xem. Tiêu Đình do dự một chút. Vung tay lên làm bên người cung tiễn thủ thu hồi cung tiễn cười nói, không sao, thoạt nhìn này đó con rối cũng căng không được bao lâu. Bất quá. Thật là đáng tiếc. Không thể không nói, này đó con rối tuyệt đối là tuyệt hảo sức chiến đấu. Nội lực cao cường không sợ sinh tử, chỉ sợ chính là dung cẩn nguy vô kỵ như vậy cao thủ cũng tuyệt đối có thể kéo được. Chỉ tiếc, thế nhưng bị mạc vấn tình như vậy dễ như trở bàn tay liền hủy. Có đông đảo cao thủ gia nhập cùng cung tiễn thủ trợ trận, tuy rằng con rối số lượng cũng không ít. Nhưng là cũng không có hoa quá nhiều công phu đã bị giải quyết. Một đằng ra tay tới, Vân phủ sinh liền không chút do dự nhào hướng Mạc Vân Tỉnh. Từ hắn võ công tiến nhanh tới nay, vẫn luôn là mọi việc thông thuận, chính là dung Cẩn Ngụy vô kỵ những người này cũng không dám thẳng anh này phong, lại không có nghĩ đến thế nhưng sẽ ở Mạc Vân Tỉnh trong tay ăn một cái lỗ nặng. Mạc cốc chủ, cẩn thận. Một Thanh Y nghe kinh hô. Mạc Vân Tỉnh trong tay ngọc tiêu vừa thu lại, ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, một đạo màu đỏ sậm bụi từ trong tay áo phun ra. Vân phủ sinh vội vàng lui về phía sau, tận mắt nhìn thấy đến Mạc Vấn Tình trước mặt cách đó không xa một khối mặt cỏ nháy mắt phảng phất thành một mảnh đen nhánh đất khô cằn. Có thể nghĩ, vật như vậy nếu là dừng ở nhân thân thượng, thậm chí cho dù là người dẫm lên, đem một thanh ý dè lưu lại, các ngươi có thể đi. Mặc Vấn Tình đạm nhiên nói. Vân phủ sinh cười lạnh một tiếng, Mặc Vấn Tình cho rằng hắn độc lợi hại hắn liền không có biện pháp sao? Vân phủ sinh vận khí cùng đôi tay, hảo không do dự mà một chưởng đánh về phía mặt đất. Trên mặt đất nguyên bản cháy đen thổ nhưỡng bị trưởng phong kích hởi, bí mật mang theo sắc bén kình lực nhào hướng Mạc Vấn Tình. Mạc Vấn Tình có thể không sợ kíp độc, nhưng là Vân phủ sinh kia thâm hậu trong cung chỉ sợ là 10 cái Mạc Vấn Tình cũng không thắng nổi. Mắt thấy sắp sửa bị Vân phủ sinh trưởng phong gây thương tích, một cái bóng đen đột nhiên từ nơi xa bay nhanh nào tới. Một trường phách về phía Mạc Vấn Tình phía sau. Mạc Vấn Tình ánh mắt biến đổi, không chút do dự đẩy ra một trường, thế nhưng thoải mái mà đem Vân phủ sinh kình lực hóa giải khai sau đó hắc ảnh trung thân dựng lên nhào hướng trước mặt vân phủ sinh, vân phủ sinh cũng là ngẩn ra, rút ra bảo kiếm chắn nhất chiêu, hai người qua mấy chiêu, lúc sau mới vừa rồi đem người nhất kiếm bức hai, trầm giọng nói, lại là ngươi, dung cẩn, tới quả nhiên là dung cẩn, chỉ thấy một thân màu đen cẩm mỹ rìa nam tử tuấn mỹ tuyệt luân dung mạo thượng phảng phất nhiễm một tầng khói mù, đỏ sẫm hai tròng mắt yên lặng nhìn về phía trước mặt vân phủ sinh, lại không có chút nào dao động, phảng phất là đang xem một cái người chết giống nhau. Cho dù Vân Phụ Sinh biết rõ chính mình võ công so đối phương cao đến nhiều, ở như vậy dưới ánh mắt cũng nhịn không được sinh ra một kia lưu ý. Mộc thanh y thì hơi hơi như mày, chỉ xem dung cẩn thần sắc liền biết tình huống của hắn không đúng. Có dung cẩn ngăn cản Vân Phụ Sinh, Mạc Vân Tình liền xoay người đi hướng một thanh y ý. có lẽ là mới vừa rồi Mạc Vân Tình thủ đoạn quá mức làm cho người ta sợ hãi. Mọi người thế nhưng ai cũng không dám ngăn trở hắn đường đi, rốt cuộc, bọn họ nhưng không có Vân Phụ Sinh như vậy gần như bách độc bất xâm thể chứa. Mạc Cốc Chủ, ngươi vẫn là đường tới đây hảo. Tiêu Đình cảnh giác mà chế trụ một thanh y di che ở trước mặt, tại hạ không nghĩ thương tổn một tướng, nhưng là nếu chưa kịp đến tại hạ sinh mệnh nói, tại hạ cũng cũng chỉ có đắc tội. Mặc Vấn Tình ở vài bước ngoại ngừng lại, buông ra nàng, bổn tọa cho ngươi lưu điều đường sống. Tiêu Đình cười lạnh một tiếng, tại hạ rất tưởng tin tưởng Mạc Cốc Chủ, nhưng là lại không dám tin tưởng Tây Việt Hoàng Đế Bệ Hạ A Hùng Chi. Nếu là mang không trở về một tướng, tại hạ trở lại Bắc Hán chỉ sợ cũng là tử lộ một cái. Nếu đều là nếu là, không nói được tại hạ cũng chỉ có đánh cuộc một phen. Mặt khác. Không biết mạc cốc chủ có hay không nghe nói qua cùng mệnh cổ. Mạc vẫn tình sắc mặt hơi trầm xuống, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ tin tưởng ngươi. Haha, an ha, ngay nói thật. Mục tướng tại hạ cần thiết mang về. Bởi vì cùng mệnh cổ một cái khác ký chủ đã trở lại Bắc Hán hoàn thành. Mạc cốc chủ học cứu thiên nhân, hẳn là biết một khi thời gian dài hai cái ký chủ cách xa nhau quá xa sẽ phát sinh sự tình gì. Mặt khác. Một khi một tướng mang không quay về, bệ hạ nhất định sẽ cảm thấy một người khác không có tác dụng. Nếu là như thế, một khi bệ hạ xuống tay giết một cái khác ký chủ. Mặc cốc chủ, hiện tại không thể so qua ta, bác hán hoàng bất quá là muốn mời ta đi làm khách thôi. Làm phiền ngươi trước nghĩ cách đem dung cẩn mang về. Mộc thanh y lìa nhẹ giọng nói. Mặc vấn tình như mày, thần sắc nghiêm nghị nhìn trước mắt nữ tử. Mộc thanh y lìa khẽ thở dài một cái, ta tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm nhưng là Dung Cẩn, Dung Cẩn trạng huống thật sự là không dung lạc quan, cho dù nàng đối y thuật cũng không tinh thông cũng có thể đủ nhìn ra được tới. Đang ở cùng Dung Cẩn động thủ, Vân phủ sinh sắc mặt cũng có chút âm trầm, hắn khiếp sợ phát hiện Dung Cẩn võ công thế, nhưng so với phía trước cao không ít. Tuy rằng vẫn là không bằng hắn, nhưng là phải biết rằng hắn là dựa vào dược vương cốc cấm dược mạnh mẽ tăng lên, hiện tại tuy rằng còn không có cái gì vấn đề, nhưng là tuyệt đối không có khả năng không hề hậu hoạn. Mà Dung Cẩn, vẫn là một cái mới 20 tuổi người trẻ tuổi. Như vậy đáng sợ tư chất cùng thực lực. Nhất định phải diệt trừ. Nghĩ đến đây, vân phủ sinh xuống tay cũng càng thêm tàn nhẫn lên. Nhưng là dung cẩn trong tay tu la đao cũng không phải ăn chay, mấy chục chiêu xuống dưới, thế nhưng cũng hoàn toàn không làm gì được hắn. Tiêu đình thấy tình huống này, không khỏi nhướng mày cười nói, thời gian không còn sớm, chúng ta trước lên đường đi. Mạc cốc chủ, cáo tử. Mạc vấn tình lạnh nhạt nhìn chằm chằm tiêu đình, thẳng đến tiêu đình cảm giác ra đầu có chút tê dại. Trên mặt tươi cười đều có chút banh không được mới vừa rồi nhàn nhạt nói, nàng nếu là có nửa phần tổn thương, bổ tọa bảo đảm làm bác hán hoàng thành biến thành một tòa tử thành. Tiêu đình trong lòng không khỏi run lên, cường cười nói, mạc cốc chủ nhiều lo lắng, bệ hạ chỉ là muốn thỉnh một tướng đi làm khách mà thôi. huống chi, tại hạ tin tưởng mạc cốc chủ y giả nhân tâm, nhất định sẽ không đối bác hán vô tội bá tánh ra tay. một tướng, chúng ta đi thôi. mục thanh y dưới sâu kín thở dài, mạc cốc chủ, làm ơn. Mạc Vấn Tình trầm mặc một lát, mới vừa rồi gật đầu nói, Yên tâm. Mục thanh y âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có Mạc Vấn Tình ở Dung Cẩn tình huống so sánh với sẽ tốt hơn rất nhiều. Dung Cẩn tuy rằng vẫn luôn ở cùng Vân Phụ Sinh so chiêu, nhưng là lại không có xem nhẹ bọn họ bên này tình huống. Nhìn đến tiêu đình đám người rời đi, lập tức từ bỏ Vân Phủ Sinh không chút do dự hướng tới bên này nào tới, bán tên. Tiêu đình đối Dung Cẩn sợ hãi sâu càng sâu với đối Mạc Vấn Tình kiên kỵ, không chút do dự mở miệng mệnh lệnh nói. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng, tu la đao thường thường chém ra, mấy chục chi vũ tiễn còn chưa tới hắn trước mặt đã bị chém rớt xuống đất. Phía sau Vân Phủ Sinh trường kiếm lại lần nữa đánh đánhút lại, Dung Cẩn liền cũng không quay đầu lại, trở tay một đao chặn Vân Phủ Sinh nhuuyễn kiếm, bức khai hắn lúc sau lại một lần hướng tới bên này đánh tới. Thật là lợi hại. Lăng Thiên Tiêu thấp giọng thở dài. Mọi người nghiêng đầu sôi nổi nhìn về phía Lăng Thiên Tiêu, Lăng Thiên Tiêu cười khổ nói, Vân Phủ Sinh võ công ít nhất so Tây Việt Đế Chó cao gấp đôi. Tình huống như vậy hạ chẳng những có thể đánh lui vân phụ sinh còn có thừa lực phát lại đây đoàn người, người như vậy. Này rõ ràng đã không phải người đi. Cùng những cái đó vân môn đệ tử đều có chút hiệu quả như nhau chi diệu, phản phất căn bản không biết thống khổ không cảm giác được áp lực giống nhau. Nếu là tầm thường võ giả, ở vân phụ sinh như vậy khí thế áp bách dưới thực lực đều phải giảm đi, tuyệt không sẽ như dung cẩn như vậy càng đánh càng hăng. Một thanh y gì trong lòng thất kinh, nhưng là hiện tại cũng tuyệt đối không thể làm dung cẩn dừng tay. Nàng có lẽ có thể kêu đình dung cẩn, nhưng là một khi dung cẩn dừng tay đối mặt chính là vân phủ sinh đoạt mệnh nhất kiếm. Nhắm mắt, Mục Thanh Y chưa bao giờ như hiện tại như vậy thống hận chính mình vô năng. Di, có người tới. Lăng thiên tiêu trầm giọng nói. Quả nhiên, nơi xa vang lên một trận tiếng võ ngựa, liền ở nhìn đến mấy thất ngựa xuất hiện ở tầm mắt nội thời điểm. Mục Thanh Y thì cũng thấy rõ trên lưng ngựa người, lập tức mở miệng kêu lên, mang dung cẩn rời đi. Nhanh lên. Trên lưng ngựa đi theo tới Ngụy Vô Kỵ cùng Hạ Tu Trúc đều là sửng sốt. Tuy rằng không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng là lại chưa từng nghe được quá một thanh ý gì như thế nôn nóng thanh âm. Hai người liếc nhau đồng thời từ trên lưng ngựa nhảy lên, Hạ Tu Trúc trưởng thường vẽ ra một đạo ngân quang thẳng chỉ vân phủ sinh mặt mà đến, Ngụy Vô Kỵ lại là ôm đồn hướng dung cẩn cổ áo. Đồng thời Mạc Vấn Tình dưới chân một chút cũng bay đi ra ngoài, nhưng là Mạc Vấn Tình cũng không có đi chào dung cẩn, mà là chỉ gian bắn ra một viên thuốc viên ở dung cẩn bên người nổ tung, dung cẩn thân mình một đốn ngụy vô kỵ lập tức nhân cơ hội điểm chúng mấy chỗ đại huyệt thấy hắn lôi ra vòng chiến, đã rời khỏi vòng chiến đi theo ngụy vô kỵ phía sau mọi người lập tức tiến lên hộ ở bọn họ bên người, ngụy vô kỵ lại là nhịn không được dưới chân mềm nút cười khổ mà nhìn về phía Mạc Vân tình, này rốt cuộc là cái gì được a? mặc vấn tình như mày nói, nhuyễn cân tán, xem ra đối hắn vẫn là không đủ, ngụy vô kỵ chạm đến xa chút đều chân mềm nhưng là dung cẩn lại là vẫn như cũ lớn lên thẳng tắp chỉ là bị ngụy vô kỵ điểm huyệt không thể nhúc ních trên mặt thần sắc lại càng thêm âm ngon lên một thanh y thì hơi hơi nhẹ nhàng thở ra nói tiêu công tử ta có lời muốn cùng dung cẩn nói này tiêu đỉnh tự nhiên không yên tâm tuy rằng hắn có bắt cóc một thanh y át chủ bài nhưng là lại cũng không dám bảo đảm là có thể nắm chắc một thanh y rìa đạm cười nói hiện tại hai bên nhân mã đều không sai biệt lắm tiêu công tử xác định ngươi hiện tại có thể đi được tiêu đỉnh sắc mặt có chút khó coi Cường cười nói, hiện tại là ở Bắc Hán Thổ Địa Thượng. Vô luận như thế nào vẫn là bọn họ chiếm ưu thế một ít. Do dự một chút, tiêu đình rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, hy vọng một tướng không cần lấy chính mình tính mạng nói giỡn. Đây là tự nhiên. Vân Môn Chủ, Tu Trúc, dừng tay đi. Vân Phủ Sinh cùng Hạ Tu Trúc từng người lui lại mấy bước, lui về từng người đội ngũ. Vân Phủ Sinh thần sắc âm lánh mà nhìn chằm chằm đối diện người. Hạ Tu Trúc, ngụy Vô Kỵ, Dung Cẩn, còn có Mạc Vân T mỗi một cái đều có được trời ưu ái tư chết, làm hắn thống hận không thôi. Tiêu Đình buông ra một thanh y rìa, mục thanh y rìa mới vừa rồi tiến lên đi tới dung cẩn trước mặt, ôn nhu nói, dung cẩn. Dung cẩn ánh mắt vừa động, thanh thanh. đau quá. chỗ nào đau? Mục Thanh Y rìa hỏi. đau đầu. toàn thân đều đau. Mục Thanh Y rìa nhìn phía mạc Văn Tỉnh, Mặc vấn tình đạm nhiên nói, lần trước phát tác lúc sau không hảo hảo điều trị, thân thể đã tới rồi cực hạn, hơn nữa giận cấp công tâm. Một khi mất khống chế, hắn sẽ biến thành một cái chỉ biết thị huyết kẻ điên. Chủ yếu vẫn là dung cẩn trong thân thể mạnh mẽ quán trú nội lực hơn nữa hắn vốn là nhưng xưng được với nghịch thiên tư chất, dẫn tới thực lực của hắn căn bản là không phải người bình thường thân thể có khả năng thừa nhận. Nhưng là cố tình dung cẩn ốm đau nhiều năm, thân thể vốn dĩ liền không thể xưng là hảo. Một khi phát tắc lên liền phá lệ lợi hại, nhưng là dung cẩn đã xem như không tồi, nếu là đổi cá nhân đã sớm đã nổ tan xác mà chết. Tình huống như vậy, Sắc thật là cùng vân môn những cái đó con dối có một ít hiệu quả như nhau chỗ. Chẳng qua vân môn đệ tử này đây dược vật kích phát tự thân tiềm lực, này đây thọ mệnh cùng thần trí vì đại giới, liền tính không ai động bọn họ, nhiều nhất 3-4 năm nội cũng tuyệt đối sẽ giàu hết đèn tắt mà chết. Mà dung cẩn là ngoại lực tham gia, chỉ cần dung cẩn thân thể kinh lạc có thể cất chứa lực lượng như vậy liền không có vấn đề, nhưng là cái này quá trình lại là hết sức thống khổ, mà một khi mất khống chế không phải điên cuồng chính là nổ tan xác mà chết. Mộc Thanh Y lìa khẽ thở dài một cái, dơ tay liên lặng dung cẩn cái chán, hơi lạnh lòng bàn tay độ ấm làm dung cẩn có chút quyến luyến cọ cọ. Thanh thanh. Mộc Thanh Y lìa nhẹ giọng nói, trước cùng vô kỵ bọn họ trở về, ta chờ ngươi tới đó ta, tốt không? Dung cẩn trong mắt hiện lên một tia hừng quang, ngụy vô kỵ cùng Hạ Tu trúc vừa thấy không ổn, đồng thời ra tay cơ hồ trong nháy mắt chế trụ dung cẩn trên người sở hữu huyệt đạo, mặc vấn tình nhựt như mày lấy ra một ngụm màu đen đan dược nhét vào dung cẩn trong miệng. Dung cẩn đôi mắt bắt đầu có chút tan dã lên, lại vẫn như cũ cô chấp mà nhìn chầm chầm một thanh y rỉ, thanh thanh. Ta chờ ngươi tới đón ta. Ở hắn hoàn toàn ngất xỉu phía trước, một thanh y lìa nhẹ giọng nói. Mắt thấy Dung cẩn hoàn toàn hôn mê qua đi, Mạc Vấn Tình mới nói, mạnh mẽ phong tỏa huyệt đạo sẽ chỉ làm hắn càng thêm mất khống chế. Dứt lời, đồng thời kéo một thanh y rỉ tay bắt mạch, như mày nói, lại là muốn đi một chuyến Bắc Hán, chính mình cẩn thận. Ngụ ý, một thanh y xác thật là chúng cùng mệnh cổ. Mục thanh y lì hỏi, cùng mệnh cổ là cái gì? Mạc Vân Tình nói, cũng là một loại độc, nhưng là cùng tầm thường độc không giống nhau. Trừ phi đồng thời giải độc, nếu không một khi một cái khác ký chủ tử vong, liền tính nghiên cứu chế tạo ra giải dược cũng không thể nào cứu được ngươi. Húng chi, giải trừ cùng mệnh cổ giải dược dược liệu sớm đã tuyệt tích? Ta yêu cầu thời gian. Phiền toái ngươi. Mục thanh y thì cũng không thập phần sốt ruột, chỉ là nhìn về phía ngụy vô kỵ đám người nói, vô kỵ. Tây Việt cùng Dung Cẩn liền phiền toái ngươi cùng đại ca bọn họ. Ngụy vô kỵ gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ mà thở dài nói, Dung Cẩn tỉnh lại, ta cũng không biết có thể hay không chế được hắn. Dung Cẩn võ công rõ ràng đã so với hắn cùng hạ tu trúc cao, chỉ là ngắn ngủn hai ngày thời gian mà thôi ai chẳng lẽ về sau hắn cùng hạ tu trúc đều phải tùy thời tùy chỗ canh dự ở Dung Cẩn bên người. Một thanh y có chút bất đắc dĩ mà thở dài, ta cũng không nghĩ tới ca thư thuần thế nhưng như thế hao tổn tâm huyết. Sai một nước, thua cả bàn Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nàng dừng ở ca thư thuân trong tay là sự thật, nhưng là này cũng không tỏ vẻ nàng liền không có chuyển bại thành thắng cơ hội. Các ngươi trở về đi. Mục thanh y hề nói. Ngụy vô kỵ như như mày, Hoắc su tiến lên một bước nói, ta cùng tiểu thư cùng đi Bắc Hán. Đối diện, tiêu đình ngưng mi, suy tư một lát Hoắc su tuy rằng võ công không tồi rốt cuộc cũng chỉ là một nữ tử mà thôi. Chỉ cần cùng mệnh của một ngày giải không được Tây Việt người tuyệt đối không dám đem một thanh y hề mang đi. Đây mới là hắn lớn nhất vương bài. Một khi đã như vậy, hắn đảo cũng không ngại làm một thanh ý cao hứng một chút, có thể. hoắc su đại hỉ, vội vàng đi đến một thanh ý dì bên người. Một thanh ý lìa đạm đạm cười nói, vậy vất vả ngươi. hoắc su cười nói, tiểu thư nói gì vậy? Đi theo tiểu thư vốn chính là ta chức trách. Đi bác hán tuy rằng nguy hiểm, nhưng là tuyệt không sẽ so lưu tại Tây Việt đối mặt bệ hạ càng nguy hiểm. Thanh ý dì bảo trọng. ngụy vô kỵ trầm giọng nói. Mục thanh ý lìa nhàn nhạt cười nhạt, nhiều chuyện như vậy đều lại đây, điểm này việc nhỏ có thể làm khó dễ được ta. Ngụy vô kỵ nhuẩn miệng cười nói, nói được là, xem ra muốn lo lắng hẳn là ca thư thuân mới đúng.